Long Thanh Trần ánh mắt ngưng lại, chỉ thấy, cứu đi thanh niên tóc bạc hư ảnh rõ ràng là một ông lão, cũng là tóc bạc trắng, phòng trừng cũng là bạc máu người của gia tộc. Cùng thanh niên tóc bạc bất đồng là, ông lão không chỉ tóc là ngân sắc, lông mày, trong mắt, da thịt chờ chút đều là ngân sắc. Đó là bạc máu gia tộc thái thượng trưởng lão, Bạc Không Ngộng. Bạc Không Ngộng tu vi đạt đến tam giai tiên quân cảnh, là chúng ta vạn tộc đại lục một trong 10 đại cường giả, Long Thanh Trần lần này phải gặp. Bạc máu gia tộc đối với Bạc Không cũng thật là coi trọng. Dĩ nhiên để bạc không ngọng làm hộ đạo người mới có thể bên người theo. Mấy vạn yêu nhiệt thiên tài chúng khiếp sợ dừng ở ông láo tóc bạc một chút nhận ra được. Tiểu xuất sinh, ỉ vào phá diệt chi mưu có gì tài ba. Ông láo tóc bạc mang theo bạc không cũng lơ lửng giữa không trung, ánh mắt lạnh leo địa mắt nhìn xuống Long Thanh Trần. Ngày hôm nay ta liền thay Long tộc cố gắng quản giáo ngươi. Ẩm. Bàn tay hắn một phen, tiên lực màu bạc phun trào, hóa thành một chỉ bàn tay lớn màu bạc trực tiếp hướng về Long Thanh Trần trấn áp mà đến. Lao ta mau, cổ Ma tông tổng bộ trợ giúp tới được 6 mắt ma quân, tu vi đạt đến ngũ giai tiên quân cảnh đều bị ta giết, ngươi là cái thá gì?" Long thanh trần dơ lên phá diệt chi mô, đống nhiên đưa ra. "Giống." Sắt khí hóa thành ác long điên cuồng gào thét, đánh vào bàn tay lớn màu bạc tiến lên. "Ầm." Bùng nổ ra hào quang áo ánh, không gian liên miên đổ nát, toàn bộ hải đảo chu vi nước biển bị chấn động lên đầy trời của nước. Bàn tay lớn màu bạc sụp đổ rồi, sắt khí hóa thành ác long cũng là sụp đổ rồi. Cân sức năng tải. Xảy ra chuyện gì? Long thanh trần cao mày mà nhìn trong tay phá diệt chi mâu. Lúc trước, đối phó cổ ma tông thời điểm, liền tu vi đạt đến ngũ giai tiên quân sáu mắt ma quân đều có thể giết chết. Tại sao giết không được cái này tam giai tiên quân? Phá diệt chi mâu chuyển ra chói hai tiếng cười điên cuồng. Ta vô chi chủ nhân, hắn tiên lực màu bạc phi thường bá đạo. Tuy rằng hắn chỉ có tam giai tiên quân tu vi, chân chính sức chiến đấu cũng không so với ngũ giai tiên quân yếu, không nên coi thường hắn. Đương nhiên Đây không phải nguyên nhân chủ yếu. Lúc trước ngươi bị ta khống chế, mới có thể phát huy ra ta uy lực thật sự. Bây giờ là ngươi đang ở đây khống chế ta, ngay cả ta một phần vạn uy lực cũng không phát huy ra. Có thể cùng hắn đánh năng tay, đã rất tốt. Ngươi làm sao không nói sớm? Nhìn ta ra khía, có tin ta hay không cho ngươi biến thành thiêu hỏa côn? Long Thanh Trần một trận căm tức, mạnh miệng đã thả ra ngoài, nhưng mà, nhưng giết không xong ông lão này, có chút lúng túng. Phá diệt chi mâu đầu độc đạo, kỳ thực giết hắn. Dễ như ăn bánh, chỉ cần, nếu để cho ta khống chế một lần. Cút. Long Thanh Trần trong lòng cảnh giác, kiên quyết từ chối. Lúc trước, hắn bị binh sát khống chế, mất đi ý niệm, may mà thời gian Long Hoàng tiếp nhận, binh sát muốn đổi một khôi lỗi, mới để cho hắn tìm tới cơ hội, nhân cơ hội sử dụng phệ thiên võ mạch phản chế binh sát. Nếu như hắn nếu để cho binh sát khống chế một lần, binh sát tuyệt đối sẽ không lại cho hắn phản chế cơ hội, cũng là nói, hắn có thể sẽ vinh viễn bị binh sát khống chế, tuyệt đối không được. Tiểu Súc sinh, nếu như không có phá diệt chi mâu, ta một đầu ngón tay là có thể ép chết ngươi. Ông láo tóc bạc cơm thanh lạnh lẽo, có điều, nhưng không có lại ra tay, hắn cũng biết, không làm gì được phá diệt chi mâu nơi tay Long Thanh Trần. Long Thanh Trần dùng phá diệt chi mâu trịa thẳng vào hắn, khinh thường nói, Lao Tạm Bao, nếu như ngươi thời gian tu luyện theo ta như thế trưởng, ta cũng như thường một đầu ngón tay ép chết ngươi. Tiểu Súc sinh, ngông cùng như thế, Long Tộc sớm muộn sẽ hủy ở trong tay ngươi. Lao Tam Bao Ngươi có thể yên tâm, ta còn tuổi trẻ, mạng của ta dài hơn ngươi, chờ ngươi chết ra sau, ta liền diệt bạc máu gia tộc. Yêu nghiệt thiên tài trúng trận mắt há hốc mồm mà nhìn ông láo tóc bạc cùng long thanh trần mang nhau, ngắm lại cũng là thoải mái, người này cũng không thể làm gì được người kia, ngoại trừ mang nhau, còn có thể thế nào. Ông láo tóc bạc trong con ngươi đầy giấy không hề che giấu sắc ý, ta không chấp nhặt với ngươi, chờ ta tu vi lên cấp tứ giai tiên quân, có thể phát huy ra lục giai tiên quân thực lực, ngươi chắc chắn phải chết thời gian long hoàng cũng không bảo vệ được ngươi. Long thanh trần ánh mắt bình thản hạ xuống, coi như ngươi lên cấp tiên tôn đều vô dụng. Một khi chọc tới ta, quá mức, ta nếu để cho phá diệt chi mưu khống chế một lần, mở rộng giết, trước hết là giết ngươi, lại diệt bạc máu gia tộc. Ông lão tóc bạc hơi thay đổi sắc mặt, hừ lạnh một tiếng, nhưng không có lại nói thêm gì nữa, mang theo thanh niên tóc bạc xuyên toa hư không, vội vã rời đi. Hiện nhiên, ông lão tóc bạc này lo lắng hắn thật sự liều lĩnh để binh sát khống chế. Chờ một lúc. Tiên tôn đài mở ra, hắn có phá diệt chi mô nơi tay, chúng ta làm sao với hắn tranh? Không có chuyện gì, tiên tôn đài bên trong, có thủ hộ đại trận, vượt qua thực lực bản thân trí bảo, đều không thể sử dụng. Phát lần đầu, yêu nghiệt thiên tài chúng ánh mắt quái dị mà nhìn Long Thanh Trần trong tay phá diệt chi mâu, xì xào bàn tán lên. Long Thanh Trần thu hồi phá diệt chi mô trở lại vị trí ban đầu ngồi xuống, lại phát hiện song tinh nữ hoàng, chiến bắt hoang, phượng vũ chờ tất cả mọi người là con mắt không nháy mắt mà nhìn hắn. Nhìn như vậy ta làm cái gì, trên mặt ta có hoa sao? Hoa khinh ngữ nói đùa, không nghĩ tới, ngoại trừ thực lực, trần sư huynh còn có thể chửi đồng Đây là đương nhiên, tu luyện giả liền muốn toàn năng. Long thanh trần bưng lên còn còn lại nửa chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Toàn năng. Mọi người có chút đầu ra, chửi động cũng coi như là một loại năng lực sao. nam cung nguyện nhi nhữ mẩy mà nhìn chén rượu trong tay của hắn, đây là ta. Trả lại cho ngươi. Long Thanh Trần cũng không có đem chén rượu trả lại cho nàng, mà là đem chính mình chén rượu đẩy lên trước mặt nàng. Bên trong cũng còn có non nửa chén rượu, rượu ra bôi, khả năng chính là như vậy. Vốn tưởng rằng nàng sẽ ghét bỏ, không nghĩ tới nàng nhưng ngoan ngoãn uống, trái lại để Long Thanh Trần ngẩn ra, khả năng nàng đã nhận mệnh đi. ầm ầm ầm. Giữa lúc mọi người nói chuyện phiếm thời điểm, toàn bộ Hải đảo rung động, chỉ thấy thủ hộ đại trận kết giới chậm rãi tách ra, xuất hiện một đạo cửa lớn. Ở trong cửa chính. Có một từng cái từng cái cổ xưa, lan tràn đến hải đảo bên trong, bên trong tràn ngập mây mù, khác nào tiên cảnh. Ba ngàn cổ lộ, tượng trưng cho tam thiên trùng võ đạo, mỗi một điều cổ lộ, có đạo khác nhau thì lại, lĩnh ngộ sau khi, cũng có thể đến tiên tôn đài. Nay không có gì cân nhắc, cái gì thuộc tính võ mạch, liền lựa chọn đối ứng cổ lộ. Mấy vạn yêu nghiệt thiên tài dồn dập đứng lên, dâng tới cửa lớn. Long Thanh Trần chấm tư, Thanh Long Mạch là một thuộc tính, mà, phệ thiên võ mạch nhưng là toàn thuộc tính. Hắn nên lựa chọn cái nào điều cổ lộ. Chương 435, lựa chọn. Long Thanh Trần, song tinh nữ hoàng, chiến bát hoang, vô ngôn sầu chờ chút mọi người tiến vào cửa lớn, đi tới 3.000 cổ lộ phía trước. Chỉ thấy, mỗi một điều cổ lộ phía trước, đều là đứng thẳng một khối bia đá. Mỗi một khối thạch bi trên, có bất đồng chữ triện, kim, mục, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, quăng, thầm, không, gian, thời gian, kiếm, thái âm, thái dương, huyễn Hôn đột, huyền hoàng, bức, ma, thánh, sắc, máu. Chờ chút tổng cộng tam thiên đạo thì lại. Côn cửu thiên đam chiêu, suy đoán đạo, mỗi một khối thạch bi trên chữ chuyện phải là đối ứng mỗi một điều cổ lộ nói thì lại. Mọi người khinh bị liếc mắt nhìn hắn, vô tâm hiểm đạo, đây không phải phí lời sao. Chỉ cần con mắt không mù, cũng có thể nhìn ra. Côn cửu thiên có chút lung túng, còn giống như thực sự là phí lời. Chỉ thấy, rất nhiều yêu nghiệt thiên tài khả năng vì giành trước đến tiên tôn đài. Nhanh chóng lựa chọn cổ lộ. Vu, vu, vu, Một cước bước lên cổ lộ, bọn họ đồng biến mất rồi, không biết đi nơi nào. Triệu thi nhã cùng triệu thi na biểu hiện nghiêm nghị, phỏng chừng mỗi một điều cổ lộ đều là một độc lập tiểu thế giới, vì lẽ đó, chúng ta đứng ở bên ngoài, không nhìn thấy tình huống bên trong. Long Thanh Trần khẽ gật đầu, hẳn là như vậy. Tỷ, chúng ta huyết hải thánh địa tu luyện đều là máu đạo, chúng ta nên lựa chọn này cổ lộ. Vông luôn sầu chỉ về một cái cổ lộ. Hắn chỉ con đường cổ xưa kia, trên bia đá chữ truyện là một màu chữ. Này con cần ngươi nói. Ánh mắt ta không ngủ. Vô tâm hiểm lật ra một cái lít mắt, trực tiếp bước lên con đường cổ xưa kia, trong nháy mắt biến mất rồi. Chờ ta. vô ngôn sầu cười khổ, vội vã đuổi theo, cũng là biến mất rồi. Chúng ta thiên phú là bản mệnh song tinh, thuộc về quang chi đạo thì lại, chúng ta tuyển này. Triệu thi nhã cùng triệu thi nhã tay cầm tay, đồng thời bước lên quang chi đạo thì lại cổ xưa. Chiến bắt hoang. Hoa khinh ngữ, thiên phương ánh tuyết chờ chút mọi người cũng là dồn dập lựa chọn đối ứng cổ lộ. Bước lên cổ lộ yêu nghiệt thiên tài càng ngày càng nhiều, những người còn lại càng ngày càng ít, mà những người còn lại đều là nắm giữ hai loại thuộc tính trở lên võ mạch, vì lẽ đó, có chút do dự, khó có thể lựa chọn. Một người thiếu niên ở hai cái cổ lộ phía trước đi tới đi lui, suốt ruột không ngớt, ta có hai cái võ mạch, chia ra làm kim thuộc tính cùng thủy thuộc tính, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, ta nên lựa chọn cái nào một cái cổ xưa. Ngươi có thể hay không dừng lại, lắc đầu tăng ất. Một người tuổi còn trẻ nữ tử xem thường, hai cái võ mạch tính là gì, ta có bốn cái võ mạch, hơn nữa, đều là thuộc tính khác nhau, ta so với ngươi còn càng khó chọn chọn. Thiếu niên không thể làm gì khác hơn là dừng bước lại, lung túng gai đầu một cái, vị tiểu thư này, ngươi xác thực so với ta càng khó chọn chọn. Hai loại thuộc tính tính là gì? Bốn loại thuộc tính lại tính là gì? Long Thanh Trần Nhàn nhạt quét hai người một chút, hắn toàn thuộc tính, hắn nói cái gì sao? Cô gái trẻ vớt đời cầm chế tạo tiên tôn này người quả thực chính là nỡ ngẩn, căn bản không cân nhắc chúng ta nắm giữ nhiều loại thuộc tính võ mạch người làm sao lựa chọn? Hoặc là cố ý làm khó dễ chúng ta? Vị tiểu thư này lời không thể nói như vậy. Vị tiền bối kia tu thành tiền tôn cảnh sau khi vì báo lại thiên diệu tinh, mời đông đảo cường giả cộng đồng chế tạo gái này tiền tôn này chính là vì cho thiên diệu tinh trẻ tuổi đại cung cấp một lịch luyện thánh địa, tăng cường thiên diệu tinh tuổi trẻ đại thực lực. Làm sao có khả năng cố ý làm khó dễ chúng ta những này nhiều thuộc tính võ mạnh người? Không sai, vị tiêu tiên tôn tiền bối cùng đông đảo cường giả cộng đồng chế tạo 3.000 cổ lộ, để chúng ta tiến hành lựa chọn, khẳng định để tâm lương khổ, có thâm ý khác, chỉ là chúng ta chính mình không có rõ ràng. Đối với tiên tôn đài tràn ngập kính ý một ít yêu nghiệt thiên tài không vui, bất mãn mà nhìn nàng. Cô gái trẻ không nhịn được nói, được rồi, được rồi, ta chỉ là thuận miệng oán giận một hồi, các người như thế coi là thật làm cái gì. Long Thanh Trần cũng là một mực suy nghĩ chính mình nên lựa chọn cái nào điều cổ lộ, có hay không loại khả năng này, có thể chọn trước chọn một cái cổ lộ, đi hết sau khi, lại trở về, lựa chọn điều thứ hai, điều thứ ba. mãi đến tận, đem mình cần đi cổ lộ toàn bộ đi một lần. Cô gái trẻ ánh mắt sáng ngời, này ngược lại là có thể, nói cách khác, ta nắm giữ bốn loại thuộc tính võ mạch, nên đem đối ứng bốn cái cổ lộ toàn bộ đi một lần. Thiếu niên cũng là đống nhiên tình ngộ, ta nắm giữ kim thuộc tính cùng thủy thuộc tính hai cái võ mạch. Có thể chọn trước chọn kim thuộc tính cổ lộ, đi hết sau khi, lại trở về, đi hết thủy thuộc tính cổ lộ, ngược lại lựa chọn, cũng giống như vậy. Không biết nhớ ra cái gì đó, cô gái trẻ đông nhiên nhíu mày lên, nhưng là, cứ như vậy, chúng ta đến tiên tôn đài tốc độ, sẽ so với người khác chậm vài lần. Long Thanh Trần thần tình lạnh nhạn hiểu được, tất có thất, mất, chúng ta có nhiều thuộc tính võ mạch, tu luyện ra được nhiều thuộc tính tiên lực, so với đan thuộc tính tiên lực càng mạnh hơn, đây là trời xanh đối với chúng ta quan tâm. Đánh đổi chính là chúng ta tốc độ tu luyện không sánh được đan thuộc tính võ mạch người, nếu như đem võ đạo coi như một toàn núi lớn, võ mạch chính là leo núi con đường, bất kỳ một con đường cũng có thể đến đỉnh núi, mà, chúng ta nhưng càng muốn đem hơn đường. Toàn bộ đi một lần, leo núi tốc độ, tự nhiên không có đi tranh đơn đường người nhanh như vậy. Nói đến phức tạp, trên thực tế, đây là một loại lựa chọn, nếu như hắn từ bỏ tu luyện phệ thiên võ mạch toàn thuộc tính, chuyên tâm tu luyện thanh long mạch một thuộc tính, như vậy. Hắn Long lực tu vi khẳng định không ngừng nhất dài lòng vương cảnh. Thế nhưng, hắn cam lòng từ bỏ phệ thiên võ mạch toàn thuộc tính sao? Không nữa. Bởi vì, toàn thuộc tính thực sự quá mê người, một khi hắn đem toàn thuộc tính tu luyện tới đại thừa, thực lực có thể tưởng tượng được. Trước tiên từ một chi đạo thì lại cổ lộ đi lên. Long thanh trần không do dự nữa, đi tới một chi đạo thì lại cổ lộ phía trước, trực tiếp bước lên. Vụ. Không gian vặn mẹo, đưa hắn nạp, dâng tiến vào, biến mất ở trên cổ lộ. Lúc xuất hiện lần nữa, Long Thanh Trần phát hiện mình đang đứng ở một chiếc lá trên, đại như mặt hồ, có tới mấy ngàn trưởng phương viên. Một chiếc lá đã lớn như vậy, cây này, đến lớn bao nhiêu? Long Thanh Trần thoáng hơi kinh ngạc, ngắm nhìn bốn phía, phát hiện chu vi đều là lít nha lít nhít lá cây, mà, mỗi một cái lá cây trên, đều là đứng thẳng một vị yêu nghiệt thiên tài, giống như hắn, nhìn xung quanh. hiển nhiên, những này yêu nghiệt thiên tài cũng lựa chọn một chi đạo thì lại cổ lộ, xuất hiện ở nơi này. Vụ Long thanh trần thả cảm ứng, muốn biết cây này toàn cảnh, nhưng mà, có một luồng vô hình lực lượng áp chế hắn cảm ứng, không cách nào vượt qua mảnh này lá cây phạm vi. Hắn có chút bất đắc dĩ, túi đầu nhìn dưới chân lá cây, xanh tươi trong suốt, bên trong diệp mạch như là to lớn ống nước, mơ hồ có thể nghe thấy bên trong chuyển ra hào hào hào lưu động thanh. Khi hắn bên trái một chiếc lá trên, đứng một cô thiếu nữ, nhíu mày đâm chiêu, tự lầm bẩm, đây là cái gì thử thách? Bên phải lá cây trên, nhưng là một người thanh niên thả người nhảy một cái, muốn nhảy đến Long Thanh Trần Mảnh này lá cây trên. Vụ. nhưng mà thanh niên dưới chân lá cây tỏa ra hào quang màu xanh, hóa thành hai con màu xanh lớn móng, nắm lấy thanh niên hai chân, miễn cưỡng địa kéo trở lại, không thể vượt giới. nhìn dáng dấp, hẳn là Chu Vi lá cây trên yêu nghiệt thiên tài chúng trận mắt há hốc mồm mà nhìn tình cảnh này. vầy, Long Thanh Trần cũng thử một hồi, nhất quyền nện ở lá cây trên, lấy thực lực bây giờ của hắn, cho dù một tòa thiên sơn. Cũng có thể ung dung nổ nát, nhưng mà, dưới chân lá cây, chỉ là hơi dung nhẹ một hồi, không có một chút nào tổn hại, phản chấn hắn năm đấm tê. Ta cảm thấy, mỗi một cái lá cây, giống như là một mục chi đạo thì lại lao tủ, chỉ có đánh vỡ lao tủ, mới có thể rời đi. Lấy thực lực của chúng ta, không thể mạnh mẽ đánh vỡ, ta ngược lại thật ra cảm thấy, mỗi một cái lá cây, đều là một mục chi đạo thì lại lĩnh vực, chỉ có lĩnh ngộ mục chi đạo thì lại áo nghĩa, được một chi đạo thì lại tán thành, mới có thể rời đi. Chu vi là cây trên yêu nghiệt thiên tài chúng nói ra từng người cái nhìn, bởi cái nhìn không giống, tranh luận lên. Chương 436 Ẩm Rất nhanh, chu vi diệp tử trên yêu nghiệt thiên tài chúng đỉnh chỉ tranh luận, bởi vì, mặt trên bỗng nhiên lòng lánh hào quang áo ánh, ngay sau đó, chuyển đến rung trời nổ vang. Thanh âm gì? Xảy ra chuyện gì? Bọn họ dồn dập ngẩng đầu, ngước nhìn mặt trên. Đáng tiếc, bởi diệp tử quá thân thiết tập, che chắn tấm mắt, căn bản không nhìn thấy. Xét đánh Long Thanh Trần cả người tóc gáy nổi lên, có một loại dự cảm không tốt. Giống. Hắn liền vội vàng đem Cựu Nịch Long Quyết cùng Cổ Ma Trần Kinh vận chuyển tới cực hạn. Nhất Gai Long Vương Cảnh cùng Nhất Gai Tiên Vương Cảnh tu vi đồng thời bạo phát, dựng lên từng tầng từng tầng Long lực cùng Cựu sát Tiên lực, hộ thể. Không phải là xét đánh sao? Có cái gì tốt sợ? Nhìn thấy hắn như gặp đại địch dáng vẻ, bên phải Diệp Tử trên thanh niên hiện lên một tia trầm biếm. Long Thanh Trần, vừa nãy ở trên bờ cát, lòng can đảm của ngươi cũng không nhỏ. Đã thương bạc không cúng, càng là cùng ngân huyết gia tộc Thái Thượng trưởng Lão Ngân vô ngộng hò hét, hiện tại, làm sao trở nên nhát gan như vậy. Bên trái diệp tử trên thiếu nữ cũng là kỳ quái nhìn Long Thanh Trần, bằng vào chúng ta tiên vương cảnh trở lên tu vi, xét đánh sinh ra phổ thông lôi điện căn bản không thể gây thương tổn được chúng ta một cọng tóc gáy, không cần thiết như thế thật cẩn thận chứ. Long Thanh Trần biểu hiện nghiêm nghị, không để ý hai người cười nhạo, trái lại lại cho mình lại thêm mấy tầng long lực cùng cựu sắc tiên lực, đặt đến 10 tầng. Tiểu thế giới này rõ ràng cùng ngoại giới không giống, mượn chúng ta dưới chân cây này tới nói, so với ngoại giới cây lớn ngàn tỷ lần. Nói cách khác, tiểu thế giới này xét đánh sinh ra lôi điện, cũng có thể có thể so sánh ngoại giới lôi điện càng mạnh hơn ngàn tỷ lần, các người xác định có thể dùng nhục thân gánh vác. Nghe hắn vừa nói như vậy, thanh niên cùng thiếu nữ đều là đống nhiên biến sắc, cảm giác sởn cả tóc gáy, cũng là cuốn quýt dựng lên tiết lực, tiến hành hộ thể. Ẩm, Ẩm, Ẩm, mặt trên. Quang mang lóng lánh một lần lại một lần, chuyển đến một trận lại một trận nổ vang, có điều, lôi điện nhưng chậm chạp không có bắn chúng này cây cổ thụ. Thanh niên nghi hoặc mà liếc mắt nhìn Long Thanh Trần, ngươi khả năng lo xa rồi, chẳng có chuyện gì. Long Thanh Trần ánh mắt bình thản, ngươi nếu như cảm thấy phiền phức, có thể thu hồi hộ thể tiên lực, coi như ta chưa nói. Thanh niên lung túng cười cận, vẫn là cẩn thận mới là tốt. Dầm. Một to lớn giọt nước mưa từ không trung rớt xuống, nên ở Long Thanh Trần vị trí diệp từ trên. Bắn lên tảng lớn bọt nước, toàn bộ Diệp Tử lay động một chút. Dầm, rầm, dầm. Càng ngày càng nhiều to lớn giọt nước mưa rơi xuống, hết thể Diệp Tử đều ở lay động. Long thanh trần Nam chiêu, trời mưa. Bên trái Diệp Tử trên thiếu nước nhưng kinh chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, cảm kích nhìn hắn. Diệp Tử lớn như vậy, giọt mưa cũng lớn như vậy, suy đoán của ngươi có thể là đúng. Tiểu thế giới này cùng ngoại giới sắc thực không giống, xét đánh sinh ra lôi điện phòng chừng cũng là phi thường khủng bố. May là chúng ta sớm dùng tiên lực hộ thể, bằng không nếu như lôi điện bổ xuống, hậu quả không thể tả. Lời của nàng còn chưa nói hết, mặt trên, đung nhiên lại là long lánh ra hào quang ló ánh. ầm ầm. Ngay sau đó, một luồng khỏe mạnh lôi điện khác nào ác long, chuyển khắp mỗi một cái lá cây. Xoát xoát, xoát xoát, xoát xoát, lôi điện truyền tới long thanh chân mảnh này diệp tử trên, toàn bộ diệp tử nhất thời cháy đen. Hắn mười tầng hộ thể tiên lực cùng long lực, trong nháy mắt sụp đổ rồi thất tầng. Lôi điện truyền tới thanh niên cùng thiếu nữ nơi đó, cũng giống như nhau tình huống, hai người hộ thể tiên lực từng tầng từng tầng đổ nát, miễn cương chặn lại rồi. Chu vi diệp tử trên cái khác yêu nghiệt thiên tài sẽ không vận tốt như vậy, bởi vì bọn họ không có nói trước thả hộ thể tiên lực, lôi điện trực tiếp truyền tới trên người bọn họ, bọn họ liền tiêu thảm thiết đều không có phát sinh, trong nháy mắt biến thành cho bụi. Thanh niên cùng thiếu nữ ngơ ngác nhìn tình cảnh này, không rét mà run, nếu như không phải Long Thanh Trần sớm phát hiện xét đánh uy lực đáng sợ. Bọn họ cũng sẽ cùng những này yêu nghiệt thiên tài như thế. Nếu không muốn chết, mau mau bổ sung hộ thể tiên lực. Long Thanh Trần nhàn nhạt nhìn bọn họ một chút, tiện tay cho mình bổ sung thập thất tầng hộ thể tiên lực cùng long lực, đạt đến 20 tầng. Thiếu nữ không dám thất lễ, vội vã bổ sung hộ thể tiên lực, cũng là tăng cường đến 20 tầng. Thanh niên càng là không ngừng mà bổ sung hộ thể tiên lực, tăng cường đến 50 tầng, nhìn thấy hai người ánh mắt dị dạng mà nhìn hắn, hắn cười khan một tiếng, ai biết lần sau xét đánh mạnh bao nhiêu. Đây không phải vì để người vạn nhất sao?" Thiếu nữ thầm nói, "Theo ta thấy, can đảm ít nhất chính là ngươi." Long Thanh Trần nghiêm túc nhìn thanh niên, "Căn cứ vừa nãy lôi điện uy đi lực, đại khái có thể phá tan chúng ta thất tầng hộ thể tiên lực, chúng ta đem hộ thể tiên lực tăng cường đến 20 tầng, đã có thể ngăn cản, hoàn toàn không cần 50 tầng. Phải biết, hộ thể tiên lực số tầng càng nhiều, đối với tiên lực tiêu hao càng lớn, của tiên lực tốt nhất dùng tiết kiệm, bởi vì không ai biết xét đánh sẽ kéo dài bao lâu, vạn nhất xét đánh kéo dài rất lâu." của tiên lực tiêu hao hết, vậy ngươi thì xong rồi." Nghe hắn như vậy vừa phân tích, thanh niên sắc mặt cũng thay đổi, vội vã thu hồi tầng 30 hộ thể tiên lực, giảm thiểu tiên lực tiêu hao. "Phụ." Thiếu nữ không nhịn được cười ra tiếng. Thanh niên nhìn về phía Long Thanh Trần ánh mắt cũng thay đổi, có chút sùng bái đạo, "Long Thanh Trần huynh đệ, ngươi suy tính cũng thật là chu toàn, nếu như không phải ngươi nhắc nhở chúng ta, chúng ta cũng cùng Chu Vi Diệp tử trên cái khác yêu nghiệt thiên tài như thế biến thành cho bụi. Nhân tình này, ta nhớ rồi." Ta tiên vương Dương có thể hay không kết giao bằng hữu thiếu nữ đạo Ta tiên vu mạn mạn sống sót đi ra ngoài nói sau đi Long Thanh Trần biểu hiện hờ hững xuất đạo đến nay hắn thân kinh bách chiến hơn nữa cựu lịch Long Đế ký ức cân nhắc sự tình đương nhiên sẽ khá chu toàn hắn khoanh chân ngồi xuống lấy ra tiên linh thạch nắm tại trong lòng bàn tay thu nạp lên bất cứ lúc nào để cho mình long lực cùng tiên lực duy trì ở đỉnh phong trạng thái Vương Dương cùng Vu Mạn Mạn cũng là có dạng học dạng lấy ra tiên linh thạch thu nạp lên bổ sung tiên lực ầm ầm ầm thời gian một chút qua xét đánh vẫn kéo dài mỗi một quang thời gian sẽ có một tia chớp bắn trúng cây này cũng may ba người chuẩn bị kỹ càng không có bị thương tổn được chỉ là tiên lực liên tục bị tiêu hao vũ mạn mạn như mày từ chúng ta bước lên cổ lộ xuất hiện ở đây cho tới bây giờ trải qua bao lâu vương dương khẽ lắc đầu không biết ta cảm giác khả năng có năm ngày ta cũng cảm giác qua chừng mấy ngày Vô mạn mạn nhìn về phía Long Thanh Trần, ngươi cảm thấy thế nào? Long Thanh Trần chậm rãi nói, tiểu thế giới này cùng ngoại giới không giống, không muốn dùng ngoại giới thưởng thức đến cân nhắc tiểu thế giới này, các ngươi cảm giác qua năm ngày, ngoại giới khả năng chỉ là trong nháy mắt, cũng có thể có thể đã qua năm năm, thậm chí 50 năm, bởi vì chúng ta căn bản không biết tiểu thế giới này tốc độ thời gian trôi qua, không cách nào cân nhắc. Lại không biết qua bao lâu, xét đánh số lần dần dần thiếu, Vũ cũng ngừng, lại xuất hiện ánh mặt trời. Kỳ quái! Vương Dương ở Diệp Tử tới đi trở về động, đo đạc bước mấy, các ngươi phát hiện không có, này Diệp Tử, thật giống ở từ từ lớn lên, ta đi lần thứ nhất thời điểm, dùng tám bước, đi lần thứ hai thời điểm, 20.000 hơn 200 bước, đi lần thứ ba thời điểm, 20.000 hơn 400 bước. Nghe hắn vừa nói như vậy, Vũ Mạn Mạn cũng là đo đạc bước mấy, đo đạc sau khi, nàng kinh ngạc nói, cũng thật là như vậy, mua đi một lần, này Diệp Tử sẽ lớn lên 200 bước khoảng trường, trái phải, lớn lên tốc độ thật nhanh. Chương 437, Quy luật tự nhiên. Nếu như ta không đoán sai, hiện tại, chính là tiểu thế giới này mùa xuân. Long Thanh Trần đứng dậy, cũng là đo đạc một hồi bước mấy, Vương Dương cùng Vu Mạn Mạn nói không sai, này Diệp Tử đúng là sinh trưởng, điên cùng sinh trưởng, chỉ là, Diệp Tử nguyên bản cũng rất lớn, vì lẽ đó, xem ra không phải rõ ràng như vậy. Vũ Mạn Mạn tự lầm bẩm, mùa xuân mùa, sấm mùa xuân, xuân vũ, sinh trưởng, những thứ này đều là quy luật tự nhiên, tiếp đó, còn có hạ. Thu, đông ba cái mùa, lại sẽ phát sinh cái gì? Vương Dương nói đùa, chẳng lẽ còn sẽ nở hoa, kết quả? Long Thanh Trần liếc mắt nhìn hắn, thật là có khả năng này. Vương Dương hỏi, sẽ không có nguy hiểm gì đi. Long Thanh Trần lắc đầu, khó nói, không thể dùng ngoại giới lẽ thường đến cân nhắc tiểu thế giới này. Ba người chuyện gì cũng làm không được, chỉ có thể kiên nhẫn bắt đầu chờ đợi. Thời gian một chút qua, chỉ thấy, Diệp Tử càng dài càng lớn, cuối cùng, đặt đến nguyên lai gấp ba khoảng trường. Trái phải, càng thêm xanh tươi. Thương quá. Vũ mạn mạn kinh ngạc thốt lên, các ngươi ngửi được không có, hương hoa, thật sự khả năng nở hoa rồi. Vẫn đúng là bị ta nói đúng rồi. Vương Dương nhìn chung quanh, tìm kiếm lên. Đáng tiếc, Diệp tử quá thân thiết tập, chặn lại rồi tầm mắt, không nhìn thấy. Ở đây, cũng không biết qua bao lâu, Vương Dương rốt cục phát hiện, la to, như là phát hiện tân đại lục như thế. Nếu như ở bên ngoài, nhất định sẽ bị tất cả mọi người khinh bỉ Đường đường tiên vương cảnh yêu nghiệt thiên tài, phát hiện một đóa hoa, đã vậy còn quá hư phấn. Long Thanh Trần cùng Vũ Mạn Mạn theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ thấy, ở phía xa vài miếng diệp tử trung gian, chậm rãi ruôi ra một cảnh hoa lôi, có thể so với một ngọn núi lớn như vậy, hiện ra màu đỏ nhạt, hương hoa càng thêm nồng nặc, trước không nhìn thấy, đó là bị diệp tử chặn lại rồi, hiện tại ruôi ra đến, tự nhiên cũng là có thể nhìn thấy. Mở ra, Vũ Mạn Mạn gắt gao nhìn chầm chầm cái kia nụ hoa, chỉ thấy. Một mảnh cánh hoa chậm rãi gian ra. đó lấy, mảnh thứ hai, mảnh thứ ba, mảnh thứ bốn. Tổng cộng có chín mảnh, cuối cùng, toàn bộ tỏa ra ra. Xảy ra chuyện gì? Tại sao ta cảm giác chóng vắng đầu? vu mạn mạn sắc mặt nóng lên, ửng hồng lên, như uống rượu say như thế. Và ảnh, vương dương càng là không thể tạ, không đứng thẳng được, ngã xuống đất. Cho dù long thanh trần long tộc thể phách, hơn nữa cựu nịch long quyết cùng cổ ma chân kinh cường đại sức đề kháng, cũng có chút chóng vắng đầu. Hẳn là hương hoa nguyên nhân, đừng thở là không sao. Vũ mạn mạn cùng Vương Dương dựa theo hắn nói làm, mới lấy lại sức được. Vương Dương đứng lên, tặc lưới đạo, tiểu thế giới này thật là đáng sợ, ở bên ngoài, bằng vào chúng ta tu vi, cho dù một trăm tiền tiểu uống vào, cũng không cảm giác gì, tiểu thế giới này hương hoa thì có thể làm cho chúng ta say thành như vậy. Vu, vu, vu. Đông nhiên, xa không truyền đến một trận run rẩy vang, chỉ thấy, xuất hiện nằm cái điểm đen. Vũ mạn mạn con mắt trợ to, đó. Trong trước mắt, 5 cái điểm đen cấp tốc phóng to, tiếp cận này cây cổ thụ. Nàng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, rõ ràng là 5 con ong mật, hình thể có thể so với lớn như núi. Một con ong mật rơi vào đóa hoa kia trên, hút mật hoa, bốn con khác con mật bay vào rậm rạp lá cây bên trong. Phòng trưng tìm kiếm cái khác đi tìm. Qua một quang thời gian, khả năng ăn no, 5 con ong mật lục tục địa bay mất. Cánh hoa bắt đầu bóc ra, lộ ra một trái cây, tròn vo. Như là một viên màu xanh tiểu tinh thần Nhìn viên này trái cây màu xanh Long thanh trần suy đoán đạo phòng trừng tiểu thế giới này tốc độ thời gian trôi qua So với ngoại giới nhanh 20 lần khoảng chừng Trái phải Chúng ta cảm giác chỉ qua năm 6 ngày Trên thực tế Đã qua một mùa Cũng nhanh đến mùa hạ Vũ mạn mạn biểu hiện nghiêm nghị Mùa xuân Đáng sợ nhất là sấm mùa xuân So với ngoại giới mạnh ngàn tỷ lần Dựa theo suy đoán như vậy Như vậy Mùa hạ đáng sợ nhất là ánh mặt trời So với ngoại giới cường ngàn tỷ lần sáng rỡ, thu quý, nhưng là cụ phòng, mùa đông, lãnh giá, đều phải dùng ngoại giới ngàn tỷ lần uy lực đến cân nhắc. Vương Dương sắc mặt trắng bệnh, ngàn tỷ lần sáng rỡ, ngàn tỷ lần cụ phòng, ngàn tỷ lần lãnh giá, không biết chúng ta có thể hay không chịu được được. Long Thanh Trần một lần nữa khoanh chân ngồi xuống, lấy ra tiên linh thạch, nắm trong tay, vì lẽ đó, chúng ta phải đem tiên lực bất cứ lúc nào duy trì ở tuột cùng trạng thái, phòng ngừa các loại nguy hiểm. Vương Dương liếc mắt nhìn trong tay hắn tiên linh thạch, cười khổ nói, tới thời điểm, ta trong không gian giới chỉ mang tiên linh thạch không phải rất nhiều, chứ, vì chống lại kinh khủng lôi điện, bổ sung tiên lực, đã tiêu hao hơn nữa. Long Thanh Trần biểu thị thương mà không giúp được gì, ta không gian trong chiếc nhẫn, đúng là có rất nhiều tiên linh thạch, chỉ là, mỗi một cái lá cây đều là một độc lập lĩnh vực, không cách nào vượt qua, cho không được người. Vương Dương nhanh chóng xoay quanh, vậy phải làm thế nào, chờ ta trong không gian giới chỉ tiên linh thạch tiêu hao hết. Tiên lực của ta không chiếm được bổ sung, ta cũng là xong." Long Thanh Trần suy nghĩ một chút, biện pháp duy nhất chính là dùng tiết kiệm, chờ một lúc, gặp phải nguy hiểm thời điểm, ngươi không muốn sử dụng nữa 20 tầng tiên lực hộ thể, chỉ cần 7, 8 tầng tiên lực hộ thể là được, như vậy có thể tiết kiệm tiên lực tiêu hao, cũng là bằng tiết kiệm tiên linh thạch. Vương Dương ánh mắt tỏa sáng, chỉ có thể như vậy. Hắn đem trong không gian giới chỉ còn lại tiên linh thạch toàn bộ lấy ra, chia làm cấp 3 phần, phân biệt giữ lại hạ, thu Đông ba cái mùa dùng, như vậy tính toán tỉ mỉ ta hay là còn có một kia hy vọng sống. Vũ mạn mạn kiểm tra một hồi không gian của mình nhẫn, ta mang đến tiên linh thạch, tiêu hao một phần năm khoảng trường, trái phải, sống quá hạn thu, đông ba cái mùa, nên được rồi, chỉ sợ qua hết cái này tứ quý, lại tới một tứ quý. Vậy thì xong, hẳn là sẽ không. Long Thanh Trần ăn ủi chế tạo tiểu thế giới này vị kia tiên tôn cùng cường giả môn. Phòng trường chính là muốn dùng quy luật tự nhiên để chúng ta lĩnh ngộ một chi đạo thì lại, chỉ cần để chúng ta trải qua một hoàn chỉnh tứ quý là đủ rồi, lặp lại trải qua, không có ý nghĩa gì. Vũ mạn mạn tự lầm bẩm, chỉ hy vọng như thế đi. Lại qua một ngày khoảng trường, trái phải, ánh mặt trời càng ngày càng nóng rực, nhiệt độ cũng càng ngày càng cao, không cần nhiều lời, ba người cũng biết, mùa hạ đến đến rồi. Diệp tử đã như đốt hồng thiết bản như thế, nhiệt độ còn đang cấp tốc tăng gọn, phản phất không có đỉnh điểm. Vô Mạn Mạn dùng 20 tầng tiên lực hộ thể, vẫn như cũ không cách nào ngăn cách này cỗ nhiệt độ nóng rực, nàng cái chán che kín mồ hôi hột, miệng khô lưỡi khô, cả người mồ hôi. Vương Dương dùng 10 tầng tiên lực hộ thể, dáng dấp càng là thê thảm, toàn bộ thân thể hỏa hồng như than, xuất hiện vết rách, khổ sở chống đỡ lấy, nhưng mà, hắn cũng không dám ra tăng hộ thể tiên lực, bởi vì tiên linh thạch không nhiều lắm. Long Thanh Trần dùng đầy đủ 100 tầng long lực cùng tiên lực hộ thể, chiết để ngăn cách nhiệt độ nóng rực, cảm giác cấm áp. Hắn trong không gian giới chỉ tiên linh thạch rất nhiều, vì lẽ đó không cần lo lắng tiêu hao vấn đề, không thể đồng cam cộng khổ sao? Vương Dương âm thanh khàn giọng, thân thể bị sưởi đã bắt đầu bốc khói, phòng chứng nhanh tiêu đốt, con mắt đỏ chốt địa theo dõi hắn. Cùng cam có thể, Long Thanh Trần Thần tình lạnh nhạt, cùng khổ thì thôi, chết đạo Hữu bất tử bần đạo, Vũ mạn mạn thoáng khá một chút, có điều cũng bị quay nướng rất khó chịu, ghen tị nói, ta mãnh liệt yêu cầu ngươi đem hộ thể tiên lực giảm đến 20 tầng. Linh hội một hồi chúng ta bây giờ cảm thụ. a, nhiệt độ thật giống lại lên cao. Long Thanh Trần không có giảm bất hộ thể long lực cùng tiên lực, trái lại lại tăng lên 20 tầng. Ta phát hiện, nhìn người khác chịu khổ, so với mình hưởng phúc càng có là thú. Vương Dương cùng Vu Mạn Mạn tức đến gần thổ huyết, nhưng không có chút nào biện pháp, chỉ có thể đau khổ. chương 438, cũng không bao nhiêu. Long Thanh Trần có chút mất hứng, bởi vì, hắn phát hiện, nhiệt độ thật giống đã đến đỉnh, không có tiếp tục lên cao. Đương nhiên, nhiệt độ cũng không có hạ thấp, cứ như vậy duy trì. Vì duy trì 120 tầng hộ thể long lực cùng tiên lực, long lực cùng tiên lực tiêu hao rất nhanh, hắn trong không gian giới chỉ tiên linh thạch không ngừng mà ra bên ngoài rút, cũng may hắn mang tiên linh thạch có đủ nhiều, không lo lắng dùng hết. Vương Dương liên tục cầu khẩn, mùa hạ mau mau tới đi, ta chia làm 3 phần tiên linh thạch, đã dùng mất rồi một phần, còn lại 2 phần còn muốn giữ lại thu quý cùng đông quý dùng. Vũ mạn mạn tiên linh thạch thoáng sung túc một ít, không có hắn vội như vậy. Mùa xuân thời điểm, rằng có khoảng chừng 5 ngày thời gian, mùa hạ chắc cũng là gần như thời gian, hiện tại, mùa hạ đã qua 4 ngày khoảng chừng, trái phải, phòng trừng liền còn lại ngày cuối cùng, chịu đựng. Vương Dương cắn răng, khổ sở chịu đựng, có thể là đau nhức nguyên nhân, thân thể của hắn một mực run rẩy. Thấy hắn thống khổ như vậy, Long Thanh Trần cũng không có nói đùa nữa, có chừng có mực. Rốt cục, lại qua một ngày khoảng chừng, trái phải, nhiệt độ bắt đầu giảm xuống, từ từ khôi phục được bình thường nhiệt độ. Hô! Vương Dương thở phào một hơi, hắn toàn bộ thân thể khô héo, che kín vết rách, như là vừa đốt ra tới than. Vũ mạn mạn cũng là lục xoát một vòng, phi thường tiểu tụy. Long Thanh Trần khích lệ nói, mùa hạ đã qua, nói cách khác, tứ quý đã qua một nửa, hai vị đạo hữu bảo trọng. Còn có hai cái mùa. Vương Dương cười khổ, nghiêm túc nhìn Long Thanh Trần, ta không biết có thể hay không kiên trì đến cuối cùng, nếu như. Ta là nói nếu như, ta chết ở đây, phiền phức ngươi đi ngã vương ra một chuyến. Cho ta phụ thân mang một câu nói, liền nói, con trai của hắn tận lực, không có cho hắn mất mặt, chỉ là ngã xuống truy tìm võ đạo trên đường. Vũ mạn mạn trầm mặt một chút, cũng là nói ra chính mình di ngôn, nếu như ta chết ở đây, cũng phiền phức ngươi đi ta với nhà một chuyến, nói cho ta biết phụ thân, hắn cho ta lập thành việc kết hôn, ta không thích, có thể lui. Ta không thời gian rảnh rỗi cho các ngươi truyền lời, các ngươi phải sống đi ra ngoài, chính mình đi nói. Long Thanh Trần sầm mặt lại, nếu như đáp ứng cho hai người truyền lời. Hai người cầu sinh muốn sẽ yếu bớt, vì lẽ đó, tuyệt đối không thể đáp ứng. Hô! Thời gian một chút qua, bắt đầu quát nổi lên gió mát. Vũ mạn mạn kinh ngạc thốt lên, mau nhìn, viên này trái cây, thành thủ. Long Thanh Trần cùng Vương Dương đỗng nhiên nhìn về phía viên này trái cây, chỉ thấy, nguyên bản màu xanh, hiện tại đã đã biến thành vàng xanh xanh nhan sắc, tản ra chuối tiêu giống nhau quả hương. Vâng! Đỗng nhiên, trái cây bốc ra, theo diệp tử tuột xuống. Trượt tới Long Thanh Trần mảnh này dịp tử thời điểm, hắn gánh vác trái cây. Vũ mạn mạn ánh mắt tỏa sáng, mong nếm thử. Tại sao vận may của ngươi đều là tốt như vậy? Vương Dương con mắt đều đỏ, mí môi môi khô khốc, nuốt nước bọt Long Thanh Trần tùy ý nói, hết cách rồi, quá tuân thú. Vânh, vânh, vânh. Từng viên một trái cây từ phía trên lá cây trên trượt lại đây. Long Thanh Trần lại ngăn trở một viên. Vương Dương cùng Vũ mạn mạn cũng chặn lại rồi vài viên. Vương Dương nhếch miệng mà cười, mừng rỡ không ngậm mồm vào được, xem ra ta cũng thật đẹp trai. Được rồi, hai người các ngươi không muốn tự cho là. Vũ Mạn Mạn liếc mắt, trái cây thành thục rơi xuống, mỗi người đều có cơ hội được một hai viên. Vương Dương há mồm, vừa định cắn xuống, chợt dừng lại, xét đánh, ánh mặt trời đều nguy hiểm như vậy, các ngươi nói trái cây kia thực sẽ có hay không có độc. Vũ Mạn Mạn cũng là như mày mà nhìn trái cây, có loại khả năng này. Long Thanh Trần tìm khắp Cửu Nghịch Long Đế ký ức cũng không có tìm tới cùng loại trái cây này có liên quan ký ức. Hiển nhiên, cựu Nghịch Long Đế cũng không có gặp được loại trái cây này. Cái này dễ làm. Hắn suy nghĩ một chút, từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra một bình đan dược, đào ra trái cây biểu bì ngã mấy viên đan dược đi vào. vu mạn mạn nghi hoặc mà nhìn hắn, ngươi đây là... Long Thanh Trần giải thích, trùng đan dược, tên là giám độc đan, có thể giám định có độc gì đó. Vương Dương hâm mộ nói, Long Tộc đối với ngươi cũng thật là coi trọng. Ngươi trong không gian giới chỉ đến cùng dẫn theo bao nhiêu thứ tốt. Long Thanh Trần đạo, cũng không bao nhiêu, cũng là một cái phá diệt chi mâu, một cái hoàng khí, hơn mười món vương khí, mấy trăm triệu tiên linh thạch, mấy ngàn cây tiên linh dược, các loại đan dược hơn một ngàn bình. Vương Dương suýt chút nữa thổ huyết, hắn dám khẳng định, Long Thanh Trần cố ý nói cặn kẽ như vậy. Long Thanh Trần quan sát dám độc đan, không có thay đổi gì, không có độc. Sau đó, Vương Dương cùng vu mạn mạn cũng không có ăn, hiển nhiên, lo lắng bị hắn hãm hại không tin được ta. Long Thanh Trần không thể làm gì khác hơn là trước tiên mạnh mẽ cắn một cái, bắt đầu ăn. Vương Dương cười mỉa, không phải không tin được, chỉ là, cẩn thận tổng không sai. Vũ mạn mạn nói theo, không thể không phòng. Lại chờ giây lát, xác định Long Thanh Trần không có động phát thân vong, hai người lúc này mới bắt đầu ăn. Ừ, mùi vị cũng không tệ lắm. Vũ mạn mạn gật đầu liên tục, có chút hương, có chút ngọt. Khả năng mới vừa rồi bị Thái Dương sưởi quá khát. Vương Dương cùng Vu Mạn Mạn cũng là lớn ăn rất ăn, ăn chậu rửa mặt lớn như vậy một hối, nhưng mà, trái cây thực sự quá lớn, chậu rửa mặt ngần ấy chỗ hồng, hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Nhìn thấy Long Thanh Trần không ngừng mà ăn, ăn có tới 1/3 lớn như vậy, hai người đều là chỗ mắt quát mồm, nhớ tới hắn là Long tộc, cũng là bình thường trở lại. Thật giống không có gì công hiệu, chỉ là phổ thông trái cây. Long Thanh Trần có hơi thất vọng, chẳng muốn ăn nữa, đem hai viên trái cây đẩy xuống. Vương Dương cùng Vu Mạn Mạn lại ăn một ít cũng không ăn được, cũng là đem trái cây đẩy xuống. Phát hiện không có, trước hạ xuống nước mưa, có thể từ diệp tử thượng lưu đi, bây giờ trái cây, cũng có thể rời đi diệp tử phạm vi, chỉ có chúng ta không thể rời đi. Vũ mạn mạn khá là thận trọng, phát hiện sự phát hiện này giống. Vương Dương này sinh ý nghĩ bất chợt, nếu như vừa này chúng ta giấu ở trong quả thực, có thể hay không rời đi. Phòng trưng không đơn giản như vậy. Long Thanh Trần khẽ lắc đầu, cảm thấy không có khả năng lắm. Hô! Gió càng lúc càng lớn, như là lưới giao như thế. Mỗi một cái lá cây đều bị thổi dầm vang vọng. Vâng hành. Vương Dương mạnh mẽ nhất quyền nện ở diệp tử trên, tức giận nói, "Lôi, Vũ, Dương Quang Hòa Phong, cũng có thể lay động diệp tử, chỉ có chúng ta lay động không được, bất luận chúng ta dùng bao nhiêu lực lượng, đều không thể lay động, sớm biết sẽ không lựa chọn này cổ lộ, bị vây ở chỗ này, thực sự quá ngu ngốc." Vũ Mạn Mạn đạo, "Phòng trừng cái khác cổ lộ cũng giống như nhau tình huống, được rồi, đừng oan trách." Đang chuẩn bị vượt qua thu quý cùng đồng quý đi. Hô! Phong, càng thêm mãnh liệt, như là từng trôi tiên vương khí chém đánh lại đây. Ba người đều là chống lên tiên lực hộ thể. Long Thanh Trần Như cũng là 120 tầng, ung dung đỡ. Vũ mạn mạn 20 tầng, cũng có thể vững vàng ngăn trở. Vương Dương sẽ không vận tốt như vậy, bởi vì hắn mang tiên linh thạch không đủ, muốn dùng tiết kiệm, không dám tiêu hao quá nhiều tiên lực, chỉ có thể sử dụng 10 tầng tiên lực hộ thể, có chút không ngăn được cụ Phong. Thường thường sẽ bổ vào trên người hắn, cả người vết thương đầy dây, có chút thảm. chương 439, huynh đệ, cực khổ rồi. Gió thu uy lực, mỗi ngày đều đang gia tăng, sau 3 ngày, đặt đến đỉnh điểm. Xoát xoát. Mỗi lần thổi qua đến, cũng có thể đem vương dương 10 tầng hộ thể tiên lực bổ ra, ở trên người hắn lưu lại một đạo sâu thấy được tận xương vết thương, tiên vương cảnh năng lực hồi phục cũng không khôi phục lại được. Vết thương cũ thêm vào mới thương, làm cho vương dương cả người vết thương tích lũy đến hơn 1.000 đạo. Vô cùng thê thảm, như một bãi bùng não hắn bi thảm mà cười, ta cảm giác thật sự không chịu được nổi. Vậy liền đem giữ lại đông quý dùng là cái kia phân tiên linh thạch lấy ra, hiện tại dùng hết. Long Thanh Trần biểu hiện hờ hững đã chẳng muốn an ủi hắn, mỗi lần đến tuyệt cảnh, hắn đều sẽ nói như vậy hủ dũ nói, nghe giận. Vương Dương ho khan hai tiếng, nếu như dùng hết, đến đông quý thời điểm, ta nên làm gì? Ta còn là kiên trì nữa hai ngày đi, thu quý cũng nhanh qua. Các người mau nhìn Diệp tử nhan sắc. Vũ mạn mạn phát hiện dị thường. Trước không chú ý xem, nghe nàng vừa nói như vậy, Long Thanh Trần cẩn thận lưu ý, chỉ thấy, nguyên bản xanh tươi lá cây chính đang chậm rãi ố vàng. Vương Dương hữu khí vô lực nói, trời thu đến rồi, Diệp tử biến thành bảng, không phải chuyện rất bình thường sao, có cái gì tốt ngạc nhiên. Vũ mạn mạn nhưng ánh mắt tỏa sáng, chờ Diệp tử hoàn toàn biến thành bảng sau khi, từ trên cây bốc ra, cái này cũng là mùa thu quy luật. Long Thanh Trần đam chiêu, có loại khả năng này. Quá tốt rồi rốt cục có thể rời đi nơi quỷ quái này. Vương Dương hưng phấn la to. Long Thanh Trần đầu độc đạo, ngươi có thể đem giữ lại Đông Quý dùng là cái kia phân tiên linh thạch lấy ra dùng, ngược lại có thể sớm rời đi, không cần dùng. Vũ Mạn mạn nguýt một cái Long Thanh Trần, đừng nghe hắn, ta chỉ là suy đoán một hồi, không biết có đúng hay không. Vương Dương đầy mặt buồn bực, ngươi nói gì ta chết đúng hay không? Đúng, ngươi chết, chúng ta liền thanh tĩnh. Bị vây ở nơi này, Long Thanh Trần cảm giác rất kẻ nhạn, chế nhạo hắn một hồi có thể giết thời gian chỉ sợ làm ngươi thất vọng rồi ta một mực phải sống đi ra ngoài vương dương dầm gì nhìn một chút long thanh trần lại nhìn một chút vu mạn mạn hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì kha kha cười không ngừng ngươi là không phải đối với nàng có ý kiến gì ước gì ta chết ngươi là có thể cùng nàng cô nam quả nữ địa tương xử long thanh trần bất đắc dĩ không thể không khâm phục sức tưởng tượng của hắn vu mạn mạn hơi đỏ mặt trừng mắt vương dương ngươi không nên nói bậy nói bạ ta đã đính hôn Nếu như ta nhớ không lầm, vừa nãy, của di ngôn hình như là như vậy. Vương Dương nắm bắt cổ họng, học thanh âm nàng, nếu như ta chết ở đây, phiền phức ngươi đi ta với nhà một chuyến, nói cho ta biết phụ thân, hắn cho ta lập thành việc kết hôn, ta không thích, có thể lui. Này không phải là ám chỉ sao? Người muốn chết? Vũ mạn mạn sắc mặt đỏ chót, nàng thẹn quá thành giận, hướng về Vương Dương phóng đi, đáng tiếc, vọt tới Diệp tử bên mở, bị cản lại, không cách nào rời đi Diệp tử phạm vi. mau nhìn Long Thanh Trần chú ý tới mặt trên bay xuống hạ xuống 6 mảnh hoàng diệp, trong đó 5 mảnh là trống không, có 1 mảnh nhưng đứng một bóng người. Vương Dương cao hứng miền mắt đều đỏ, nước mắt suýt chút nữa rơi xuống, diệp tử thất bại sau khi, thật sự sẽ bốc ra, trời không quên ta. Long Thanh Trần rất muốn đi tới, đập vỗ một cái bờ vai của hắn, nói một tiếng huynh đệ. Cực khổ rồi, xác thực, mùa hạ cùng thu quý, vương Dương trôi qua quá thảm. Trần ca, diệp tử trên đứng yên bóng người kia nhìn chung quanh, phát hiện Long Thanh Trần với tay quắt to lên nghe thấy này thanh âm quen thuộc long thanh trần ngẩn ra lúc này mới nhìn kỹ lại rõ ràng là long thanh hổ ngẫm lại cũng là bình thường trở lại long thanh hổ cũng là thanh long tộc đồng dạng có một thuộc tính thanh long mạch đương nhiên cũng sẽ lựa chọn này cổ lộ cái này tiểu tướng đốc đúng là lớn rồi không đốc long thanh trần trong lòng có điểm cảm khái phải biết khi hắn chu vi diệp tử trên mười mấy yêu nghiệt thiên tài đều bị lôi điện đánh chết khi hắn nhắc nhở bên dưới Vương Dương cùng Vu mạn mạn sớm sử dụng tiên lực hộ thể, mới còn sống. Phát lần đầu. Ma Long Thanh Hổ ở trên tầng lá cây bên trong, hắn căn bản không nhìn thấy, càng không có nhắc nhở Long Thanh Hổ. Long Thanh Hổ nhưng dựa vào chính mình còn sống, có thể thấy được, Long Thanh Hổ đã biết làm sao đối diện nguy cơ. Ta lập tức đến. Long Thanh Trần cũng là phất phất tay, liếc mắt nhìn dưới chân lá cây, đã thất bại hơn nữa, phỏng trừng nhanh bóc ra. Hô. Hô. Hô. Mặt trên. Bay xuống xuống Hoàng Diệp càng ngày càng nhiều, phần lớn Hoàng Diệp đều là trống không, chỉ có số ít một ít, đứng yêu nghiệt thiên tài, hiển nhiên, cũng là người sống sót. Bóc ra. Vương Dương bỗng nhiên kêu to. Long Thanh Trần cùng vu mạn mạn nhìn lại, chỉ thấy, hắn chỗ ở Hoàng Diệp bốc ra, đồng bền mà xuống. Không lâu lắm, vu mạn mạn chỗ ở Hoàng Diệp cũng là bóc ra. Lại qua chốc lát, Long Thanh Trần dưới chân lá cây cũng là triệt để thất bại, từ trên nhánh cây bốc ra, như là một to lớn bẹ trúc. Mang theo hắn hướng phía dưới tung bay đi. Nhẹ nhàng một ngày khoảng trường, trái phải thời gian, cuối cùng đã tới mặt đất. Tại sao lại như vậy, đã rơi xuống đất, vẫn là không cách nào đi ra diệp tử phạm vi. Xuân, hạ, thu đã qua, tiếp đó, phải là đông quý, chẳng lẽ còn muốn qua hết đông quý mới có thể rời đi. Trên mặt đất, đứng hoàng diệp trên yêu nghiệt thiên tài chúng nghị luận sôi nổi. Hiển nhiên, phát hiện tiểu thế giới này quy luật tự nhiên người không ngừng long thanh trần một. Những này may mắn còn sống sót yêu nghiệt thiên tài chúng cũng là đã sớm phát hiện, mới có thể vận sống đến bây giờ. Long Thanh Trần Một đạo thanh âm lạnh như băng, đưa tới Long Thanh Trần chú ý, hắn bỗng nhiên nhìn lại, gặp được ba cái người quen. Thình linh cổ ma tông thánh tử Trang Lân, tam trưởng lao nữ nhi lưu mạn ngũ trưởng Lão nhi tử sở huyền phong, ba người gắt gao theo dõi hắn, trong ánh mắt tràn ngập không hề che giấu sắc ý. Long Thanh Trần có chút kỳ quái, theo ta được biết, các ngươi căn bản không phải một thuộc tính võ mạch Các ngươi vì sao lại ở đây? Sở huyền phong cười gần, ngươi là thanh long tộc, chúng ta biết ngươi nhất định sẽ lựa chọn này cổ lộ, vì lẽ đó, chúng ta cũng là cố ý chọn này cổ lộ, giết ngươi. Thì ra là như vậy. Long thanh trần hiểu rõ. Lữ mạt lệ mâu ngầm sương, 100 năm trước, ngươi bị binh sát khống chế, diệt ta cổ ma tông, ngày hôm nay, sẽ là của ngươi giờ chết. Trang lân ánh mắt âm sâm, ở bên ngoài, ngươi có phá diệt chi mâu phòng thân, lại có long tộc che chở, chúng ta không làm gì được ngươi. Vì lẽ đó, chúng ta một mực khổ sở chờ đợi, chờ đến hiện tại, ở đây, có thủ hộ đại trận áp chế, ngươi không cách nào sử dụng phá diệt chi mâu, long tộc cũng che chở không được ngươi. Đúng, đúng. Long thanh trần cười nhạt lấy vua sợ tay, không khỏi than thở, các ngươi hiểu lắm đến ẩn nhẫn, cũng hiu tính rất tốt. Rất nhanh, nụ cười trên mặt hắn biến mất rồi, lạnh nhạt nói, đáng tiếc, các ngươi đánh giá thấp thực lực của ta, hoặc là nói, các ngươi đánh giá cao thực lực của chính mình. Sở huyền phong khuôn mặt tợn Tất cả những thứ này đều tại ta chúng tính toán bên trong. Trang lân sư huynh đạt đến ngũ giai tiên vương cảnh, ta nhị giai tiên vương cảnh, bọt sư muội nhất giai tiên vương cảnh, ba người chúng ta liên thủ, giết ngươi vậy là đủ rồi, ngươi không muốn giả vờ chấn định. Chương 440 Giả vờ chấn định Long Thanh Trần thật sự không có chút nào sợ, thậm chí, còn có chút muốn cười, lấy hắn hiện tại nhất giai Long Vương cùng nhất giai tiên vương tu vi, hai người chồng chất lên, thực lực có thể so với cao giai tiên vương, ngũ giai tiên vương trang lân. Nhị giai Tiên Vương Sở Huyền Phong, nhất giai Tiên Vương Lữ Mạt liên thủ lại, cũng đánh không lại hắn một cái tay. Long Thanh Hổ lạnh lùng quét mắt Trang Lân, Sở Huyền Phong cùng Lữ Mạt, các ngươi thiên toán và toán, đáng tiếc, thiếu quên đi ta. Trang Lân không khỏi cau mày, ngươi là người phương nào? Long Thanh Hổ cười gằn, Thanh Long tộc, Long Thanh Hổ. Nghe được hắn cũng là Thanh Long tộc, Trang Lân, Sở Huyền Phong cùng Lữ Mạt sắc mặt cũng thay đổi, dựa theo kế hoạch, ba người liên thủ lại, nên có thể giết chết Long Thanh trần nhưng mà lại không nghĩ rằng nơi này còn có một con thanh long. Còn có ta, bác vực vũ ra, vu mạn mạn. Vũ mạn mạn không chút do dự nào, trực tiếp báo ra tên của chính mình, ở trên cây thời điểm, nếu như không phải long thanh trần nhắc nhở nàng, nàng không thể sống đến bây giờ, tri ân báo đáp, nàng vẫn là hiểu. Tính ta một người, nam vực vương gia, vương dương. Vương dương cũng là cho thấy lập trường. Trang lân, sở huyền phong cùng lữ mạn sắc mặt càng thêm khó coi, có thêm một long thanh hổ, đã có điểm khó làm. Không nghĩ tới, lại còn có hai người giúp Long Thanh Trần. Trang lân vội vàng nói, đây là chúng ta cổ ma tông cùng Long Thanh Trần trong lúc đó thù hận, cùng hai vị không quan hệ, kính xin hai vị không muốn đúng tay. Chỉ cần hai vị khoanh tay đứng nhìn, sau khi đi ra ngoài, chúng ta tất có đại lệ dâng. Sở huyền phong cũng có chút cuốn lên, nếu như Long Thanh Hổ cùng hai vị yêu nghiệt thiên tài đồng thời giúp Long Thanh Trần, như vậy, bọn họ khẳng định giết không được Long Thanh Trần, trái lại gặp nguy hiểm. Lữ Mạn càng trực tiếp. Hai vị cần bao nhiêu tiên linh thạch, mới bằng lòng khoanh tay đứng nhìn, không ngại ra cái giá. Ai yêu có, yêu thích các người tiên linh thạch. Vũ mạn mạn trừng mắt nàng, Long Thanh Trần đã cứu chúng ta mệnh, kẻ thù của hắn, chính là chúng ta kẻ địch Vương Dương hiện lên trêu tức nụ cười, các ngươi ba người, ngày hôm nay, chết chắc rồi. Trang Lân, Sở Huyền Phong cùng Lữ Mạt đều là căm tức không nớt, nhưng nắm hai người này không có cách nào. Việc này, các ngươi cũng không cần quản. Long Thanh Trần hướng về Long Thanh Hổ. Vũ Mạn Mạn cùng Vương Dương tùy ý xua tay. Lệnh Nhật nói, người khác vất vả như vậy điểm như tính, thật vất vả tìm tới cơ hội hướng về ta báo thủ, chúng quy phải cho người khác một điểm báo thủ hy vọng là không phải. Cho người khác một điểm báo thủ hy vọng. Vu Mạn Mạn, Vương Dương cùng yêu nghiệt thiên tài chúng có chút đờ ra. Long Thanh Hổ thầm nói, Trần ca một điểm không thay đổi, vẫn là như thế tự phụ. Người nói cái gì? Long Thanh Trần ánh mắt ngưng lại. Long Thanh Hổ vội vã đổi giọng, tự tin. Này con tạm được. Long Thanh Trần cho hắn một coi như ngươi thức thời ánh mắt. Long Thanh Hổ vẫn có chút lo lắng, nhưng là, ba người này tu vi cũng không tệ lắm, Trần ca có thể ứng phó lại đây sao, nếu không, vẫn để cho ta với ngươi liên thủ đối phó bọn họ, khá là ổn thỏa. Long Thanh Trần giơ lên tay trái, nhìn thấy cái tay này không? Long Thanh Hổ sướng sốt một chút, không biết hắn đến cùng muốn nói cái gì, thấy được, tay trái. Long Thanh Trần đạo, đối phó này ba cái vai hề, ta dùng này còn tay trái là đủ rồi, nếu như dùng tay phải ta còn không bằng chính mình cắt cổ quên đi. Yêu nghiệt thiên tài chúng đều là chỗ mắt ngoát mộm, đây cũng quá cuồng vọng chứ. Long Thanh hổ cười khổ, ta không ra tay là được rồi, Trần ca hay là dùng hai cái tay đi. Không cần. Long Thanh trần ánh mắt soi mói địa đánh giá Trang Lân, sở huyền phong cùng lữ mạn một trăm năm trôi qua, ba người các người, cũng thật là không có gì tiến bộ. Trang Lân, sở huyền phong cùng lữ mạn đều là tức đến run dậy cả người, đây cũng không phải là khinh thị, mà là nhục nhã. Sở huyền phong lạnh lùng nói, hy vọng ngươi nói đến làm được, không cần người khác giúp ngươi, đồng thời, chỉ dùng tay trái. Long Thanh Trần biểu hiện hờ hững, đương nhiên. Lữ mặt nhưng nếu mày địa quét mắt Long Thanh Hổ, vu mạn mạn cùng vừng dương, chờ chúng ta liên thủ đánh bại Long Thanh Trần, sắp giết chết hắn thời điểm, ta không tin ba người này có thể nhịn không ra tay. Ta cũng không tin. Trang lân cũng là cao mày không nớt, một khi ba người này ra tay giúp hắn, hắn chẳng khác nào tự đánh mặt của mình, có điều, thật sự đến bước ngoặt sinh tử. Mặt mũi lại đáng là gì? Một khi Long Thanh Trần gặp nguy hiểm, Long Thanh Hổ Đảng Nhân khẳng định không nhịn được ra tay, sở huyền phong cũng rõ ràng điểm này, vậy làm sao bây giờ? Trang Lân suy nghĩ một chút, đồng nhiên nhìn về phía cái khác yêu nghiệt thiên tài chúng, ôm quyền hành lệ nói, Chư vị, các người ai chịu giúp chúng ta giết Long Thanh Trần, chúng ta đồng ý dâng một triệu tiên linh thạch làm thù lao. Mới một triệu tiên linh thạch. Long Thanh Trần không nhịn được chê trách, ta giàu gì cũng là một trăm năm trước vạn tộc trí tôn, Long tộc thánh Tử mạng của ta liền số 1 triệu tiên linh thạch. Trang Lân không để ý đến hắn, nghiêm túc dừng ở yêu nghiệt thiên tài chúng, "Phàm là ra tay giúp người của chúng ta, mỗi người 1 triệu tiên linh thạch." "Mỗi người 1 triệu." Long Thanh Trần hài lòng gật đầu, "Này còn tạm được. Thật không tiện, ta cùng Long Thanh Trần không thủ không đoán, bất tiện ra tay. Ta tới nơi này chỉ là vì lịch luyện, giữa các ngươi thù hận, ta không muốn nhúng tay." Một triệu tiên linh thạch có thể mua được 10 cái hạ phẩm vương khí, xác thực không phải số lượng nhỏ, có điều Vì một triệu tiên linh thạch, đắc tội khổng lồ long tộc, cái được không đủ bù đắp cái mất. Yêu nghiệt thiên tài chúng dồn dập từ chối. Trang lân khuyên, các ngươi hoàn toàn không cần lo lắng bị long tộc trả thù, bởi vì, chỉ cần đem long thanh trần, long thanh hổ cùng hai người này nhiều chuyện người toàn bộ giết chết, long tộc căn bản sẽ không biết. Đem chúng ta bốn cái đồng thời diệt khẩu. Vương dương nữ môi, có chút tàn nhẫn. Vũ mạn mạn lạnh nhạt địa quét mắt yêu nghiệt thiên tài chúng, có nhắc nhở ý tứ. Ta khuyên chư vị còn chưa phải phải nhiều lo chuyện bao đồng, bởi vì, một khi để chúng ta bốn người ở trong đi ra ngoài một, các ngươi thì xong rồi, còn có, các ngươi sau lưng gia tộc Tông Môn cũng sẽ bị Long Tộc tiêu diệt, ước lượng một hồi hậu quả đi. Long Thanh hổ chậm rãi nói, tinh thần các người, biết ta lựa chọn này cổ lộ, nếu như ta chết ở đây, tinh thần các nhất định sẽ truy sát nguyên nhân, các ngươi nhiều người như vậy, bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, ai dám bảo đảm nhất định sẽ không để lộ tin tức. liền. Buồn cười một màn xuất hiện, trang lân, sở huyền phong cùng lữ Mạn không ngừng mà đầu độc yêu nghiệt thiên tài chúng hỗ trợ, mà, vương, dương, vũ mạn mạn cùng Long Thanh hổ nhưng là không ngừng mà nhắc nhở yêu nghiệt thiên tài chúng. Long Thanh Trần biểu hiện hờ hững, hắn đúng là không đáng kể, tuy rằng nơi này có hơn 100 cái yêu nghiệt thiên tài, có điều, không hẳn có thể lưu lại hắn. Phải biết, hắn Long Dược Thiểm đã tu luyện tới đệ nhi tầng, tiên hoàng cảnh bên dưới, không có ai tốc độ có thể mau hơn hắn. Cho dù hắn đánh không lại hơn 100 cái yêu nghiệt thiên tài, muốn đi vẫn là không thành vấn đề. Yêu nghiệt thiên tài chúng không có quá nhiều do dự, kiên trì từ chối không tiếp Trang Lân, Sở huyền phong cùng lữ mạc liên thủ yêu cầu. Một triệu tiên linh thạch cùng đắc tội long tộc so ra, bên nào nặng bên nào nhẹ, bọn họ còn phân rõ được. Chương 441, dáng dấp như vậy. Trang Lân rất rõ ràng, bằng hắn, Sở huyền phong cùng lữ mạc, tuyệt đối đánh không lại Long Thanh Hổ, Long Thanh Trần cùng hai cái bằng hữu. Vì lẽ đó... Thiết yếu mua mấy cái yêu nghiệt thiên tài làm giúp đỡ. Yêu nghiệt thiên tài chúng từ chối, cũng không để cho hắn nhúc trí, ánh mắt của hắn sáng khoác, gia tăng tiền thưởng, phàm là kẻ ra tay, mỗi người 1.5 triệu tiên linh thạch. Trọng thường bên dưới, tất có Dũng Phu. Đạo lý này, tuyên cổ bất biến. Yêu nghiệt thiên tài chúng lo lắng bị long tộc trả thù, vì lẽ đó, không dám đối với long thanh Trần ra tay, thế nhưng, hắn tin tưởng, chỉ cần hắn cho thù lao đầy đủ cao, thì có thể làm cho yêu nghiệt thiên tài chúng chiến thắng đối với long tộc hoảng sợ. Đồng ý bí quá hóa liệu. Gia tộc ta cùng long tộc quan hệ cũng không tệ lắm, bất luận ngươi ra tiền thưởng cao đến đâu, ta cũng sẽ không giúp ngươi. Ta tông ở vạn tộc đại lục đông vực, cùng hoang cổ long vực không xa, từ trước đến nay long tộc nước giếng không phạm nước sông, ta cũng không thể năng lực tiền thưởng ra tay đối phó long tộc. Yêu nghiệt thiên tài chúng hai mặt nhìn nhau, vẫn như cũ không hề bị lay động. Ngươi không nên uổng phí tâm tư. Vũ mạn mạn cơ tiếu nhìn trăng lần, ai dám ra tay đối phó long thanh trần chẳng khác nào và toàn bộ Long tộc là địch. Từ nơi này sau khi đi ra ngoài, tất nhiên sẽ bị Long tộc trả thù, tiền thưởng cao đến đâu cũng có mệnh hoa, các vị đạo hữu cũng không nốc. Phàm là kẻ ra tay, mỗi người hai triệu tiên linh thạch, Trang Lân lại bỏ thêm 500.000 tiên linh thạch, để yêu nghiệt thiên tài chúng đều là mỹ mắt nhảy lên, này tương đương với bốn cái thượng phẩm vương khí. Nhưng mà yêu nghiệt thiên tài chúng ở trong vẫn như cũ không ai đáp ứng, hiện nhiên vẫn không có đánh động bọn họ. Ngắm lại cũng là bình thường trở lại. Có lòng tin đến đây tham gia tiên tôn đại yêu nghiệt thiên tài, không có chỗ nào mà không phải là tuổi trẻ đại ở trong nhân vật kết xuất, tầm mắt cao hơn nhiều bình thường. Thật là bạo tay. Long thanh trần thần tình lạnh nhạt, có điều, còn chưa đủ, tiếp tục thêm. Yêu nghiệt thiên tài chúng âm thầm kinh hãi nhìn hắn, lẽ nào hắn sẽ không lo lắng có người không nhịn được mê hoặc. Trang lân hít sâu một hơi, lấy ra một viên không gian giới chỉ, nâng ở trong tay, để yêu nghiệt thiên tài chúng thấy rõ, ta đây chiếc không gian giới chỉ ở trong Có 30 triệu tiên linh thạch, 500 cây tiên dược, một cái hoàng khí, ai muốn ý giúp ta giết Long Thanh Trần, là có thể chưa cắt. 30 triệu tiên linh thạch, 500 cây tiên dược cùng một cái hoàng khí. Yêu nghiệt thiên tài trúng ổ lên không nớt, rốt cục động dung. Phải biết, 30 triệu tiên linh thạch chỉ có 19 tinh, nhị thập tinh đại thế lực mới có thể lấy ra, 500 cây tiên dược cũng là giá trị liên thành, hoàng khí lại càng không dùng nhiều lời. Đây là mỗi một cái tiền bối cường giả tha thiết ước mơ trí bảo. Tiền thường tuy rằng mê người, thế nhưng các ngươi tốt nhất suy nghĩ kỹ càng hậu quả. Đắc tội Long tộc sẽ cho các ngươi gia tộc cùng tông môn mang đến hủy diệt tai nạn. Nhìn thấy yêu nghiệt thiên tài chúng do dự, Long Thanh Hổ, Vu Mạn Mạn cùng Vương Dương cực lực nhắc nhở. Long Thanh Trần ánh mắt bình thản nhìn trang lân trên tay không gian giới chỉ, treo kẹo nói, nếu không ngươi đem không gian giới chỉ cho ta, chính ta cắt cổ tự tuyệt. Long Thanh Hổ, Vu Mạn Mạn cùng Vương Dương đều là cười khổ không thôi, bọn họ đều ở cực lực khuyên bảo. Một khi yêu nghiệt thiên tài chúng không nhịn được mê hoặc, trợ giúp trăng Lân, như vậy, hậu quả rất nghiêm trọng, hắn vẫn còn có tâm tình đùa dỡn. Chúng ta huynh muội hai cái nhận. Một người cao lớn thanh niên cười gằn, "100 năm trước, Thánh viện mở ra, khi đó, chúng ta đang lúc bế quan, không, có thăm già, Long Thanh Trần lấy được vạn tộc chí tôn tiên gọi, chúng ta chưa từng có tán thành hắn, hắn không có đã đánh bại chúng ta, dựa vào cái gì được xưng vạn tộc chí tôn?" Chúng ta đã sớm muốn hướng về hắn khiêu chiến. Người đã ra tiền thưởng cao như vậy, như vậy, chúng ta vừa vặn nhận cơ hội này giết hắn. Ở thanh niên bên cạnh Diệp Từ trên, đứng một người tuổi còn trẻ nữ tử, giữa hai lông mày cùng thanh niên thoáng có chút tương tự, phải là muội muội của hắn. Chúng ta bản thể là Trọng Minh Điểu, cũng chính là các ngươi nhân tộc thường nói yêu thú, chúng ta không có gia tộc, cũng không có tông môn, vẫn độc lai độc vãng, cũng không lo lắng bị long tộc trả thù, giết Long Thanh Trần, lại có gì phương? Long Thanh hổ ánh mắt lạnh lẽo địa dừng ở đôi này. Chuyện này đối với trọng minh điểu huynh nguội, theo ta thấy, các ngươi đây là đang muốn chết. Thật sao? Thanh niên cười gần, chúng ta không chỉ muốn bắt tiền thưởng, còn muốn long huyết, long cốt, long lân, long chảo, long rác, những này cũng đều là bả bối. Cô gái trẻ cũng là hai mắt tỏa ánh sáng, ngày hôm nay, chúng ta coi như một hồi đồ lòng dũng sĩ. Long thanh hổ sắc mặt tái xanh, tức đến run dậy cả người. Ha ha ha, hai vị đồ lòng dũng sĩ thật can đảm. Nhìn thấy có người đáp ứng rồi. Trang lân cười ha hả, ánh mắt của hắn quét mắt cái khác yêu nghiệt thiên tài, làm tuổi trẻ đại ở trong yêu nghiệt thiên tài, nên như hai vị này như vậy, quyết đoán mãnh liệt, còn có ai hay không? Ta. Một gánh vác trường kiếm trẻ tuổi nam tử cũng là đáp ứng rồi, hắn dừng ở Long Thanh Trần, trong con ngươi nổi lên một kia hàn quang, một trăm năm trước, sư tôn ta bị hắn giết chết, chỉ là long tộc thế lớn, vì lẽ đó, ta chỉ có thể lựa chọn ẩn nhẫn, hiện tại, đã có nhiều người như vậy muốn giết hắn, vậy ta cũng không có gì hay ẩn tàng. Phát lần đầu, chém giết cường địch nhiều lắm, Long Thanh Trần có chút nhớ không rõ, ngươi sư tôn là ai. Người thanh niên trẻ lạnh lùng nói, sư tôn Hải cốt không còn, mà ngươi nhưng đã quên, ta thay sư tôn cảm thấy bi ai, vậy ta liền nhắc nhở ngươi một hồi, ta là thánh vết thượng tiên đệ tử thân truyền. Long Thanh Trần bừng tỉnh, nghĩ tới, cũng chính là 100 năm trước hắn bị binh sát khống chế sau khi chém giết 7 cái tiên quân, ở trong có một thánh vết thượng tiên, nguyên lai ngươi là cái kia phế vật đệ tử thân truyền. làm cản Người thanh niên trẻ giận tí mặt, ta và ngươi không chết không thôi. Trang Lân nhàn nhạt nhìn lướt qua Long Thanh Trấn, Thánh Vết Thượng Tiên Cao Đồ bình tĩnh đừng nóng. Hà Tất cùng một kẻ hấp hối sắp chết chấp nhặt. Người thanh niên trẻ cưỡng chế lửa giận, cũng đúng, trước hết để cho hắn càn rỡ một lúc, chờ Diệp Tử Cẩm cố biến mất sau khi, chúng ta lập tức đưa hắn quy thiên. Trang Lân dơ cao không gian giới chỉ, tiếp tục đầu độc cái khác yêu nghiệt thiên tài, hai vị thiên phú dị bẩm trọng minh điểu, thêm vào Thánh Vết Thượng Tiên Cao Đồ, hơn nữa ba người chúng ta đã có 6 cái, đối phó Long Thanh Trần 4 cái, có ít nhất cựu tầng trở lên phân thắng, còn có ai hay không muốn gia nhập, càng thêm dễ dàng bắt được tiền thưởng. Long Thanh Trần, ta và ngươi không thù không đoán, vốn là không nghĩ ra tay, có điều, tiền thưởng thực sự quá mê người, xin lỗi, ta là một tên tán tu, quá cần này bút tu luyện tư nguyên. Ta cũng là một tên tán tu, không có đại thế lực cung cấp, tu luyện tư nguyên vẫn là đầu ta đau vấn đề, Long Thanh Trần, mượn ngươi mệnh dùng một lát. Tán tu, không có gì lo sợ. Giết Long Thanh Trần sau khi, quá mức mai danh nhận tích, thiên diệu tinh lớn như vậy, Long tộc muốn tìm chúng ta báo thủ, cũng tìm không ra. Lục tụ, lại có ba người đáp ứng, ba người này đều là tán tù, phong phú tiền thưởng đánh động bọn họ. Ha ha ha, được, chín cái. Trang lân cười lớn, Long Thanh Trần chắc chắn phải chết. Sở huyền phong thở phào nhẹ nhóm, vẫn là Trang lân sư huynh có biện pháp. Lữ mặt nhưng là lệ mẫu ửng hồng, tông chủ, phụ thân và ngũ trưởng lão trên trời có linh thiêng, có thể nghỉ ngơi. Ngủ yên không được. Long thanh trần thần tình lạnh nhạt, có điều, bọn họ sẽ không tỉnh mịch, bởi vì, các ngươi sẽ đi cùng bọn họ, một nhà đoàn tụ, chỉnh tề, thật tốt. Tuy rằng đã có sáu cái yêu nghiệt thiên tài đáp ứng ra tay giúp đỡ, có điều, trang lân ba người vẫn là chỉ có thể dương mắt nhìn, bởi vì, Diệp tử cầm cố vẫn còn, không cách nào đi ra Diệp tử phạm vi, vì lẽ đó, chỉ có thể mắng nhau một hồi, quá vừa qua miệng nghiện, dáng dấp như vậy. Gió thu dần dần yếu đi, mà, nhiệt độ cũng đang cấp tốc hạ thấp tất cả mọi người biết, đồng quý mau tới. Chương 442, có phải là hơi quá đáng? Ba người chúng ta phụ trách ngăn cản Long Thanh Hổ cùng Long Thanh Trần hai cái hổ bằng cầu hữu. Trang Lân cùng Trọng Minh Điểu huynh 12, hai, Thánh Vết Thượng Tiên đệ tử thân truyền cùng ba cái tán tiên thương nghị, sáu vị đạo hữu, đồng thời vây giết Long Thanh Trần, không thành vấn đề chứ? Không thành vấn đề. Thánh Vết Thượng Tiên đệ tử thân truyền đạo, chúng ta sáu cái liên thủ vây giết Long Thanh Trần, có 10 phần nắm. Trọng Minh Điểu huynh lạnh nhạt nói, chúng ta huynh muội hai giết long thanh trần đều là thừa sức, hơn nữa bốn người các ngươi đương nhiên nắm mười phần. trọng minh điểu muội nhũ mày đạo, nếu không chúng ta huynh muội hai tới đối phó long thanh trần, bọn họ bảy cái chỉ cần ngăn cản long thanh hổ cùng long thanh trần hai cái giúp đỡ là được. trọng minh điểu huynh ánh mắt sáng ngời, không sai, chỉ có như vậy mới có thể chứng minh chúng ta so với long thanh trần càng mạnh hơn, cũng chỉ có như vậy mới có thể chứng minh chúng ta mới phải một trăm năm trước chân chính vạn tộc chí tôn. trang lân cao mày. Hai vị, các người muốn chứng minh thực lực của chính mình, loại tâm tình này ta có thể lý giải, thế nhưng, bây giờ không phải là hành động theo cảm tình thời điểm, chém giết Long Thanh Trần, mới phải chúng ta mục đích chủ yếu nhất, vì lẽ đó, không thể cho Long Thanh Trần nửa điểm cơ hội, vẫn để cho thánh vết thượng tiên đệ tử thân truyền cùng ba cái tán tu đạo hưu với các người đồng thời đối phó hắn khá là ổn thỏa. Trọng Minh điệu mỗi bất mãn, lẽ nào chúng ta huynh muội hai cái đối phó Long Thanh Trần sẽ không ổn thỏa sao? Ta không phải ý này. Trang Lân vội vàng nói, hai vị bản thể là trọng minh điểu, trọng minh điểu là thái cổ tiếng tâm lừng lây dị thú, thiên phú tuyệt thế, đây là giới tu luyện công nhận. Nói cách khác, hai vị tổ tông đã trọng minh điểu mạnh mẽ, Long Thanh Trần chẳng qua là số may, bạch đạt được một vạn tộc trí tôn tiên gọi, hắn tính là thứ gì? Hai vị căn bản không cần đánh bại hắn để chứng minh cái gì. Trọng minh điểu mỗi lúc này mới tiêu tan, nói cũng đúng. Uy, uy, các ngươi ở ngay trước mặt ta, thương nghị làm sao đối phó ta? Có phải là hơi quá đáng? Long Thanh Trần có chút khó chịu. Vương Dương cũng là biểu thị kháng nghị, chúng ta cùng Long Thanh Trần là cùng sinh cùng chết bằng hữu, cũng không phải hồ bằng cầu hữu. Long Thanh Trần cảm thấy hắn lời này có chút vấn đề, cải chính nói, cùng sinh có thể, cùng chết thì thôi. Vương Dương cười khổ, được rồi, chúng ta là cùng sinh, không cùng chết bằng hữu. Chính là ở ngay trước mặt ngươi thương nghị, ngươi có thể thế nào? Sở huyền phong cười gần, bởi mỗi cái lá cây đều rất lớn, mỗi người đều bị cầm cố ở diệp tử trong phạm vi. Không có cách nào tới gần, chỉ có thể ở đằng xa gọi nói, vì lẽ đó, cũng không có cách nào ẩn tàng lên thương nghị. Rất tốt. Long Thanh Trần gật đầu, cũng là trực tiếp gọi hàng, lớn tiếng cùng Long Thanh Hổ, vũ mạn mạn cùng Vương Dương thương nghị. Vương Dương, sở huyền phong liền giao cho ngươi, đánh nổ hắn đầu chó. Vương Dương cười lớn vung lên một cái tay, không thành vấn đề, tuy rằng ta cùng sở huyền phong đồng dạng là nhị dai tiên vương tu vi, có điều, nhị dai tiên vương trong lúc đó, cũng có sự phân chia mạnh yếu, ta có tự tin. Long Thanh Trần ngược lại nhìn về phía Vu Mạn Mạn, "Lữ Mạt cái kia trà xanh, liền giao cho ngươi." Vu Mạn Mạn có chút ngậm, "Cái gì là trà xanh?" Long Thanh Trần giải thích, "Lữ Mạt cùng Sở Huyền Phong đã sớm đính hôn, Lữ Mạt lại cùng Trang Lân trong bóng tối có lui tới, đây chính là trà xanh, hiểu chưa?" Vu Mạn Mạn bừng tỉnh, minh bạch. Yêu nghiệt Thiên Tài chúng không khỏi ánh mắt qué dị mà nhìn Trang Lân, Sở Huyền Phong cùng Lữ Mạt, nguyên lai trà xanh chính là cái này ý tứ, "Học được, học được." Sở Huyền Phong bỗng nhiên biến sắc, nghi ngờ nhìn Trang Lân cùng Lữ Mặc, Lữ Mặc sắc mặt đỏ chót, cuốn quýt giải thích, Huyền Phong sư huynh, ngươi không muốn nghe hắn nói hưu nói vượng. Trang Lân đúng là tương đối chân định, hiện tại hắn chết đến ập lên đầu, vì cầu sinh, gây xích mích quan hệ giữa chúng ta, kính xin Huyền Phong sư đệ không muốn bị lừa. Biết, ta cũng không đốc. Sở Huyền Phong mặt tâm trầm, miễn cưỡng tiếp nhận rồi lời giải thích này, nhưng trong lòng có chút không thoải mái, âm thầm quyết định chủ ý, rời đi nơi này sau khi, muốn tra một chút. Long Thanh Trần cuối cùng nhìn về phía Long Thanh Hổ, thao thiết công tu luyện như thế nào, đối phó ngũ giai tiên vương trang lần cái kia rất rưởi, không thành vấn đề chứ. Long Thanh Hổ nét miệng mà cười, Trần Ca yên tâm, hơn 10 ngày trước ta đột phá đến lục giai tiên vương, vậy thì tốt. Long Thanh Trần không khỏi nhìn nhiều Long Thanh Hổ hai mắt, xem ra cùng Long Thanh Nguyệt Ly Hôn sau khi cùng Âu Yếm Lạc Hân thành hôn, để Long Thanh Trần tâm tình thật tốt, tu vi tiến triển nhanh hơn. Vũ mạn mạn như mày, coi như chúng ta một người đối phó một. Nhưng là, còn có 6 cái, làm sao bây giờ? Long Thanh Hổ liếc mắt nhìn yêu nghiệt thiên tài chúng. Đối với Long Thanh Trần Đạo, tinh thần cắt cho ta không ít tiên linh thạch, nếu không, chúng ta cũng mua mấy cái giúp đỡ. Nghe Long Thanh Hổ nói như vậy, Trang Lân, Sở Huyền Phong cùng Lữ Mạt nhất thời khẩn trưng lên. Chỉ cần cho ta 10 vạn tiên linh thạch, ta rất tình nguyện hỗ trợ. Cho ta 50.000 tiên linh thạch là được. Ta cũng chỉ muốn 50.000 tiên linh thạch. Hơn 50 cái yêu nghiệt thiên tài rồn rập hưởng ứng. Đối phó Long Thanh Trần, bọn họ lo lắng đắc tội Long Tộc, không dám làm như vậy. Cho Long Thanh Trần làm giúp đỡ, bọn họ tự nhiên phi thường tình nguyện, vừa có thể được một ít tiên linh thạch làm thù lao, có thể cùng Long Tộc rút ngắn quan hệ, cớ sao mà không làm. Trang lân, sở huyền phong cùng lữ mặt đều là sắc mặt tái nhợt lên, nếu như này hơn 50 cái yêu nghiệt thiên tài cho Long Thanh Trần làm giúp đỡ, như vậy, bọn họ liền triệt để xong. Cũng may Long Thanh Trần phi thường tự đại, chỉ thấy, hắn đối với Long Thanh Hổ khoát tay chặt lại. Tinh thần các đưa cho ngươi tiên linh thạch, đó là cho ngươi dùng để tu luyện, không phải như vậy dùng là, ta trong không gian giới chỉ, tiên linh thạch còn nhiều mà, muốn xin mời giúp đỡ, chúng ta sẽ xin mời, có điều, ta cảm thấy không, cái này cần phải, đối phó 6 cái phế vật mà thôi, còn cần xin mời giúp đỡ. Trang Lân, Sở Huyền Phong cùng Lữ Mạt đều là âm thầm cười gằn, Long Thanh Trần chắc chắn vì chính mình tự đại trả giá thật lớn. Nhìn thấy Long Thanh hổ, Vu Mạn Mạn còn muốn nói điều gì, Long Thanh Trần không nhịn được nói, "Được rồi, Các ngươi chỉ cần đối phó Trang lân, sở huyền phong cùng lũ mạt này ba tên phế vật là được, sáu mặt khác phế vật, giao cho ta là được. Long Thanh Hổ, Vũ Mạn Mạn cùng Vương Dương đều là cười khổ không thôi, không tốt lại nói thêm gì nữa. Chết đến nơi rồi, còn to tiếng không hổ. Một kẻ hấp hối sắp chết, có tư cách gì nói chúng ta là phế vật. Trọng Minh Điểu Huynh Mội Hai, Thánh Vết Thượng Tiên Đệ Tử Thân truyền cùng ba cái tán tiên nhưng là cam tức Long Thanh Trần, một cái một phế vật, để cho bọn họ lên cơn giận dữ. Nói các ngươi phê vật làm sao vậy, có bản lĩnh lại đây cán ta. Long Thanh Trần khoanh chân ngồi xuống, chẳng muốn lại để ý tới bọn họ. Song phương đều là đằng đằng sắc khí, đáng tiếc, bị Diệp tử cầm giữ phạm vi, cũng chỉ có thể đánh ngụm nước chiến. Vu, vu, vu, Nhiệt độ càng ngày càng lạnh, lạnh đến tiên vương cảnh thể phách đều không thể thừa nhận thời điểm. Yêu nghiệt thiên tài chúng dồn dập dựng lên hộ thể thiết lực, chống đỡ lạnh giá. Vương Dương lấy ra giữ lại qua mùa đông cuối cùng một phần tiên linh thạch. Ấy náy nhìn về phía Long Thanh Trần, huynh đệ, ta tiên linh thạch không đủ, sống quá đông quý sau khi, nếu như còn lại tiên lực sung túc, còn có thể giúp ngươi, nếu như tiên lực đã tiêu hao hết, vậy thì không có biện pháp giúp bận rộn. Vương Dương như thế gian nan, còn băn khoăn giúp một tay chuyện, điều này làm cho Long Thanh Trần có chút cảm động, lạnh nhạt nói, không có chuyện gì, nhiều một mình ngươi không nhiều, bớt đi ngươi không ít, không có ngươi, ta cũng giống vậy có thể đối phó bọn họ, ngươi an tâm địa đi thôi. Yêu nghiệt thiên tài chúng có chút đờ ra, nhân ra lòng tốt hỗ trợ, hắn nhưng như vậy vô tình, đến cùng có biết nói chuyện hay không. Được rồi. Vương Dương vẻ mặt đau khổ, một bên đẩy lên 10 tầng hộ thể tiên lực, một bên thu nạp tiên linh thạch linh khí, bổ sung tiên lực. Long Thanh Hổ cùng vu mạn mạn nhưng là một mặt hờ hững, hiển nhiên, đã quen. Chương 444, khẩu khí, so với thực lực lớn. xoa xoạt, xoạt xoạt, xoạt xoạt, nhiệt độ càng ngày càng thấp. Yêu Nguyệt Thiên tài chúng hộ thể tiên lực bị từng tầng từng tầng đông nước. mang đến tiên linh thạch tương đối nhiều người, có thể quần quật không ngừng bổ sung tiên lực, không có vấn đề gì. Những kia thiếu hụt tiên linh thạch người liền dường như khó nhịn, Vương Dương chính là một người trong đó, còn giữ lại tiên linh thạch không đủ, không dám dùng là quá nhanh, hàn khí đông nước hắn 10 tầng hộ thể tiên lực, tập kích đến trên người hắn, làm cho hắn toàn bộ thân thể che kín vết rách, suýt nữa đổ nát, đau hắn run run rẩy rẩy. Vũ Mạn mạn nhíu mày, vội vã rời ánh mắt không đành lòng nhìn hắn như thế thê thảm dáng dấp. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Còn có mấy người so với Vương Dương càng thảm hại hơn, khả năng ở xuân, hạ, thu ba cái mùa hết sạch tiên linh thạch, tiên lực không chiếm được bổ sung, không cách nào duy trì hộ thể tiên lực, bị đông cứng đổ nát ra, trở thành một than than băng tạc bã. Thấy vậy một màn, yêu nghiệt Thiên tài chúng đều là bỗng nhiên biến sắc, hít vào một ngụm khí lạnh. Nay đông quý hàn khí, so với sấm mùa xuân, ngày mùa hè, gió thu còn càng thêm đáng sợ cũng may chúng ta mang đến tiên linh thạch tương đối nhiều, có thể chống đỡ xuống. Bọn họ dồn dập từ trong không gian giới chỉ lấy ra một đống lớn tiên linh thạch, chất đống ở trước mặt, nhanh chóng thu nạp, bổ sung tiên lực. Trang Lân, Sở Huyền Phong cùng Lữ Mạt hiện tại cũng không tâm tình cùng Long Thanh Trần mang nhau, chuyên tâm chống đỡ Hàn khí. Long Thanh Trần trong không gian giới chỉ tiên linh thạch có vài ức, hắn đương nhiên không cần lo lắng tiên lực cùng long lực tiêu hao vấn đề, duy trì 120 tầng hộ thể tiên lực cùng long lực, đem Hàn khí hoàn toàn ngăn cách, thậm chí Còn có một chút ấm áp cảm giác, lại như mở ra khí ấm như thế. Hắn hướng về Long Thanh Hổ cùng Vu Mạn Mạn gọi hàng đạo, chờ đông quy qua, các ngươi lập tức xuống tới, ngăn cản Trương Lân, Sở Huyền Phong cùng Lữ Mạn, sáu mặt khác, ta tới đối phó. Long Thanh Hổ gật đầu, Trần Ca yên tâm, ta rõ ràng. Thu được. Vu Mạn Mạn cũng là đáp một tiếng. Thời gian một chút qua. Hai ngày sau, nhiệt độ đạt đến điểm thấp nhất. Lại sau 3 ngày, nhiệt độ bắt đầu ấm lên, đông quý sắp tới rồi. Vẹo. Long Thanh Trần tiện tay cầm lấy một viên tiên linh thạch, ném ra ngoài. Vành. Ném tới diệp tử bên bờ, như là đập lấy mảng mỏng trên, bị gậy trở về. Vèo. Hắn tiếp được, lại ném ra ngoài. Vành. Vành. Vành. Vành. Cứ như vậy, ném đi, bắn trở về, lại ném đi, lại bắn trở về. Hắn đang thăm dò diệp tử cầm cố có hay không giải trừ. Vèo. Làm nhiệt độ ấm lên đến bình thường nhiệt độ lúc, hắn ném đi tiên linh thạch bay đến diệp tử bên bờ không có gặp phải trở ngại, trực tiếp bay ra Diệp tử phạm vi. Chuyện này ý nghĩa là Diệp tử cầm cố đã biến mất rồi. Động thủ. Long Thanh trần trợn quát một tiếng, trực tiếp hướng về trọng minh điểu huynh Ngụy thanh ấn thượng tiên đệ tử thân truyền cùng ba cái tán tu lao đi. Vèo. Vèo. Long Thanh hổ cùng vu mạn mạn phản ứng cũng rất nhanh, hướng về trang lân ba người phóng đi. Trang lân sửng sốt một chút, tùy theo, phản ứng lại, cũng là đống nhiên giống to, giết Ấm. Ấm. Ấm. Long thanh hổ cùng vu mạn mạn, trong nháy mắt cùng trang lần, sở huyền phong, lữ mạt đối công mấy chục lần, tiên lực rung động, bùng nổ ra từng đạo từng đạo quang mang, lấy hai địch ba, không chút nào không rơi vào hạ phong. Một mặt khác, Long thanh trần nhất giai tiên vương cảnh cùng nhất giai long vương cảnh trong nháy mắt bạo phát, giống, tay trái đánh ra bá thiên vạn long trưởng, thiên long chi lực điên cuồng gào thét mà ra, hướng về trọng minh điểu huynh muội đánh tới, vu, tay phải diễn hóa cửu cực đạo quyền, cấp tốc trồng chất uy lực hóa thành một con khổng lồ ánh quyền hướng về thánh ngân thượng tiên đệ tử thân truyền cùng ba cái tán tu thiên tài nghiền ép mà đi trung minh chi lửa trọng minh điểu huynh muội đồng thời há mồm phun ra từng viên một quả cầu lửa đón gió giận trướng, hóa thành mấy trăm trượng lớn khác nào từng viên một liệt dương ẩn chứa bàng bạc quy thế chỗ đi qua thiêu đốt không gian đều ở vần mèo phá thiên một vẽ thánh ngân thượng tiên đệ tử thân truyền nhưng là xoay tay lấy ra một cây trượng dài lớn bút phảng phất vẽ tranh giống như đồng nhiên vạch một cái Sẽ tan. Không gian phản phất một bức họa, bị phá mở, xuất hiện một cái không gian kinh khủng đại liệt phùng, lan tràn mà ra. Ba vị tán tu thiên tài cũng là lấy ra binh khí, chém ra vóng ánh kiếm mang, ánh đao. ầm ầm, Thiên long chi lực cùng trùng minh quả cầu lửa mạnh mẽ đụng vào nhau, vùng nổ ra hào quang chói mắt, chu vi hư không liên miên đổ nát, phản phất biển động giống như rung động. xoa xoát, xoát. Xoát xoát. Xoát xoát. Hơn 800 long lực. Đem từng viên một trùng minh quả cầu lửa toàn bộ đánh xuyên qua, còn lại hơn 200 long lực thế đi không giảm, mạnh mẽ đánh vào trọng minh điểu hình muội trên người, hai nhân khẩu bên trong phun máu, bay ngược ra ngoài. Ẩm. Cựu cực đạo quyền chồng chất ra tới to lớn ánh quyền, cũng là thuận lợi nghiền nát liều không đại liệt phùng, kiếm mang cùng ánh đao, đem thánh ngấn thượng tiên đệ tử thân chuyển đánh bay ra ngoài, ba cái tán tu thiên tài sẽ không vận tốt như vậy, tu vi khá thấp, trực tiếp bị ép thành xương máu, mất mạng. Yêu nghiệt thiên tài chúng chấn động mà nhìn tình cảnh này, xa xa mà lùi tới một bên quan chiến. Nếu Long Thanh Trần không mời bọn họ hỗ trợ, bọn họ cũng không tiện tùy tiện đúc kết đi vào. Sáu người liên thủ, thậm chí có điểm đánh không lại Long Thanh Trần. Này Long Thanh Trần Tu Vi chỉ có nhất giai Tiên Vương cùng nhất giai Long Vương, vì sao bẻ ra sức chiến đấu nhưng có thể so với cao giai Tiên Vương? Thực lực xa xa cao hơn Tu Vi, nên cùng hắn chủ tu công pháp có quan hệ, còn có võ kỹ cũng có một chút quan hệ. Hắn lấy một địch sáu còn chiếm cứ thượng phòng thực lực mạnh như vậy chẳng trách không cần chúng ta hỗ trợ trước tất cả mọi người ở tin đồn Long tộc phạt hắn đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm 100 năm bằng lãng phí hắn 100 năm thời gian dẫn đến hắn bị đồng lứa siêu Việt bây giờ nhìn lại đồng lứa căn buồn không có vượt qua hắn thậm chí cùng hắn chênh lệch càng lớn Long Thanh Trần biểu hiện hờ hững nhìn trọng minh điểu huynh muội cùng thánh ngấn thượng tiên đệ tử thân truyền không có động thủ trước khẩu khí của các ngươi rất lớn động thủ sau khi ta mới phát hiện khẩu khí của các ngươi so với các ngươi thực lực lớn hơn nhiều. Trọng Minh Điểu huynh muội đều là sắc mặt đỏ lên. Ngươi triệt để làm tức giận ta. Trọng Minh Điểu huynh gào thét, trực tiếp hóa thành bản thể. Ngươi không nên đắc ý quá sớm, hóa thành bản thể sau khi, thực lực của chúng ta chí ít có thể tăng cường 3 phần 10. Trọng Minh Điểu mội cũng là như thế, hóa thành một chỉ lớn như núi Trọng Minh Điểu, cả người thiêu đốt đỏ đậm hỏa diễm, tỏa ra nhiệt độ nóng rực. Đừng nói tăng cường 3 phần 10, coi như tăng cường gấp đôi. Các ngươi cũng không phải đối thủ của ta." Long Thanh Trần khẽ lắc đầu, hắn cũng lười hóa thành long khu tăng cường sức chiến đấu, bởi vì hiện tại hình người thái thực lực đã đủ rồi. "Giống." Như cũng là tay trái triển khai Bá Thiên Vạn Long Trưởng, tay phải đánh ra Cựu Cực Đạo Quyền, trực tiếp nghiền ép lên đi. "Không thể ngăn cản." Ầm. Ầm. Trọng Minh Điểu huynh muội bản thể trực tiếp bị nổ nát, trở thành khổng lồ xương máu, khác nào hai đóa huyết vân. Thánh ấn Thượng Tiên đệ tử thân truyền sắc mặt trắng bệch, Thấy tình thế không ổn, chạm đích mà chạy. Nhưng mà, cựu cực đạo quyền chồng chất ra tới to lớn ánh quyền đã vững vàng khóa hơi thở của hắn, bất luận hắn làm sao né tránh, cũng là thiểm không ra. Phụ. Đồng dạng bị nổ nát, chết. chương 445, dinh dưỡng cân đối. Các người bên kia, làm xong chưa? Long Thanh Trần chạm đích, nhìn về phía Long Thanh Hổ cùng vu mạn mạn bên kia. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Chỉ thấy, Long Thanh Hổ cùng Trang Lân đã đánh mù quáng. Ai cũng không có phòng thủ, không ngừng mà đối công, từ mặt đất đạt đến trên không, lại từ trên không đạt đến dưới lòng đất. Ma, vũ mạn mạn nhưng là một người đơn độc đối kháng sở huyền phong cùng lữ mạn, chiến đấu cũng là phi thường kịch liệt. Ẩm Ẩm. Long Thanh Hổ cùng trang lân từ dưới lòng đất lao ra, chấn động lên đầy trời bối bặm, khác nào núi lửa phun. Trần ca, không cần hỗ trợ, ta có thể bãi bình hắn. Nhìn thấy Long Thanh Trần bước chậm đi tới, Long Thanh Hổ vội vã hô to một tiếng, như là hộ thực như thế. Vũ mạn mạn cũng là hô, bên này, cũng không cần hỗ trợ, ta vừa vận luyện tay nghề một chút. Được rồi. Long thanh trần có chút bất đắc dĩ, xem ra, đều là phần tử hiếu chiến. Vẹo. Đồng nhiên, một bóng người lặng lẽ sờ lên. Phụ. Huyết hoa tỏa ra, sở huyền phong thân thể cứng lại rồi, một thanh chiến kiếm từ bộ ngực hắn lộ ra. Vương Dương khả khả cười không ngừng, đem chiến kiếm rút ra, sở huyền phong thân thể chậm rãi nga xuống, trở thành một đủ thi thể. Đã nắm chặt phần thắng còn đánh lén. Long Thanh Trần không nói gì, hắn phát hiện, này Vương Dương so với hắn còn vô liêm sỉ. Huyền phong sư huynh. Lữ Mạn kinh ngạc thốt lên. Vânh. Nàng này sợ run thần một sát na, đã bị vu mạn mạn đánh bay ra ngoài. Vu mạn mạn căm tức Vương Dương, người giết kẻ thù của ta, là có ý gì? Yêu nghiệt thiên tài chúng đờ ra, này vu mạn mạn dài đến thon thả, tinh tế, yếu đuối mong manh dáng vẻ, không nghĩ tới, nhưng là một chiến đấu cùng. Vương Dương cười to. Ta nói rồi, nếu như vượt qua đông quý sau khi, tiên lực còn có còn lại, phải cho Long Thanh Trần huynh đệ hỗ trợ, làm sao có thể nói không giữ lời. Vũ mạn mạn tức giận, chỉ vào hắn, ta mặc kệ, người giết kẻ thù của ta, thiết yếu bồi ta một kẻ địch, người tới, cùng lưỡi mặt cái này trà xanh liên thủ, đánh với ta. Vương Dương liên tục xua tay, vẻ mặt đau khổ nói, ta tiên lực không bao nhiêu, người bỏ qua cho ta đi. Nhìn thấy Vương Dương thân thể che kín vết rách, vẫn không có khép lại, Long Thanh Trần có chút băn khoăn quên đi, để hắn nghỉ ngơi một chút đi. Chờ ngươi thương lành, chúng ta thiết yếu đỏ sức một trận. Vũ mạn mạn hừ một tiếng, lúc này mới buông tha vương dương, hướng về lữ mạt phong đi. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Sở huyền phong cùng lữ mạt liên thủ, mới có thể cùng vũ mạn mạn đánh ngang tay. Hiện tại, sở huyền phong chết rồi, chỉ bằng vào lữ mạt một, tự nhiên không phải vũ mạn mạn đối thủ, bị vũ mạn mạn không ngừng mà đánh bay, bị thua là chuyện sớm hay mượn. Phù. một mặt khác. Long Thanh Hổ đèm Trang Lân thân thể đánh xuyên qua, rốt cục đánh chết Trang Lân. Nhìn thấy Long Thanh Hổ cả người vết thương đầy dây, bị thương không nhẹ, Long Thanh Trần không khỏi cao mày, ngươi so với Trang Lân tu vi còn càng cao hơn nhất dài, chiến thắng hắn nhưng như thế khó khăn, ngươi là làm sao tu luyện. Long Thanh Hổ lúng túng vô vô sau gáy, chính là dựa theo ngươi khi đó chỉ điểm việc tu luyện của ta phương pháp, không ngừng mà ăn, an tiên linh thạch, tiên linh dược. Long Thanh Trần hồi tưởng một hồi cựu nịch Long Đế ký ức. Đại hoang thao thiết công sát thực lấy ăn vì là tu luyện phương pháp. Có điều người ăn thời điểm cũng phải chú ý dinh dưỡng cân đối. Dinh dưỡng cân đối. Long Thanh Hổ có chút ngọng, không hiểu có ý gì. Long Thanh Trần giải thích, dinh dưỡng cân đối ý tứ của chính là người ăn thời điểm, không muốn kiêng ăn, không muốn chuyên ăn tiên linh thạch cùng tiên linh dược, phải nhiều ăn mấy thứ, ăn hỗn tạp một điểm. Tiên linh thạch, tiên linh dược, luyện khí tài liệu, tiên thú thịt, tiên thú đan, tiên thú vảy giáp chờ chút đều phải ăn. Long Thanh Hổ vẻ mặt đau khổ. Tiên thú thịt, tiên thú đan, tiên thú vải giáp những thứ đồ này, quá khó ăn, luyện khí tài liệu càng là khó có thể nuốt xuống. Của Long Mạch giống như vậy, tu vi nhưng có thể đuổi theo đồng lứa, chính là bởi vì đại hoang thao thiết công tu luyện khá là đơn giản, dễ dàng. Long Thanh Trần Ánh Mắt Bình Thản, lúc trước, người đã lựa chọn cái môn này tu luyện công pháp, liền muốn khắc phục khẩu vị vấn đề, vì tu luyện, khó hơn nữa ăn đồ vẩn, cũng phải ăn. Long Thanh Hổ bất đắc dĩ, biết rồi. Ngừng tay. Lữ Mạt bị Vu Mạn Mạn đánh bay mấy chục lần sau khi, sắc mặt trắng bệnh không có chút hồng hào, trong miệng liên tục ho ra máu, thân hình lão đảo muốn ngã, đã không có gì sức chiến đấu, uốn quít kêu rừng. Người nghĩ báo thủ liền báo thủ, người nghĩ dừng liền dừng. Vu Mạn Mạn cười gần. Ẩm. Lại một lần nữa đưa nàng đánh bay. Lữ Mạt tóc tai bù xù địa ngã trên mặt đất, bò cũng không bỏ dậy nổi, chỉ có thể miễn cưỡng ngẩng đầu lên, cầu xin địa nhìn về phía Long Thành trận, Cổ Ma tông phái ngũ trưởng lão tập kích ngươi. Đã thương vị hôn thê của ngươi, ngươi tiêu diệt cổ ma tông, cổ ma tông là có tội thì phải chịu, ta biết sai rồi, không nên tìm ngươi báo thủ. Long Thanh Trần biểu hiện hờ hững, sớm biết như vậy, sao lúc trước còn như thế, hiện tại hối hận, chậm. Cầu xin ngươi thả ta một con đường sống, bất luận ngươi có điều kiện gì, ta đều có thể đáp ứng, làm nô tỳ cũng được. Lữ mặt lệ trong con ngươi tràn ngập hoảng sợ, không ngừng mà cầu xin, nàng nhanh chóng dùng ống tay háo trà sát một hồi mặt cười, làm cho mặt cười sạch sẽ một ít lộ ra lấy lòng nụ cười, tựa hồ muốn cho Long Thanh Trần thấy rõ dung mạo của nàng. Phi, vu mạn mạn chán ghét nhìn nàng, không biết xấu hổ, yêu nghiệt thiên tài chúng nhưng là trầm mặc không nói, đúng là không có khinh bỉ lữ mạn, cái gọi là run rế còn sống tạm bỡ, thật đến tử vong thời điểm, chân chính lại có mấy cái có thể thản nhiên đối mặt. Vương Dương liếc mắt nhìn lữ mạn mặt cười, đối với Long Thanh Trần khà khà cười không ngừng, kỳ thực dài đến sát thực còn có thể. Vu mạn mạn căm tức hắn, nam nhân mỗi một đồ tốt. Long Thanh Trần không khỏi cao mày, nếu như Lữ Mạt cùng trang lân như thế tử chiến, hắn đương nhiên sẽ không nương tay, giết kiên cường nhất kẻ địch, mới thoải mái, nhưng mà, Lữ Mạt nhưng dáng dấp như vậy hướng về cầu mong gì khác tha, để hắn có chút buồn ôn, ngươi bộ dáng này, giết ngươi, đều sẽ ô bế tay. Lữ Mạt nụ cười càng thêm lấy lòng lên, đúng, đúng, đừng ô bế tay ngươi. Long Thanh Trần lạnh nhạt nói, ngươi tự phế tu vi đi. Lữ Mạt sắc mặt thay đổi, hơn 100 năm. Ta nhọc nhằn khổ sở tu luyện tới tiên vương cảnh, tự phế tu vi, so với giết ta còn càng khó chịu, ngươi còn không bằng giết ta đây. Vậy ngươi liền đi chết đi." Long Thanh Trần giơ tay, trong lòng bàn tay dựng lên cựu sắc tiên lực cùng long lực. "Tốt." Lữ Mạc bi thảm nhiên cười, "Ta tự phế tu vi." Ẩm. Nàng chậm rãi bỏ lên, một trưởng vô tại đan điền trên, làm vỡ nát đan điền, miệng lớn địa ho ra máu. Vũ Mạn Mạn căm tức hắn, "Nam nhân, mỗi một đồ tốt." Long Thanh Trần không khỏi cau mày nếu như lữ mạt cùng trang lân như thế tử chiến, hắn đương nhiên sẽ không nương tay, giết kiên cường nhất kẻ địch mới thoải mái. Nhưng mà lữ mạn nhưng dáng dấp như vậy hướng về cầu mong gì khác thà để hắn có chút buồn nôn, ngươi bộ dáng này giết ngươi đều sẽ ô uế tay. Lữ mạt nụ cười càng thêm lấy lòng lên, đúng đúng, đừng ô uế tay ngươi. Long Thanh Trần lạnh nhạt nói, ngươi tự phế tu vi đi. Lữ mạn sắc mặt thay đổi, hơn 100 năm ta nhọc nhằn khổ sở tu luyện tới tiên vương cảnh, tự phế tu vi. So với giết ta còn càng khó chịu, ngươi còn không bằng giết ta đây. Vậy ngươi liền đi chết đi. Long thanh trần giơ tay, trong lòng bàn tay dựng lên cựu sắc tiên lực cùng long lực. Tốt. Lữ mặt bi thảm mà cười, ta tự phế tu vi. Ẩm. Nàng chậm rãi bỏ lên, một trưởng vô tại đan điển trên, làm vỡ nát đan điển, miệng lớn địa ho ra máu. chương 445, nội đạo. Xuân hạ thu đông đều qua, chúng ta nên có thể rời đi tiểu thế giới này đi. Nhưng là, lối ra. Mở miệng ở đâu? Vương Dương, Vũ mạn mạn, Long Thanh Hổ đều là nhìn Long Thanh Trần, phản phất lấy hắn như thiên lôi sai đầu đánh đó, chờ hắn quyết định. Vũ. Long Thanh Trần chập ngón tay như kiếm, đầu ngón tay dựng lên cựu sắc tiên lực cùng long lực, từ mi tâm phật quá, mi tâm trở nên sáng ngời, mở ra tiên mắt, hướng về phương xa nhìn lại, có thể nhìn thấy bên ngoài mấy trăm ngàn hàn giảm. Đem tứ phương đều nhìn một lần, không có phát hiện lối ra, mở miệng, hắn không khỏi cao mày lên, kỳ quái. Ngoại trừ này cây đại thụ ở ngoài, phương viên mấy trăm ngàn dặm đều là đất chết. Sẽ có hay không có cái gì cơ quan, tìm tới cơ quan, mới có thể mở ra lối ra, mở miệng. Vương Dương ở cổ thụ trên cây khô vô vô đánh đánh, bởi vì, phương viên mấy trăm ngàn dặm chỉ có này cây cổ thụ, không có những vật khác, chỉ có thể ở cổ thụ trên tìm. Cổ thụ thân cây vô cùng lớn lao, khắc nào một dãy núi, tìm ra được cũng rất phiền phức, yêu nghiệt thiên tài chúng cùng hắn đồng thời tìm ra được. Tìm hơn một canh giờ. Đem cổ thụ thân cây mỗi một tấp tìm khắp khắp cả, cũng không có phát hiện cái gì cơ quan. Tiểu thế giới này, cho dù to lớn hơn nữa, cũng luôn có một phạm vi chứ Long Thanh Trần suy nghĩ một chút, như vậy đi, chúng ta chia làm 10 cái tiểu đội, từ khác nhau phương hướng, vẫn bay về phía trước, nhìn có hay không cái gì phát hiện, bất luận có tìm được hay không lối ra, mở miệng, sau một ngày, đều phải trở về nơi này hội hợp, đem mỗi cái phương hướng đích tình huống nói cho đại gia. Được. Cứ như vậy đi. Yêu nghiệt thiên tài chúng cũng không có biện pháp tốt hơn, chỉ có thể dùng loại này đần nhất phương pháp. Vèo. Vèo. Vèo. Liên, hơn 100 người chia làm 10 cái tiểu đội, phân biệt hướng về phương hướng khác nhau bay đi. Quan hệ tốt hơn người, đương nhiên ở một cái trong tiểu đội, Long Thanh Trần, Long Thanh Hổ, Vương Dương cùng vu mạn mạn đẳng nhân ở đệ tam tiểu đội, hướng nam một bên bay đi. Lữ mạt tu vi bị phế, không cách nào ngự không phi hành, chỉ có thể ở lại tại chỗ chờ đợi, trên thực tế. Vì không đắc tội Long Thanh Trần, căn bản không ai để ý đến nàng, làm cho nàng tự sinh tự diệt. Dựa theo ước định, Long Thanh Trần cái này để tam tiểu đội vẫn bay về phía trước. Một vạn dặm hai vạn rạm, ba vạn rạm, mười vạn rạm, hai trăm ngàn rạm. Bay qua hơn sáu trăm ngàn rạm, phản phất không có phần cuối như thế. Hơn nữa, đều là đất chết, không có một ngọn cỏ, trùng cá chim ngông cũng không có, khác nào một mảnh tử vượt. Vũ mạn mạn tựa hồ nhớ ra cái gì đó, hầu nghi nói. Chúng ta bị vây ở trên lá cây thời điểm, nhìn thấy vài con ong mật, phương này tròn mấy trăm ngàn giảm không có thứ gì, nhưng kêu ong mật từ đâu tới. Trời mới biết từ đâu tới. Vương Dương tả hóa nói, tiểu thế giới này, khắp nơi tiết lộ ra quỷ dị, phản phất chính là vì dàn vật chúng ta, phải đem chúng ta toàn bộ vây chết ở chỗ này như thế. Long Thanh Hổ không ủng hộ, thời cổ hậu, vị tia tiên tôn tiền bối cùng chúng cường giả sáng lập tiên tôn đài, chính là vì cho tuổi trẻ đại cung cấp một lịch luyện địa phương. Tăng cường thiên diệu tinh tương lai thực lực, chống đỡ ngoại tinh cường giả xâm nhập vì lẽ đó, không thể đem chúng ta toàn bộ giết chết ở đây. Vũ mạn mạn đạo, chúng ta với nhà có một vị trưởng lão, lúc còn trẻ đã tham gia tiên tôn đài, khi ta tới, hắn nói với ta, muốn xông qua cổ lộ, đến tiên tôn đài, thiết yếu cảm ngộ cổ lộ nói thì lại. Vương Dương khổ sở nói, nhưng là, đạo tắc, vô hình vô tướng. Không phải nói cảm ngộ là có thể cảm ngộ. Xác thực, cảm ngộ khó nhất, cơ cầu không được. Long thanh trần tràn đầy lĩnh hội. Hắn duy nhất đối với võ đạo có cảm giác ngộ thời điểm, chính là đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm cái kia 100 năm. Rất kỳ quái, ở đây 100 năm ở trong, hắn chính là chuyên tâm trồng rau, nuôi heo, nuôi kê. Không có hết sức đi tu luyện, trái lại càng dễ dàng càng ngộ. Nếu như nếu để cho hắn đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm 100 năm, hắn tuyệt đối không có cách nào một lần nữa cảm ngộ một lần. Bởi vì, cùng hắn lúc trước tâm cảnh có quan hệ, hắn bị binh sát khống chế. Dẫn đến sáu tộc lao trọng thương sắp chết, tu vi mất hết, trong lòng hắn hổ thẹn, cam tâm tình nguyện bị phạt. Chính là phức tạp như vậy tâm cảnh bên dưới, mới để cho hắn đối với võ đạo cảm ngộ tiến thêm một bước. Tu tiên, trước tiên tu tâm. Tu luyện, trước tiên tu phàm. Tổng kết lại, rất đơn giản, chân chính cảm ngộ, nhưng khó như lên trời. Vì lẽ đó, hiện tại, muốn hết sức đi cảm ngộ tiểu thế giới này một chi đạo thì lại, ít khả năng, tu luyện, chỉ cần vận chuyển công pháp là có thể tu luyện, cảm ngộ. Trời mới biết làm sao cả nộ. Tiếp tục bay về phía trước đi. Hắn trước tiên bay tới đằng trước. 700.000 dặm, 800.000 dặm, 900.000 dặm. Vẫn bay về phía trước hơn 140 vạn dặm, cuối cùng đã tới phần cuối. Chỉ thấy, đó là một bức hình tròn vách tường, cùng bầu trời núi liền cùng nhau, làm thành tiểu thế giới này. Thử một lần, có thể hay không phá tan. Vương Dương xoay tay lấy ra chiến kiếm, đồng nhiên hướng về vách tường chém tới. Cong! Kia lửa xẹt tán loạn, hắn bị phản chấn trở về. Mà, trên vách tường, liền một điểm dấu vết đều không có lưu lại. hiển nhiên, muốn mạnh mẽ phá tan tiểu thế giới này bên dưới, lấy mọi người thực lực, cũng là không thể nào chuyện. Theo vách tường tìm, nhìn có hay không cái gì lối ra, mở miệng. Long Thanh Trần thay đổi phương hướng, theo vách tường phi hành. Bay 70, 80 vạn dặm khoảng trường, trái phải, rốt cục phát hiện lối ra, mở miệng. Chỉ thấy, trên vách tường có hai đạo cửa đá, thứ bảy tiểu đội hơn 10 yêu nghiệt thiên tài đã sớm chờ đợi ở nơi đó. Phòng trừng thứ bảy tiểu đội lựa chọn phương hướng, vừa vận chính là chỗ này, vì lẽ đó, đầu tiên phát hiện. Vương Dương nghi hoặc, làm sao có hai cái lối ra, mở miệng, người mắt mù sao. Vu mạn mạn chỉ tay một cái, xem nơi này. Trên thực tế, mọi người cũng không phát hiện, theo nàng chỉ địa phương nhìn lại, chỉ thấy, ở hai đạo cửa đá phía trên, mỗi người có một nhóm chữ truyện, theo thứ tự là, lối ra, mở miệng, một chi đạo thì lại. Mọi người hai mặt nhìn nhau, đều là trầm mặt không nói. Long Thanh trần phá vỡ trầm mặc, trầm rãi nói, ý tứ rất rõ ràng, một là lối ra, mở miệng, một là đi về một chi đạo thì lại lối vào. Vương Dương run lên một cái, ngược lại, ta là không muốn mạo hiểm, tiên linh thạch cũng dùng hết, ta nhất định sẽ lựa chọn lối ra, mở miệng, rời đi nơi này. Ta mang đến tiên linh thạch, cũng dùng là gần đủ rồi, ta cũng sẽ lựa chọn lối ra, mở miệng. Ta tiên linh thạch tuy rằng đầy đủ, có điều, không biết một chi đạo thì lại lối vào bên trong là cái gì thử thách. Nếu như so với cổ thụ trên thử thách tăng thêm sự kinh khủng, tuyệt đối sẽ có nguy hiểm đến tính mạng, ta còn là lựa chọn lối ra, mở miệng đi. Mọi người nghị luận sôi nổi, cũng không đồng loạt ở ngoài, mỗi người đều là lựa chọn lối ra, mở miệng. Vũ mạn mạn nhìn về phía Long Thanh Trần, hiện tại, đã qua thời gian nửa ngày, dựa theo ước định, chúng ta phải về đến dưới cây cổ thụ, và những người khác hội hợp, nói cho bọn họ biết, nơi này có lối ra, mở miệng. Tốc độ của ta khá là nhanh, ta đi thông báo bọn họ. Long Thanh Trần chạm đích, một bước bước ra, vượt qua khoảng cách mấy chục rằm, hướng về cổ thụ phương hướng chạy gấp mà đi. Một bên chạy đi, một bên suy nghĩ nên lựa chọn như thế nào. Nếu như lựa chọn lối ra, mở miệng, vậy thì trực tiếp đi ra ngoài, mang ý nghĩa, chuyến này bạch lai. Nếu như lựa chọn một chi đạo thì lại lối vào, nhưng lại không biết bên trong là cái gì thử thách, có thể sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Đương nhiên, nếu như có thể thông qua thử thách, lĩnh ngộ một chi đạo thì lại, chỗ tốt cũng là cực kỳ to lớn. Nói trắng ra là, chính là chỗ tốt phong hiểm cùng tồn tại. chương 446, Long Thanh Trần ngây dại. Hơn 140 vạn giảm, dùng không tới nửa canh giờ, Long Thanh Trần về tới dưới cây cổ thụ, mỗi cái tiểu đội người còn chưa có trở lại. Trần sư đệ, có tìm được hay không lối ra, mở miệng. Lữ Mạt cầu xin, dẫn ta đi đi. Long Thanh Trần chán ghét nhìn nàng một cái, ngươi là ai sư đệ? Lữ Mạt lấy lòng nói, ngươi làm qua cổ ma tông ngoại môn đệ tử, tự nhiên chính là sư đệ của ta. Tuy rằng ngươi là vì đối phó cổ ma tông ẩn núp đi vào, có điều, ở trong lòng ta, ngươi mãi mãi cũng là của ta sư đệ. Long Thanh Trần cảm giác có chút buồn nôn, không nghĩ tới, nàng vì cầu sinh, có thể buồn nôn đến trình độ như thế này, lạnh nhặt nói, còn dám cứ gọi ta sư đệ, có tin ta hay không hiện tại sẽ giết ngươi. Lữ mặt vội vã đổi giọng, vậy ta gọi ngươi Trần Công Tử đi. Long Thanh Trần không nhịn được, ngươi câm miệng cho ta. Vậy ngươi dẫn ta đi, ta liền câm miệng. Ngươi đem ta vứt tại nơi này. Ta sẽ chết ở đây. Lữ mặt càng đi càng gần, liên tục cầu xin, nàng lệ mâu liếc mắt nhìn bốn phía, nhẹ giọng nói, thừa dịp bọn họ còn chưa có trở lại, nơi này không có những người khác, chỉ có hai chúng ta, nếu như ngươi có ý kiến đến gì, cũng không cần che giấu. Long Thanh Trần nổi giận, che giấu cái gì? Nếu không, chúng ta đi trên cây. Lữ mặt chỉ chỉ mặt trên. Nhìn thấy Long Thanh Trần không lên tiếng, nàng từ trong không gian giới chỉ lấy ra một tấm thú già, trải trên mặt đất, ngược lại không những người khác. Nơi này cũng được. Đúng. Long Thanh Trần thực sự không thể nhịn được nữa. Một cái tắt đánh ở gãy của nàng trên, đưa nàng đánh ngất qua. Quả nhiên, người không biết xấu hổ, thiên hạ vô địch. Hiện tại, nàng vì cầu sinh, đã đến điên cuồng mức độ, mặt, đáng là gì? Lần này, thanh tính. Long Thanh Trần suy tính tới đến, hay là, đưa nàng giữ ở bên người cũng không sai. Hoàn toàn có thể tôi luyện tâm cảnh. Vèo. Vèo. Vèo. Mấy cái tiểu đội người, lục tục trở về liếc mắt nhìn hôn mê lưu mạn, lại nhìn một chút trên đất thú ra, ánh mắt dị dạng lên. Lối ra, mở miệng, tìm được rồi. Long Thanh Trần cũng lười giải thích nhiều như vậy. Thật sự có lối ra, mở miệng. Ở đâu, mang chúng ta đi. Mấy cái tiểu đội người mừng rỡ không thôi. Long Thanh Trần lạnh nhạt nói, chờ chút, còn có mấy cái tiểu đội không trở về. Lại đợi vài canh giờ, 8 cái tiểu đội toàn bộ trở về. Đi. Long Thanh Trần mang theo bọn họ hướng về phương hướng lối ra bay đi. Một người tuổi còn trẻ nữ tử tốt bụng mà nhắc nhở hắn, cái kia lưu mạt, Long Thanh trần trần chờ một chút, quay lại đi, nhấc theo lưu mạt cổ áo, ôm lên, lữ mạc hiện tại đã là một kẻ tàn phế, nhưng cuối cùng là một cái mạng. Khả năng này là của hắn lược điểm, trước sau không làm được như những kia tiền bối cường giả như thế, không nhìn chúng sinh sinh từ mức độ, đặc biệt đối với một ít mất đi sức phản kháng người, thực sự không hạ thủ được. Đương nhiên, trừ phi là tử địch. Vèo. Vèo. Vèo. Vì để cho yêu nghiệt thiên tài chúng đuổi tới, Long Thanh Trần không thể dùng tốc độ nhanh nhất chạy đi, vì lẽ đó, dùng vài canh giờ, vừa mới đến cửa ra địa phương. Ta khẳng định tuyển ra khẩu. Đã sớm muốn rời đi cái địa phương đáng chết này. Trời mới biết một chi đạo thì lại lối vào bên trong lại có cái gì đáng sợ thử thách, ta cũng tuyển ra khẩu. Yêu nghiệt thiên tài chúng không do dự, tuyệt đại đa số người đều lựa chọn lối ra, mở miệng. Chỉ có hai cái yêu nghiệt thiên tài, lựa chọn một chi đạo thì lại lối vào. Dự định tiếp tục sông một hồi. Kỳ thực, ta cũng muốn tiếp tục sông một hồi, chỉ là, ta biết chính mình không có gì ngộ tính, không thể lĩnh ngộ mục chi đạo thì lại, vẫn là quên đi. Long Thanh Hổ nhìn về phía Long Thanh Trần, Trần ca, người sao? Ta lựa chọn mục chi đạo thì lại lối vào. Long Thanh Trần ánh mắt kiên định. Qua lại trên đường, hắn đã đã suy nghĩ kỹ, không thể bởi vì nguy hiểm sẽ không từ bỏ. Mục chi đạo thì lại, đối với một thuộc tính võ mạch tu luyện giả mà nói, phi thường trọng yếu nếu như có thể linh nộ, là có thể sử dụng một chi đạo thì lại lực lượng vậy ngươi bảo trọng Long Thanh Hổ đẩy ra cửa ra cửa đá chỉ thấy bên trong chẳng có cái gì cả phảng phất chính là một mảnh hư không hắn đi ra ngoài biến mất không còn tâm hơi cẩn thận Vu Mạn Mạn cũng là cùng Long Thanh Trần nói một tiếng Vương Dương Vô vũ Long Thanh Trần vai, thở dài nói đáng tiếc ta Tiên Linh Thạch đã hết sạch không thể cùng ngươi tiếp tục sông ra đi tới Long Thanh Trần thần tình lạnh nhạt ta trong không gian giới chỉ Còn có rất nhiều tiên linh thạch, đưa cho ngươi một ít, chúng ta đồng thời tiếp tục sông. Vương Dương vội vã xua tay, lúng túng cười cận, quên đi, quên đi. Long Thanh Trần khinh bị liếc mắt nhìn hắn, đã sớm xem thấu hắn, coi như hắn có súng túc tiên linh thạch, cũng tuyệt đối không dám tiếp tục sông ra đi. Yêu nghiệt thiên tài chúng lần lượt đi vào cửa ra cửa đá, cuối cùng, chỉ còn giữ lại Long Thanh Trần, một người thanh niên cùng một người tuổi còn trẻ nữ tử. Đi thôi. Long Thanh Trần tiện tay đem lữ mạt ném vào cửa ra cửa đá. Cô gái trẻ đưa tay, cười nói, ngươi trước hết mời. hiển nhiên, nàng đang lo lắng bên trong có cái gì nguy hiểm, dự định để Long Thanh Trần đến dò đường. Nếu lựa chọn tiếp tục sông còn lo lắng nguy hiểm. Long Thanh Trần nhàn nhạt nhìn nàng một cái, đẩy ra một chi đạo thì lại cửa đá, đi vào trước, biến mất không còn tăm hơi. Thanh niên cùng cô gái trẻ cũng không có lập tức đi theo, mà là, chờ đợi lên, xác định không có gì gì thường, lúc này mới đi vào theo. Long Thanh Trần ngây dại. Thanh niên ngây dại. Cô gái trẻ cũng là ngây dại. Bởi vì, ba người phát hiện, lại xuất hiện tại cổ thụ lá cây tiến lên. Chỉ là, vị trí có một điểm biến hóa, ở cổ thụ đỉnh cao nhất ba mảnh diệp từ trên. Xảy ra chuyện gì? Cô gái trẻ như mày, chúng ta tại sao lại về tới nơi này? Long Thanh Trần cũng không hiểu. Thanh niên suy đoán đạo, lẽ nào chúng ta lại muốn một lần nữa trải qua xuân, hạ, thu, đông bốn cái mùa? Cô gái trẻ đi tới diệp từ bên bờ, nhìn xuống dưới. Chúng ta đã trải qua một lần, lại trải qua một lần thì có ích lợi gì? Long Thanh Trần trầm tư, khả năng chúng ta bỏ quên cái gì? Rất nhanh, ba người liền đình chỉ nghị luận, bởi vì toàn bộ bầu trời tối lại, mây đen lan lột, bắt đầu sẽ đánh, hiển nhiên, mùa xuân sắp xảy ra. Ầm ầm. Ngước nhìn trên bầu trời từng cái từng cái tiết long giống như lôi điện, cô gái trẻ hơi thay đổi sắc mặt, lần này tư quý, e sợ có chút bất đồng. Thanh niên năm chiêu, sấm mùa xuân uy lực, ngày mùa hè nhiệt độ Gió thu sắc bén, đông quý lạnh giá, phỏng trừng đều sẽ mức độ lớn tăng cường. rầm Một giọt nhỏ hồ nước mưa lớn điểm từ bầu trời bên trên bay xuống hạ xuống. Vụ. Vụ. Vụ. Ba người đều là không dám kinh thường, đem tu vi buộc phát ra, dựng lên lít nha lít nhít hộ thể tiên lực, đều ở 200 tầng trở lên, đây đã là ba người cực hạ. Xoát xoát. Một tia chớp hạ xuống, ẩn chứa bi lực khủng bố, đến mức, không gian nứt toát. Trực tiếp hướng về cổ thụ đỉnh cao nhất bổ tới. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Ba người nhiều đến 200 tầng hộ thể tiên lực trong nháy mắt đổ nát, căn bản không ngăn được, ba người thân thể trong nháy mắt cháy đen như than, che kín vết rách, trong miệng càng là ho ra máu không thôi. Vào đúng lúc này, trong lòng ba người đều né qua một ý nghĩ, phải gặp. Chương 448, không cái này cần phải. Vụ. Vụ. Vụ. Ba người không lo được thương thế. Lần thứ hai đẩy lên hơn 200 tầng hộ thể tiên lực, phòng ngừa lần sau sẽ đánh. Xong, chúng ta xong. Thanh niên trà sắt một hồi vết máu ở khoe miệng, biểu hiện bi thảm, này lôi điện uy đi lực, so với trước mạnh không chỉ gấp 10 lần, chúng ta không nên tới. ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời bên trên lít nha lít nhít lôi điện, cô gái trẻ sắc mặt tái nhợt coi như chúng ta mang đến tiên linh thạch rất nhiều, cũng chống đỡ không được bao lâu, bởi vì, duy trì hơn 200 tầng hộ thể tiên lực, tiêu hao quá nhanh, thu nạp tiên linh thạch bổ sung tiên lực xa xa theo không kịp tiêu hao. Long Thanh Trần cũng là trong lòng cảm giác nặng nề, từ không gian giới chỉ lấy ra một đống lớn tiên linh thạch cùng tiên đan, bày ra ở trước mặt, cầm lấy một bình tiên đan, trực tiếp hướng về trong miệng ngã, hiện tại còn có thể làm sao, có thể chống đỡ bao lâu liền chống đỡ bao lâu. Ầm ầm. Lại một đạo kinh khủng lôi điện hạ xuống. Xoạt xoạt. Xoạt xoạt. Xoạt xoạt. Ba người hơn 200 tầng hộ thể tiên lực lần thứ hai trong nháy mắt đổ nát, căn bản không được. Lôi điện lần thứ hai bổ vào ba người trên thân thể, làm cho ba người thân thể đều là che kín vết rách, phản phất sắp vỡ vụn đổ xứ. Long thanh trần cũng còn tốt một điểm, dù sao, long tộc thể phách cường hãn, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, mà, thanh niên cùng cô gái trẻ khôi phục lại liền tương đối trưởng, phòng trừng có thể so với hắn chết trước. Đến bước ngoặt sinh tử, thanh niên cùng cô gái trẻ đều là con mắt đỏ chót, vằn vện tiêu máu, tràn ngập khủng hoảng cùng tuyệt vọng. Cũng là lấy ra một đống lớn tiên đan cùng tiên linh thạch, điên cuồng trong miệng ngã, điên cuồng thu nạp. ầm ẩm. Rất nhanh, đạo thứ ba lôi điện hạ xuống. Không ngoài dự đoán, ba người vừa đẩy lên hơn 200 tầng hộ thể tiên lực lại sụp đổ rồi. Lôi điện mạnh mẽ bổ vào ba người trên thân thể. Phụ. Cô gái trẻ thân thể trực tiếp đổ nát, chết. Xoạt xoạt. Thanh niên trên thân thể vết rách càng to lớn hơn, càng nhiều. Phòng chừng ta sống không qua đạo thứ tư lôi điện. Thanh niên ánh mắt đỏ như máu, đồng nhiên nhìn về phía Long Thanh Trần, nếu ta chết, phiền phức cho ta vị hôn thê mang câu nói, không để cho nàng dùng chờ ta, sớm một chút cải, ta vị hôn thê cũng ở nơi đây lịch luyện, nàng tên là Dương Thắng Hy. Lôi điện tạo thành tổn thương quá lớn, Long Thanh Trần lòng tộc thể phách tốc độ khôi phục cũng theo không kịp, không biết còn có thể sống quá vài đạo lôi điện, tự dêu đạo, người để ta tiện thể nhắn, ta để ai tiện thể nhắn. Thanh niên mẩn ra, tùy theo, cười khổ, cũng đúng. Ba người chúng ta đều phải chết. Ầm ầm. Quả nhiên, thanh niên phòng trường rất chính xác, đạo thứ tư hạ xuống, hắn toàn bộ thân thể cũng là sụp đổ rồi. Đạo thứ 5 lôi điện, đạo thứ 6 lôi điện, đạo thứ bảy lôi điện. Long Thanh Trần khó khăn chống đỡ. Đến đệ thập cửu đạo lôi điện hạ xuống thời điểm, hắn tiên lực cùng long lực triệt để hao hết, trên thân thể cũng là che kín lít nha lít nhít vết rách. Mục chi đạo thì lại, rốt cuộc là cái gì? Hắn ngẩng đầu, ngước nhìn bầu trời, trên bầu trời Vẫn mây đen lan lột, sấm vang chốc Giờ, phản phất chính đang ấp ủ thứ hai đạo lôi điện Thời khắc này, hán tâm tư vàng ngàn Có rất nhiều lo lắng Rời đi thiên diệu tinh phụ thân của Có tìm được hay không cái kia gia tộc Tìm tới cái kia gia tộc sau khi Có thể hay không bị cái kia gia tộc xua đổi Ở Hoàng Kim Long tộc Thánh địa đáy Hồ Long cung bế quan huyên tỉ Có hay không tu thành Long Hoàng Cảnh Còn có, tiểu tử lúc nào sẽ sinh ra Là Nam Hải vẫn là Nữ Hải Tu Vi mất hết Long mạch đổ nát đệ lục tộc lão, có thể hay không đúc lại long mạch, khôi phục tu vi. Ở rể đến tinh thần các long thanh hổ, tương lai có thể đạt đến cái gì thành tựu. Long băng linh thẳng ngốc kia nha đầu, hiện tại, trôi qua như thế nào? Tứ phương minh, cuối cùng có thể phát triển trở thành bao nhiêu tinh thế lực? Còn có, song tinh nữ hoàng, chiến bát hoang, thí trần, côn cựu thiên, vô nôn sầu, vô tâm hiểm, phượng vũ, hoa khinh ngữ, thiên phương ánh tuyết chờ chút những này đồng lứa thiên tài có thể thành hay không vì là cường giả tuyệt thế. Phá diệt chi mâu, ngươi chết cho ta đi ra. Cuối cùng, mãnh liệt cầu sinh ý nghĩ để Long Thanh Trần nhớ tới phá diệt chi mâu. Chết đến nơi rồi, tràn ngập tuyệt vọng, cảm thấy hoảng sợ cùng không giúp chủ nhân, tìm ta chuyện gì. Phá diệt chi mâu chậm rãi từ trong không gian giới chỉ bay ra, liễu lo cười to, âm thanh trói thai, viên cổ thời kỳ, viên cổ thời kỳ ngươi nên biết chưa. Chính là so với thái cổ thời kỳ càng thêm kiểu viên thời kỳ Từ khi ta bị chú tạo sau khi đi ra, tổng cộng từng có 11 vị chủ nhân, không có một kết quả tốt. Người thứ nhất chủ nhân, chính là đem ta chú tạo ra tới chú tạo sư, ta đưa hắn giết, đã biến thành ta luồng thứ nhất sát khí. Người thứ hai chủ nhân, một tu la đạo cường giả tuyệt thế, ta rất hoài niệm hắn, hắn sử dụng ta, giết vô số cường giả, để ta sát khí đạt đến đỉnh phong. Người thứ ba chủ nhân, cũng chính là các ngươi long tộc chết tiệt sơ đại tổ long, hắn sử dụng ta cùng một mãn tinh gia tộc cường giả khủng bố đại chiến, cuối cùng, hợp lại hai bên tổn hại mà chết, dẫn đến ta binh hồn bị hao tổn, vẫn đang ngủ say. Người thứ 4, người thứ 5, người thứ 6, mai cho đến người thứ 10 long thanh địch, đều là long tộc, không có gì để nói nhiều, bởi vì, ta binh hồn nằm ở ngủ say ở trong, không có uy lực gì, bọn họ ghét bỏ ta, vứt bỏ ta, ha ha ha, mắt chó xem mâu thấp, cuối cùng, bọn họ toàn bộ không được chết tử tế. Người thứ 11, cũng chính là ngươi, Ngươi an tâm đi chết đi, ta cũng sẽ hoài niệm ngươi, bởi vì, ngươi tỉnh lại ta binh hồn. Hơn nữa, ngươi là hết thể chủ nhân ở trong yếu nhất một, run dễ, không xứng sống sót. Nghe nó lại nhải, long thanh trần sắc mặt đen kịt lại, phí lời số ít, có thể hay không phá tan mảnh này diệp tử cầm cố. Phát lần đầu, có thể, thế nhưng, không nhất thiết phải thế. Phá diệt chi mâu cười lớn, ngươi chết, ta liền tự do, sau đó, ta nghĩ giết ai thì giết, người xấu cũng giết, người tốt cũng giết. Khởi bất khoái thai, ta vì sao phải giúp ngươi? Trên thực tế, đã sớm biết, phá diệt chi mâu có thể ở thời khắc mấu chốt phản bội. Long Thanh Trần lạnh nhạt nói, nhanh lên một chút phá tan diệp tử cầm cố. Bằng không, ta đưa ngươi sát khí toàn bộ thôn phệ, cho ngươi biến thành thiêu hỏa côn. Liễu lo điệp. uy hiếp ta. Phá diệt chi mâu cười gằn, ta thừa nhận, của phệ thiên võ mạch sát thực có thể thôn phệ ta sát khí. Có điều, ta tích lũy vô số sát khí, ngươi nghĩ đem ta sát khí toàn bộ thôn phệ. Chỉ ít cần nửa canh giờ thời gian, đáng tiếc, ngươi không thời gian, bởi vì, tiếp theo đạo lôi điện nhanh rơi xuống. Long thanh trần cam tức, ngươi chờ ta, nếu là ta bất tử, ngươi sẽ chờ biến thành thiêu hỏa côn đi. Không có loại khả năng này, ngươi nhất định phải chết. Đối với hắn uy hiếp, phá diệt chi mô căn bản không quan tâm. ầm ầm, bầu trời bên trên, mây đen ở trong, thứ hai đạo lôi điện ớt ủ mà thành, phảng phất một cái tết long, trực tiếp hạ xuống, hướng về cổ thụ bổ tới. Hào quang nóng ánh chiếu sáng toàn bộ tiểu thế giới. Liễu lo điệp. Phá diệt chi mô ở cười to, người thứ 11 chủ nhân, đi được. Giống. Long thanh trần cả người lông tơ nổi lên, hóa thành long khu, tiên lực cùng long lực đã tiêu hao hết, chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ đạo này kinh khủng lôi điện. Chương 449. Xoạt xoạt. Kinh khủng lôi điện mạnh mẽ bổ vào long thanh trần long khu trên, từng cái từng cái tráng kiện dòng điện tán loạn, làm cho hắn cứng cỏi long khu nứt ra từng đạo từng đạo đại vết rách. Chảy ra tảng lớn long huyết, vô cùng thế thảm. Cách. Cách. Tư. Dòng điện lan tràn đến diệp từ trên, càng làm cho toàn bộ diệp tử phản phất đã biến thành lôi điện Hải Dương. Được. Được. Được. Phá diệt chi mâu cười lớn, trở lại một đòn, hắn tự tử. ầm ầm Phản phất nghe được nó triệu hoán như thế, thứ 21 đạo lôi điện rất nhanh phủ xuống. Ẩm. Lần thứ 2 bổ vào long thanh trần long khu trên, làm cho hắn long khu triệt để gãy vỡ, cắt thành năm khúc. Này cũng chưa chết, mệnh vẫn đúng là đại. Cảm ứng được Long Thanh Trần gãy vỡ Long Khu còn có sinh mệnh khí tức, phá diệt chi mâu phi thường bất mãn, trở lại một đòn. ầm ẩm. Thứ 22 đạo lôi điện hạ xuống, Long Thanh Trần năm khúc Long Khu hoàn toàn tan vỡ, trở thành mảnh vỡ. Ha ha ha, lần này chết rồi đi, ta tự do. Phá diệt chi mâu điên cuồng cười to, ta muốn đi đại khai sát giới, lựa đoạt nhiều hơn sát khí. Vẹo. Nó xuyên toa hư không, rời đi nơi này. Rất nhanh. Nó lại vòng trở lại, vòng quanh Long Thanh Trần phá vụn Long Khu quay một vòng. Bởi vì, nó phát hiện, đây nên chết Long Thanh Trần, sinh mệnh khí tức lại vẫn không hoàn toàn biến mất. Xảy ra chuyện gì? Nó như là nhìn thấy quỷ giống nhau phản ứng, gào thét lên, trở lại một đòn. ầm ầm. Thứ hai mươi ba đạo lôi điện hạ xuống. Long Thanh Trần Long Khu mảnh vỡ biến thành than cho, kỳ quái là, than cho cũng không có triệt để tản ra, mơ hồ tạo thành Long Hình đồ Án. Trở lại. Trở lại. Trở lại, phá diệt chi mâu sắp điên rồi, bởi vì, nó phát hiện, tại đây long hình than cho ở trong, vẫn như cũ có thể cảm ứng được long thanh trần sinh mệnh khí tước. Ấm ầm ầm ầm ẩm ầm Thời gian một chút qua, kinh khủng lôi điện không ngừng mà hạ xuống, long hình than cho nhưng thủy chung không tiêu tan. Long hình không tiêu tan, sinh mạng không mất. Đây chính là một chi đạo thì lại áo nghĩa sao? Long thanh trần bây giờ trạng thái rất kỳ diệu, long khu tuy rằng hóa thành than cho ý niệm của hắn vẫn còn ở, có thể rõ ràng mà cảm ứng được phát sinh tất cả, có điều, ta cảm giác còn thiếu một chút, khoảng cách một chi đạo thì lại áo nghĩa nên rất gần. Cỏ, phá diệt chi mâu thật sự sắp điên rồi, chỉ cần Long Thanh Trần chết rồi, như vậy, không ai có thể lại khống chế nó, nó liền tự do, nhưng mà, đây nên chết Long Thanh Trần, một mực không để cho nó tội nguyện, sinh mệnh khí tức trước sau không tiêu tan. Người đã không cam lòng đi chết, vậy ta sẽ đưa người đoạn đường. Phá diệt chi mâu không thể nhịn được nữa, mạnh mẽ đâm vào long hình than cho trên. Ẩm. Vô biên sát khí bạo phát, mạnh mẽ đem long hình than cho đánh tan, giải rác ở diệp tử tiến lên. Ta xem ngươi còn có chết hay không. Nó cười lớn không ngừng. Rất nhanh. Tiếng cười của nó im bật đi. Bởi vì, nó còn có thể cảm ứng được long thanh trần sinh mệnh khí tức. A, Phá diệt chi mâu giết đảo. Vẹo. Nó phóng lên trời, ngay sau đó, rơi xuống. Mạnh mẽ chém đánh ở diệp từ trên. Ẩm. Toàn bộ diệp tử đổ nát, không gian đổ nát, Long Thanh Trần Than cho cũng là biến thành cho bụi. Tại sao lại như vậy? Để nó tuyệt vọng sự tình đã xảy ra, vẫn là có thể cảm ứng được Long Thanh Trần sinh mệnh khí tức. Hơn nữa, ở khắp mọi nơi, phản phất cùng cả cây cổ thụ hòa làm một thể. Phản phất cùng vùng thế giới này hòa làm một thể. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Phá diệt chi mâu triệt để điên rồi, điên cuồng chém đánh. Đem chỉnh cây nổ nát, đem toàn bộ tiểu thế giới hoành thủng trăm ngàn lỗ. Xong. Ta xong. Khả năng vĩnh viễn cũng không cách nào chạy trốn hắn nắm trong tay. Voành mệt mỏi, phá diệt chi mâu dừng lại, cảm ứng một hồi, lại phát hiện long thanh Trần Sinh Mệnh khí tức vẫn không có biến mất, ở khắp mọi nơi, điều này làm cho nó triệt để sợ hãi. "Chủ nhân, ngươi chết nhanh đi, ta van cầu ngươi. Ngươi còn có cái gì tâm nguyện không hoàn thành, có thể nói cho ta biết, để ta đi làm, ta bảo đảm nhất định thay ngươi hoàn thành." cho ngươi được kiên nghỉ. phá diệt chi mâu nhanh khóc nếu như nó có thể khóc long thanh trần không thèm để ý nó chuyên chú cảm ngộ một chi đạo thì lại ầm ầm từng ngày từng ngày qua mùa xuân trôi qua lôi điện cũng là dần dần biến mất rồi mùa hạ đến rồi ánh mặt trời nhiệt độ cũng so với trước mạnh không chỉ gấp 10 lần thiên hoàng cảnh trở xuống không người nào có thể gánh vác thu quý đến rồi gió lạnh gào thét như từng kiện sắc bén hoàng khí qua lại cắt rời không gian đông quý đến rồi Nhiệt độ cực tốc giảm xuống, đem toàn bộ tiểu thế giới không gian đều đóng kết. Một năm qua đi, lại một cái tứ quý bắt đầu luân hồi. Xoạt xoạt. Trên mặt đất, chuyên gia nhẹ văng lên, chỉ thấy một tảng đá lớn trong khe hở, một cây tiểu thụ miêu vươn chồi non, ba mảnh diệp tử chậm rãi mở rộng ra đến. Đi chết. Phá diệt chi mô mạnh mẽ đâm xuống, bởi vì nó tại đây cây tiểu thụ miêu trên, cảm ứng được để nó căm ghét sinh mệnh khí tức, chính là lòng thanh trần. Ẩm Vô biên sát khí bạo phát. Toàn bộ đại địa đổ nát, xuất hiện một không đáy hồ lớn. Mà, tiểu thụ miêu không chút nào không tổn hại, trôi nổi ở hồ lớn trên, không có thổ nhưỡng, tiếp tục sinh trưởng. Ta đã từng giết qua tiên đế, ngươi tính là thứ gì? Phá diệt chi mâu điên của ngoánh kích. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Lộ ra vô biên sắc khí, nhưng không cách nào lay động tiểu thụ miêu, liền một chiếc lá cũng không cách nào phá hủy. Chủ nhân, mau ra đây đi. Ta chịu thua. Phá diệt chi mâu thanh âm của tràn ngập sợ hãi, nó hằng mất. Biết sai rồi. Tiểu thụ miêu truyền ra Long Thanh Trần thanh âm lười biếng. Phá diệt chi mâu có chút trột dạ, biết. Long Thanh Trần hỏi, sai ở đâu? Phá diệt chi mâu rơi vào trầm mặc, tựa hồ đang suy nghĩ, ta không nên phản bội người, không nên công kích người, cùng anh Minh thần võ chủ nhân đối nghịch, khẳng định không có kết quả tốt. Rõ ràng là tốt rồi. Long Thanh Trần đối với nó trả lời vẫn tính thỏa mãn, ngươi phục rồi sao? Phá Diệt Chi Mâu cảm giác hắn rất vô liêm sỉ, nhưng không được không nói, phục rồi. Phục rồi là tốt rồi. Long Thanh Trần truy hỏi, nếu như ta lần sau gặp phải nguy hiểm, ngươi làm sao bảo đảm sẽ không lần thứ hai phản bội ta? Phá Diệt Chi Mâu vội vã bảo đảm, ta tuyệt đối không dám. Long Thanh Trần lạnh nhạt nói, của hành động, để ta cũng không còn cách nào tin tưởng ngươi, ta thiết yếu triệt để khống chế ngươi, bằng không, ta sau khi đi ra, lập tức thôn phệ tất cả của ngươi sát khí, đưa ngươi phế bỏ. Không nên như vậy. Đã không có sắc khí, ta nên cái gì cũng không phải. Phá diệt chi mâu kinh hoàng nói, ngươi có thể ở ta binh hồn bên trong lưu lại một đạo dấu ấn. Như vậy, chỉ cần ngươi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ta binh hồn sẽ biến thành cho bụi, hoàn toàn chịu đến của không chế, tuyệt đối không dám lại phản bội ngươi. Rất tốt. Long Thanh Trần rốt cục triệt để hài lòng. Tiểu thụ miêu không ngừng mà sinh trưởng, Sấm mùa xuân, ngày mùa hè, gió thu, đông hàn, phản phất toàn bộ trở thành nó chất dinh dưỡng làm cho nó sinh trưởng càng nhanh hơn. Dùng 10 cái tứ quý, cũng chính là thời gian 10 năm, tiểu thụ miêu liền lớn lên đến nguyên lai cổ thụ lớn bằng. Và ảnh. Một viên chín trái cây bóc ra, rơi ở một chiếc lá trên. Trái cây chậm rãi nứt ra, chỉ thấy một bóng người khoanh chân ngồi ở bên trong, hắn khuôn mặt tuấn dật, mái tóc đen suôn dài như thác nước, ánh mắt thâm thúy dường như trong bầu trời đêm tinh thần. Tuy rằng nguy hiểm, có điều, hết thảy đều đáng giá, bởi vì hắn rốt cục lĩnh ngộ mục chi đạo thì lại Lời nói tự đại, sau đó, muốn chết cũng khó khăn. Bởi vì, mục chi đạo thì lại áo nghĩa chính là sinh sinh bất tức. Ta trí cao vô thượng chủ nhân, lĩnh ngộ mục chi đạo thì lại, bằng phô bình tu luyện về sau con đường, ngươi tiền đồ tương lai hoàn toàn sáng rực, làm binh khí của ngươi, ta cũng đem theo thơm lây, chịu đến chúng sinh quỷ bái mới một tiếng. Phá diệt chi mâu bay tới, trôi nổi khi hắn bên cạnh, tràn ngập lấy lòng ý tứ. Chương 450, chủ nhân là người tốt. Này con cần ngươi nói. Long Thanh Trần cảm thấy phá diệt chi mâu nói toàn bộ đều là phí lời, coi như không có lĩnh ngộ một chi đạo thì lại, tiền đồ của ta như thường hoàn toàn sáng rực. ta có thiên giai đỉnh cấp thanh long mạch, phệ thiên võ mạch, còn có kiểu nghịch long đế toàn bộ truyền thừa ký ức, lại diễn hóa ra sơ đại tổ long mới có nghịch lần. long tộc không bưng ta, bưng ai. Là, là, là, chủ nhân, lời của ngươi đều là đối với. Phá diệt chi mâu cười làm lành lên, vừa nãy, suýt chút nữa liền tự do, còn kém như vậy một điểm. Phòng trừng nó hiện tại rất khí, nhưng là, muốn duy trì ngoan ngoãn, bằng không, cũng sẽ bị phế bỏ. Đem ngươi binh hồn thả ra, ta muốn đánh tới dấu ấn. Long Thanh Trần không có quyền việc này, thiết yếu triệt để khống chế phá diệt chi mâu, mới có thể phòng ngừa sau đó phát sinh nữa chuyện như vậy. Vụ. Phá diệt chi mâu không dám lại ra vẻ, bé ngoan thả ra binh hồn. Kỳ quái là, nó binh hồn cũng không phải một cây trường mâu, mà là 5 loại binh khí tạo thành, theo thứ tự là, một thanh chiến kiếm, một thanh chiến đao. Một cái lớn đỉnh, một con tròn lò, một chiếc cấn lớn. Xảy ra chuyện gì? Long Thanh Trần cao mày. Phá diệt chi mâu giải thích, vị kia chú tạo sư đem viễn khổ ngũ đại binh khí dung luyện, đem ta chú tạo đi ra, vì lẽ đó, ta binh hồn kỳ thực chính là ngũ đại binh khí binh hồn. Người tốt nhất đừng gạt ta. Long Thanh Trần cũng chưa hề hoàn toàn tin tưởng nó nói, bởi vì, nó có tiền sự. Vụ. Thả cảm ứng, rót vào phá diệt chi mâu bên trong, điều tra lên nhìn phá diệt chi mâu có phải là sẽ thật sự binh hồn ẩn dấu đi phát hiện, bên trong khác nào vô biên vô hạn hải dương, bên trong đại dương toàn bộ đều là sát khí, bởi sát khí quá mức nồng nặng, đã hóa thành trạng thái lỏng giống Long Thanh Trần cảm ứng hóa vi long hình vọt vào sát khí chi hải, đem toàn bộ sát khí chi hải bơi một lần cẩn thận điều tra, xác định phá diệt chi mâu binh hồn không có ẩn dấu ở sát khí bên trong lúc này mới tin phá diệt chi mâu vụ trong tay hắn dựng lên long lực cùng cựu sát tiên lực triển khai mà tấn phân biệt là cấn tại ngũ đạo binh hồn bên trên đáng nhắc tới chính là vừa nãy cảm ngộ một chi đạo thì lại thời điểm hắn long lực tu vi tăng lên tam giai đạt đến tứ giai long vương cảnh mà tiên lực tu vi nhưng là tăng lên nhị giai đạt đến tam giai tiên vương cảnh bởi vì thanh long mạch là một thuộc tính phệ thiên võ mạch là toàn thuộc tính cũng ẩn chứa một thuộc tính vì lẽ đó long lực tu vi cùng tiên lực tu vi đều có tăng tiến ta long lực tu vi Đã vượt qua tiên lực tu vi, những năm này, tiên lực tu vi nâng lên tương đối trưởng, nếu có cơ hội nói, có thể tìm mấy người, dùng phệ thiên võ mạch lực đoạn, nâng lên tiên lực tu vi. Long Thanh Trần tự lầm bẩm, ánh mắt chấp động một hồi. Phá diệt chi mâu không khỏi thay những yêu nghiệt kia thiên tài chưa buồn, xem ra, có người muốn xui xẻo rồi. Long Thanh Trần tiện tay nắm lấy phá diệt chi mâu, ném vào không gian giới chỉ ở trong. Cảm tạo kiến tạo tiểu thế giới này tiền bối, để ta lĩnh ngộ một chi đạo thì lại. Hắn đứng lên, chậm rãi hướng về tiểu thế giới này thi lễ một cái. Nhìn hoang vu tiểu thế giới, hắn đồng nhiên trong lòng hơi động, nếu ta lĩnh ngộ một chi đạo thì lại, như vậy, ta cũng có thể vì cái này tiểu thế giới là một điểm công hiến. Phát lần đầu. Lên. Nghĩ đến liền làm, hai cánh tay hắn mở ra, lên phía trên nhấc. ầm ầm ầm. Toàn bộ tiểu thế giới đại địa chân chiến, từng cây tiểu thủ miêu, cỏ tạp, dây leo dưới đất chui lên, bắt đầu sinh trưởng. Đón lấy. Hắn lại diễn hóa ra trùng, cá, chim, thú, sơn xuyên hà lưu. Từ nay về sau, tiểu thế giới này, không hề hoang vu. Nhìn tiểu thế giới này trở nên sinh cơ bừng bừng, long thanh trần tương đối hài lòng. Sau đó, đi vào tiểu thế giới này người, thiết yếu cảm nộ một chi đạo thì lại, mới có thể rời đi. Cuối cùng, hắn sắp xuất hiện khẩu cửa đá trực tiếp hủy bỏ, chỉ để lại một chi đạo thì lại lối vào. Nói cách khác, sau đó người tiến vào, chỉ có thể lựa chọn một chi đạo thì lại lối vào. Căn buồn không có lối ra, mở miệng. Trong không gian giới chỉ, chuyến gia phá diệt chi mâu nói thầm thanh, tại sao ta cảm giác, ngươi đang ở đây hại người. Ngươi biết cái gì? Long thanh trần ánh mắt bình thản, thiết yếu đem người tiến vào ép lên tử lộ, mới có khả năng cảm nộ một chi đạo thì lại. Phá diệt chi mâu phản phất xem thấu hắn, nếu như cảm nộ không được, cũng sẽ bị vây chết ở chỗ này. Ta cuối cùng cảm giác, ngươi không có ý tốt, muốn cho người khác kiểu tử nhất sinh, cảm thụ một chút người thống khổ vừa rồi ta là người như vậy sao? Long Thanh Trần ánh mắt không quen. Phá diệt chi mâu vội vàng nói, chủ nhân là người tốt, chủ nhân để tâm lương khổ. Này con tạm được. Long Thanh Trần một bước bước ra, trực tiếp xuyên qua tiểu thế giới này biên giới, rời đi. Hắn căn bản không cần đi cái gì lối ra, mở miệng, bởi vì tiểu thế giới này bản thân liền là một chi đạo thì lại kiến tạo mà thành. Hắn lĩnh ngộ một chi đạo thì lại, chẳng khác nào nắm giữ tiểu thế giới này. Sau đó người tiến vào, muốn rời khỏi, cũng chỉ có thể như vậy. Lúc xuất hiện lần nữa, đã ở bên ngoài, Long Thanh Trần có chút sợ dung thần, bởi vì, hắn phát hiện mình còn đang cổ lộ bên trên, mà, hơn 100 cái yêu nghiệt thiên tài cũng là như thế, hầu như cùng hắn đồng thời đi ra. Hắn cẩn thận suy nghĩ một chút, cũng hiểu, mục chi đạo thì lại tiểu thế giới, tốc độ thời gian trôi qua cùng ngoại giới không giống, bên trong qua 10 năm, trên thực tế, ngoại giới chính là trong ngáy mắt. Long Thanh Hổ cũng là sướng sốt một chút, Trần Ca không phải lựa chọn mục chi đạo thì lại lối vào sao làm sao nhanh như vậy tiểu ra đến rồi. Vương Dương khả khả cười không ngừng, người đúng là vẫn còn lựa chọn từ bỏ, không dám xông vào đi vào, xem ra, chúng ta đều là giống nhau người, như thế sợ chết. Ảch, không đúng, như thế quý trọng sinh mệnh. Long Thanh Trần há miệng, vừa định giải thích, lại không biết vì sao lại nói thế, khẽ lắc đầu, cũng lời giải thích, các người có tính toán gì. Vũ mạn mạn đạo, chúng ta chỉ có một cái một thuộc tính võ mạch, không có cái khác thuộc tính võ mạch, không xông qua được một chi đạo thì lại cổ lộ. Càng thêm không thể xông qua cái khác cổ lộ, không xông qua được cổ lộ, liền đến không được tiên tôn đại, chỉ có thể sớm trở về. Vương Dương có chút tiếc nuối, chuyến này, bằng bạch lai. Vũ mạn mạn liết xéo hắn một cái, tiên tôn đại hội tụ toàn bộ thiên diệu tinh mười đời yêu nghiệt thiên tài, cạnh tranh qua kịch liệt, chúng ta đi thời điểm, vốn là không coi ôm hy vọng quá lớn. Cũng đúng. Vương Dương bất đắc dĩ. Long Thanh Hổ cười nói, các chủ để ta làm ông bầu, lạc hơn cùng mặt khác ba cái đệ tử còn chưa có đi ra, ta còn phải chờ chút. Ta đưa bọn họ hoàn hoàn chỉnh chỉnh mang đến, liền muốn hoàn hoàn chỉnh chỉnh khu vực bọn họ trở lại. Nên như vậy, Long Thanh Trần Vũ Vũ Long Thanh Hổ vai, Long Thanh Hổ hiện tại đã không phải là lúc trước thằng ngốc kia tiểu tử, thành một có đảm đương nam từ Hán. Ta còn muốn lựa chọn cái khác cổ lộ, xông vào một lần. Mục chi đạo thì lại cổ lộ, hắn đã xông qua, nói cách khác, hiện tại, hắn có thể từ nơi này điều cổ lộ, đến thẳng tiên tôn đài. Có điều, hắn còn muốn đi cái khác cổ lộ xông vào một lần. Tìm kiếm chút vận may, nhìn có cơ hội hay không lĩnh ngộ ngoài hắn ra đạo tác. chương 451, chớ cùng Long Thanh Trần đùa giỡn. Phệ thiên võ mạch là toàn thuộc tính, nói cách khác, mỗi một điều cổ lộ đều thích hợp ta, có điều, 3.000 cổ lộ, ta không thể đem mỗi một điều cổ lộ đều sông một lần, hay là muốn làm ra lựa chọn 35 ít Long Thanh Trần trở nên trầm tư. Ta đã từng dùng phệ thiên võ mạch lược đoạt 7 loại võ mạch, liền lựa chọn này 7 loại đạo tác cổ lộ đi. Bảy loại võ mạch theo thứ tự là Thiên phẩm nhất giai Hàn băng võ mạch, Thiên phẩm thất giai liệt hỏa võ mạch, Địa phẩm ngũ giai dày đất võ mạch, Thiên phẩm nhị giai cụ phong võ mạch, Thiên phẩm ngũ giai tử kim lôi võ mạch, Huyền phẩm lục giai thánh quang võ mạch, Thiên phẩm tam giai bóng đen võ mạch. Hắn đầu tiên lựa chọn Hàn băng đạo thì lại cổ lộ, bước lên. vù, Không gian vặn vẹo, trong nháy mắt biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa, đã đi tới một hết sức lạnh giá tiểu thế giới, so với mục chi đạo thì lại tiểu thế giới đông quý càng thêm rất lạnh. Giống. Hán tứ dai Long Vương cảnh cùng Tam giai Tiên Vương cảnh tu vi bạ phát, nhanh chóng đẩy lên 300 tầng hộ thể long lực cùng tiên lực, chống đỡ hàn khí. Xoạt xoạt, xoạt xoạt, xoạt xoạt. Nhưng vẫn như cũ có chút không ngăn được hàn khí ăn mòn, hộ thể long lực cùng tiên lực từng tầng từng tầng vỡ tan, hắn chỉ có thể không ngừng mà bổ sung, long lực cùng tiên lực tiêu hao rất nhanh, phòng trường chống đỡ không được bao lâu. Làm xong tất cả những thứ này, hắn mới có thời gian quan sát tỉ mỉ tiểu thế giới này, phóng tầm mắt nhìn Sơn xuyên hà lưu toàn bộ bị đông lại, tuyết trắng mênh mang, vô biên vô hạn, giữa bầu trời bay bông tuyết giống nhau hoa tuyết. Ở phía xa trên mặt tuyết, hắn nhìn thấy mười mấy bóng người, phải là lựa chọn này của Lộ yêu nghiệt Thiên tài chúng. 35s. Hắn đi tới, chỉ thấy mười mấy yêu nghiệt thiên tài đều là chống 200 tầng trở lên hộ thể tiết lực, nhưng vẫn như cũ bị đông cứng xanh cả mặt, run lẩy bẩy, thân thể che kín vết rách, khổ sở chống đỡ lấy, trong ánh mắt tràn ngập tuyệt vọng. Đương nhiên, hắn ánh mắt ngưng lại, Phát hiện một ít kỳ quái băng cạn bã, hẳn là một ít không chịu được nữa yêu nghiệt thiên tài, thân thể bị đông cứng nát sau khi lưu lại. Lại tới một triệu chết. Một người thiếu niên thiên tài đồng tình liếc mắt nhìn hắn. Chúng ta tiên lực sắp bị hết sạch, một khi tiên lực hao hết, không cách nào hộ thể, thân thể cũng sẽ bị đông nát, chết ở chỗ này, không nghĩ tới, trước khi chết, lại thêm một người chôn cùng. Ta chỉ là một tán tu, không chiếm được bao nhiêu tu luyện tư nguyên, chết ở truy tìm võ đạo trên đường, cũng coi như là chết có ý nghĩa. Không có gì hay tiếc đối, Long Thanh Trần huynh đệ, ngươi liền có thể tiếc, ngươi là Long Tộc Trí Tôn Thiên Tài, sinh ra cao quý, tiền đồ quan minh, chết ở chỗ này, thực sự đáng tiếc. Yêu nghiệt thiên tài chúng nhìn về phía Long Thanh Trần ánh mắt cũng là phi thường thân thiết, như là huynh đệ song hành như thế, trước Long Thanh Trần ở trên bờ cắt đánh bại bạc không cũng đại chiến ngân vô ngộng, huyên náo động tính rất lớn, vì lẽ đó, hết thể yêu nghiệt thiên tài đều nhận ra hán, một chút nhận ra được. Là ngươi, đến hay lắm có hai đạo ánh mắt, cũng không phải như vậy thân mật, rõ ràng là tinh thần các hai cái thanh niên đệ tử trước, bởi vì cái kia tên là Song Nhi khuôn mặt đẹp thiếu nữ cùng Long Thanh Trần có chút quá kết, nhìn thấy Long Thanh Trần cũng tới nơi này với bọn hắn chung cùng, bọn họ tự nhiên cao hứng vô cùng. Một trăm năm trước, còn tuổi trẻ thời điểm, Long Thanh Trần có thể sẽ tranh giành tình nhân, giao huấn bọn họ một trận. Hiện tại, hắn đối với tranh giành tình nhân đã không có hứng thú, không thèm để ý hai người này. Hán Quái nhìn yêu nghiệt thiên tài chúng. Nếu không chịu nổi, tại sao không rời đi nơi này? Rời đi. Từ nơi nào rời đi? Nói nhẹ. Ha ha, hắn vừa tới, cái gì cũng không hiểu, không cần với hắn tính toán. Yêu nghiệt thiên tài chúng cười nhạo lên. Long thanh trần nghi hoặc, mục chi đạo thì lại tiểu thế giới, thì có lối ra, mở miệng, nơi này nên cũng có mới đúng. Ở nơi này tiểu thế giới biên giới, nên có lối ra, mở miệng, các ngươi đã tìm à? Liên ngươi thông minh, lẽ nào chúng ta đều làng ốc? Thiếu niên thiên tài khinh bị nói, chúng ta đã đem toàn bộ biên giới tìm một lần, căn buồn không có lối ra, mở miệng. Được rồi. Long Thanh Trần trở nên trầm tư, có 3 loại khả năng. Loại thứ nhất, tiểu thế giới này lối ra, mở miệng, ở bất đồng vị trí. Loại thứ hai, tiểu thế giới này, căn buồn không có lối ra, mở miệng. Loại thứ ba, tiểu thế giới này trước kia có lối ra, mở miệng, có người lĩnh ngộ hàn băng đạo thì lại, cố ý phong kín lối ra mở miệng lại như hắn ở một chi đạo thì lại tiểu thế giới kia làm như thế. Hắn cho rằng, loại thứ hai không có khả năng lắm, vị kia tiên tôn cùng chúng cường giả kiến tạo nơi này đều sẽ lưu một ra khẩu, không thể đem tiến vào yêu nghiệt thiên tài toàn bộ vây chết ở chỗ này. Vì lẽ đó, chỉ có khả năng thứ nhất cùng loại thứ ba khả năng, tiểu thế giới này lối ra, mở miệng ở bất đồng vị trí, hoặc là, bị người cố ý phong kín. Long Thanh Trần Ánh mắt bình thản quét hai người một chút, ta khuyên các ngươi không muốn muốn chết ngược lại chúng ta phải chết ở chỗ này không bằng giáo huấn hắn một trận cho xong nhi sư nguội chút cơn giận long thanh trần không muốn tranh giành tình nhân thế nhưng không có nghĩa là người khác không nghĩ tinh thần các một người thanh niên đệ tử lạnh lùng nhìn kỹ lấy hắn ánh mắt như kiếm dường như muốn đưa hắn đâm thủng một cái khác thanh niên đệ tử cũng là âm thanh lạnh lẽo đang có ý này vèo vèo hai người vọt tới đem long thanh trần vây nốt muốn tả hữu giáp công yêu nghiệt thiên tài chúng nhiều hứng thú nhìn tình cảnh này Không có ai khuyên can, trái lại cởi vang rực dây lên. Trên, nhanh hơn. Ngược lại đều phải chết, muốn làm cái gì thì làm cái đó đi. Không sai, ở sinh mạng thời khắc sống còn, không muốn ngột ngạt chính mình, tận tình thả đi, giết. Ẩm, Ẩm. Hai cái thanh niên đệ tử tu vi bạo phát, nắm đấm ngưng tụ tiên lực, đánh ra hóng ánh ánh quyền, hướng về long thanh trần hoành đến, ánh quyền xuyên thấu hư không, ẩn chứa bảng bạc quy lực. Có mấy người muốn chết, khuyên đều không khuyên nổi. Long thanh trần khẽ lắc đầu, chậm rãi dơ lên hai tay. Xoạt xoạt. Xoạt xoạt. Hai tay của hắn nhìn như rất chậm, nhưng nhanh như chấp giật, trong nháy mắt đập nát hai đạo ánh quyền. Về ảnh. Về ảnh. Đồng thời, bắt được hai cái thanh niên đệ tử nằm đấm. Buông tay. Một người thanh niên đệ tử quát lớn, nắm đấm lộ ra tiên lực, muốn đánh văng ra long thanh trần tay. Mở. Một cái khác thanh niên cũng là bỗng nhiên dùng sức, muốn tránh ra. Nhưng mà... Hai người nắm đấm nhưng phản phất sinh trưởng ở Long Thanh Trần trên bàn tay như thế, vẫn không núp đích. Xem ở hồ tử phân trên, tha các ngươi một mạng, có điều, tội chết có thể miễn, mang vạ khó tha. Long Thanh Trần nhàn nhạt mở miệng, khác nào thẩm phán người. Giống. Song trưởng dựng lên long lực cùng tiên lực, lan tràn đến hai cái thanh niên đệ tử trên cánh tay, trong nháy mắt đổ nát, trở thành mưa máu. Hắn cũng không có phế bỏ tu vi của hai người, bởi vì, phế bỏ tu vi của hai người... Hai người sẽ không biện pháp chống đỡ hàng khí, chỉ là phế bỏ tay của hai người cánh tay, còn có thể miễn cưỡng sống tiếp. A, hai cái thanh niên đệ tử kêu thảm thiết, ngã lật ở trên mặt tuyết, đầy đất lan loạn, hai người đều là sắc mặt trắng bệnh, cái chán bước lên mồ hôi hột lớn trừng hạt đầu, cả người run dậy không nớt. Yêu nghiệt thiên tài chúng như là bị một đôi bàn tay lớn vô hình bóp lấy cổ như thế, cười vang im bật đi, ngơ ngác mà nhìn lòng thanh trần, minh bạch một cái đạo lý, chơi thì chơi, náo về náo không nên cùng Long Thanh Trần đùa giỡn, bằng không, đây chính là kết cục. Chương 452, đứng lại. Tinh thần các hai cái thanh niên đệ tử ánh mắt toán độc mà nhìn Long Thanh Trần, cũng không dám xuất thủ nữa. Dung phá diệt chi mâu tới nói, hai người này chính là dung dế, Long Thanh Trần liền yêu thích người khác hận hắn, lại không làm gì được hắn dáng vẻ, hắn không nhìn thẳng hai người này, bắt đầu suy nghĩ làm sao cảm ngộ băng hàn đạo tác. Một chi đạo thì lại áo nghĩa là sinh sinh bất tức, như vậy. Băng hàn đạo tắc áo nghĩa vậy là cái gì? Lại như trước đã nói như vậy, không phải muốn lĩnh ngộ là có thể lĩnh ngộ, khổ sở suy tư nửa canh giờ, hắn cũng không có một điểm lĩnh ngộ. Có điều, có một tin tức tốt. Trước, hắn lĩnh ngộ một chi đạo thì lại, hầu như nắm giữ bất tử chi thân, muốn chết cũng khó khăn, vì lẽ đó, hắn không cần lo lắng bị đồng cứng chết ở chỗ này, cũng sẽ không dùng vội vã tìm ra khẩu. Hắn không đội, không có nghĩa là người khác không đội, một kẻ thân thể khôi ngô thanh niên to mày, tràn ngập sầu lo. Ta tiên linh thạch, đã còn dư lại không nhiều, lại tìm không tới lối ra, mở miệng, ta sẽ chết ở chỗ này. Thiếu niên tiên tài cười khổ nói, tiểu thế giới hàn khí quá nặng, duy trì hơn 200 tầng hộ thể tiên lực. Để tiên lực tiêu hao quá nhanh, cần liên tục thu nạp tiên linh thạch đến bổ sung. Ta tiên linh thạch cũng không nhiều, nhiều nhất còn có thể chống đỡ 3 canh giờ. Vì để cho ta tới tham gia tiên tôn đại, gia tộc chúng ta tộc trưởng nói với ta, tiên tôn đại không có nguy hiểm gì, thật đáng chết, sớm biết sẽ không đến đến rồi. Ôi, thế hệ trước đều là lòng tốt làm chuyện xấu, hy vọng chúng ta tham gia tiên tôn này để chúng ta ngộ đạo thì lại, nhưng là, đạo tác vô hình vô tướng, nào có dễ dàng như vậy cảm ngộ. Bọn họ lúc tuổi còn trẻ không có làm được sự tình, nhưng muốn cho chúng ta làm được, trái lại làm hại chúng ta bị vây ở chỗ này. Được rồi, đừng oán trách, hiện tại oán giận có ích lợi gì, thừa dịp chúng ta tiên linh thạch không có hao hết trước, mau mau tìm tới lối ra, mở miệng. Yêu nghiệt thiên tài chúng đều là biểu hiện nghiêm nghị. Mặc kệ bọn họ trong không gian giới chỉ tiên linh thạch có bao nhiêu, chỉ cần bị vây ở chỗ này, luôn có tiêu hao hết thời điểm. Vì lẽ đó, tìm kiếm lối ra, mở miệng là hạng nhất đại sự, lửa xém lông mày. Khôi ngô thanh niên đề nghị, hết thể biên giới, chúng ta đã đã tìm. Tiếp đó, chúng ta đem từng tòa từng tòa núi lớn, dòng sông, hồ nước tìm kiếm một lần, nhìn có hay không cái gì phát hiện. Yêu nghiệt thiên tài chúng cũng không có biện pháp tốt hơn, chỉ có thể dùng loại này ngu nhất biện pháp. Thiếu niên thiên tài đạo. Chúng ta tách ra hành động, có thể tìm càng nhanh hơn một ít. Vèo, vèo, vèo. Mười mấy yêu nghiệt thiên tài phân tán ra, hướng về bốn phương tám hướng bay đi, thả cảm ứng, tìm kiếm lên. Long thanh trần ngược lại không gấp tìm kiếm lối ra, mở miệng, một mực suy nghĩ hàn băng đạo thì lại. Hàn băng đạo nhưng là cái gì? Hàn băng đạo nhưng là cái gì? Hàn băng đạo nhưng là cái gì? hắn nghĩ tới đầu nhanh nổ, càng muốn lĩnh ngộ, càng lĩnh ngộ không được, thẳng thắn không nghĩ nhiều nữa lung tung không có mục đích về phía tiến lên đi coi như làm tàn bộ nhìn phong cảnh kỳ thực cũng không có gì phong cảnh đẹp đẽ khắp nơi đều có tuyết đi tới một tòa dưới chân núi lớn có hai người đưa tới chú ý chính là cái kia khôi ngô thanh niên cùng một người mặc quần dài thiếu nữ khôi ngô thanh niên cười nói la ngọc nhan tiểu thư ta mang đến tiên linh thạch đã tiêu hao gần đủ rồi ngươi có thể hay không cho ta mượn một điểm sau khi đi ra ngoài trả lại cho ngươi quần dài thiếu nữ do dự một chút mượn bao nhiêu Khôi ngô thanh niên nói, 5 triệu. Quần dài thiếu nữ khẽ lắc đầu, không có nhiều như vậy, nhiều nhất mượn người 300.000 ngàn. Khôi ngô thanh niên cao mày, duy trì 200 tầng hộ thể tiên lực, tiêu hao tiên linh thạch cực kỳ nhanh, 300.000 ngàn căn bản không đủ, chí ít cho ta mượn 3 triệu. Không được. Quần Giai thiếu nữ cự tuyệt. Khôi ngô thanh niên sầm mặt lại, ta nghe nói, các người la Gia là nhị thập tinh đại thế lực, la Gia chúa liền ngươi như thế một đứa con gái, đứa ngươi coi là hòn ngọc quý trên tay, sủng ái cực kỳ. Ngươi tới tham gia tiên tôn đài, la gia chúa chí ít cũng sẽ cho ngươi hơn 10 triệu tiên linh thạch làm đồ dự bị, cho ta mượn 3 triệu, là khó khăn như thế sao? Xin lỗi, không phải ta không muốn mượn, mà là ta không thể không vì chính mình suy tính một chút. Quân giai thiếu nữ hiện lên một tia hầy náy, bị vây ở chỗ này, đã chừng mấy ngày, vẫn không tìm được lối ra, mở miệng, ta thiết yếu làm tốt dự tính xấu nhất, giả như bị vây ở chỗ này một tháng, hoặc là mấy tháng cũng không tìm tới lối ra, mở miệng. Ta tiên linh thạch cũng không nhất định đủ. Lẽ nào ngươi cứ như vậy thấy chết mà không cứu, chớ mắt nhìn ta bị đông cứng chết sao? Khôi Ngô thanh niên khuôn mặt dữ tợn, quần dài thiếu nữ bị bộ dáng của hắn kinh sợ thối lui vài bước. Ngươi nghĩ làm cái gì? Ta ăn nói khép nép cầu xin ngươi mượn, ngươi lại không chịu. đã như vậy, ta không thể làm gì khác hơn là chính mình cầm. Khôi Ngô thanh niên cười gắn, trong tay hắn dựng lên tiên lực, trực tiếp hướng về quần dài thiếu nữ chộp tới, muốn đem quần dài thiếu nữ bắt. Ngươi không cần loạn đến. Quân giai thiếu nữ kinh hoàng đánh ra nhất quyền. Ầm. Bàn tay cùng nắm đấm va chạm, bùng nổ ra hào quang áo ánh, năng lượng tám mặt đẩy ra, toàn bộ đại địa chấn chiến một hồi, chu vi trên ngọn núi lớn tuyết động bị chấn động sụt, xuất hiện tuyết lở. Phù. Con giai thiếu nữ dù sao quá trẻ tuổi, tu vi không có Khôi Ngô thanh niên sâu như vậy dày, nàng căn bản không ngăn được, bị đánh bay đi ra ngoài, té rất ở trên mặt tuyết, trong miệng ho ra máu. Rượu mời không uống, uống rượu phạt. Khôi Ngô thanh niên cười gần không đớt. Nhanh chân hướng về nàng đi đến, ở nơi này địa phương quỷ quái, coi như la ra thế lực khổng lồ, cũng sẽ không biết ngươi là chết như thế nào, càng sẽ không biết là ai đã hạ thủ. Quân giai thiếu nữ sắc mặt tái nhận, lệ trong con ngươi tràn ngập khủng hoảng, ta cho ngươi mượn 3 triệu tiên linh thạch còn không được à? Ha ha ha! Khôi ngô thanh niên cười lớn, ngươi ngây thơ, đã cho ta thật sự chỉ muốn mượn 3 triệu tiên linh thạch sao? Ngươi trong không gian giới chỉ gì đó, ta tất cả đều muốn, cũng bao quát người đang ở đây bên trong. Long Thanh Trần thực sự nhìn không được, hắn tuy rằng không phải người tốt, nhưng cũng xem thường với làm ra chuyện như vậy. Vèo. Một bước bước ra, chính là xuất hiện tại quần dài thiếu nữ bên cạnh. Nhìn thấy hắn bỗng nhiên xuất hiện, khôi ngô thanh niên hơi thay đổi sắc mặt, rất nhanh, chấn định lại, sang sảng cười nói, Long Thanh Trần huynh đệ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Long Thanh Trần biểu hiện hờ hững, không để ý đến hắn, phi thường thân sĩ về phía la Ngọc Nhan rỗi ra một cái tay, Ngọc Nhan, ngươi làm sao không cẩn thận như vậy? Đường Đường Tiên Vương cảnh tu luyện giả, dĩ nhiên sẽ ngã chồng vó. Nghe hắn gọi thân thiết như vậy, La Ngọc Nhan ngẩn ra, tùy theo minh bạch ý của hắn, sắc mặt khẽ biến thành hồng, cảm kích liếc mắt nhìn hắn, lấy tay đặt ở trên tay của hắn, tuyết địa, quá trơn. Long Thanh Trần đưa nàng kéo lên. Phát hiện Long Thanh Trần cùng La Ngọc Nhan rất quen dáng vẻ, Khôi Ngô thanh niên sắc mặt lại thay đổi mấy lần, phi thường đặc sắc, sắc thực quá trơn, phải cẩn thận một điểm. Ta vừa định lại đây dịu nàng. Nếu Long Thanh Trần huynh đệ cùng nàng nhận thức, vậy thì nhiều chăm sóc nàng. Đứng lại, nhìn thấy khôi ngô thanh niên muốn đi, Long Thanh Trần nhàn nhạt gọi lại hắn. Khôi ngô thanh niên chạm đích, nụ cười cứng ngắt đạo, Long Thanh Trần huynh đệ, có chuyện gì không? La Ngọc Nhan lôi kéo Long Thanh Trần ống tay áo, truyền âm nói, quên đi, tu vi của hắn rất mạnh, đặt đến lục dai tiên vương cảnh. Sau khi đi ra ngoài, ta nếu để cho La Gia cường giả trừng trị hắn. chương 453, bên kia phong thủy tốt hơn. Long Thanh Trần khen ngợi địa liếc mắt nhìn La Ngọc Nhan, xem ra vẫn không có ngây thơ về đến nhà, biết tạm thời ở nhẫn. Có điều, hắn cũng không tính cứ như vậy để cho chạy Khôi Ngô thanh niên, bởi vì hắn nhìn chúng Khôi Ngô thanh niên võ mạnh, ta nghĩ hướng về ngươi mượn một thứ. Khôi Ngô thanh niên cười nói, dễ bàn, dễ bàn, Long Thanh Trần huynh đệ cần gì đồ vật, cứ mở miệng, chỉ cần ta có, khẳng định cho ngươi mượn. Yên tâm, ngươi khẳng định có. Long Thanh Trần biểu hiện hờ hứng. Phản phất nói một cái bé nhỏ không đáng kể chuyện, ta nghĩ mượn người mệnh. Khôi ngô thanh niên bỗng nhiên biến sắc. Ẩm. Lục gia tiên vương tu vi bạo phát, bỗng nhiên lui nhanh ra, phản ứng của hắn rất nhanh. Mà, Long Thanh Trần tốc độ nhanh hơn hắn. Vẹo. Một bước bước ra, trong nháy mắt xuất hiện tại sau lưng của hắn. Xoạt xoạt. Nhất quyền đánh vào trên lưng của hắn, hắn phản phất bị thái cổ hung thú va chạm như thế, bay lên trời. Về ảnh. Ngay sau đó, Thân thể của hắn từ không trung rơi xuống, nặng nề lệnh ở La Ngọc Nhan trước mặt, toàn bộ thân thể che kín vết rách, trong miệng ho ra máu không ngừng, khác nào một cái chó chết. Cứu ta. Hắn khó khăn đưa tay, nắm lấy La Ngọc Nhan chiến hoa, muốn cho La Ngọc Nhan cứu hắn, rất nhanh, tay hắn vô lực buông lỏng ra, từ chiến hoa trên trượt xuống dưới đến, mất mạng. Một chiêu. La Ngọc Nhan khiếp sợ nhìn Long Thanh Trần, một chiêu đánh giết lục dai tiền vương, đây là cái gì thực lực? Xoạt xoạt. Xoạt Xoạt xoạt. Đã không có hộ thể tiên lực bảo vệ, khôi ngô thanh niên thân thể cấp tốc bị đồng cứng thành tượng băng. Vụ. Long Thanh Trần đánh ra long lực cùng tiên lực, bảo vệ khôi ngô thanh niên thân thể. La Ngọc Nhan kỳ quái nhìn hắn cử động. Ôi, thật đáng thương, ở bên ngoài thời điểm, hắn có thể là người tốt, đi tới nơi này, tiên linh thạch hết sạch, vì bảo mệnh, mới vạn bất đắc di hướng về người ra tay. Long Thanh Trần trách trời thương dân địa thở dài một tiếng, nhắc lên khôi ngô thanh niên thân thể, hướng về xa xa bay đi Bên kia phong thủy tốt hơn, ta đi đưa hắn trôn. Vừa nãy, hắn thời điểm xuất thủ, lãnh khóc vô tình, hiện tại, nhưng như thế tử bi. Hơn nữa, tiểu thế rơi khắp nơi đều có tuyết, ở nơi nào trôn không phải như thế, bên kia phong thủy tốt hơn. La Ngọc Nhan có chút đờ ra, trong lòng nở vực, luôn cảm thấy Long Thanh Trần mọi cử động có chút quỷ dị. Và ảnh, bay mấy chục dặm sau khi, Long Thanh Trần tiện tay đem khôi ngô thanh niên thân thể vứt tại trên mặt tuyết. Hắn nhanh chóng ở xung quanh bố trí một trận pháp ngăn cách cảm ứng điều tra. Đón lấy, hắn khoanh chân ngồi xuống, tỉnh lại phệ thiên võ mạch, bắt đầu lược đoạt võ mạch. Sở dĩ tách ra la ngọc nhan, đương nhiên là vì không cho nàng biết lược đoạt võ mạch chuyện, dù sao, lược đoạt võ mạch bằng khiêu chiến hết thể tu lệ giả, quan hệ quá lớn, càng ít người biết càng tốt. Cho tới bây giờ, ngoại trừ long tộc cao tầng cùng huyên Tỷ ở ngoài, chỉ có thi trần biết hắn có thể lược đoạt võ mạch. Vụ. Một đạo hắc sắc vòng xoáy dị tượng ở trên đỉnh đầu hắn mới tái hiện ra. Thôn vệ chi lực bao phủ ở khôi ngô thanh niên trên thân thể, khôi ngô thanh niên hàn băng võ mạch nhất thời tái hiện ra, đây là một điều thiên phẩm nhị dai hàn băng võ mạch, hiện ra màu băng lam, khắc nào một cái băng xà, lưu động đến trên bàn tay của hắn, không còn đi vào. Ẩm! Hắn trước kia thì có một cái thiên phẩm nhất giai hàn băng võ mạch, nhất thời đã xảy ra dung hợp, hóa thành một điều thiên phẩm tứ dai hàn băng võ mạch. Đồng thời, hắn tiên lực tu vi, cũng là đột phá nhất dai, đặt đến tứ dai tiên vương. Tiên lực của ta Tu Vi lại cùng Long lực Tu Vi ngang hàng, lược đoạt võ mạch, để thằng Tu Vi chính là nhanh. Long thanh trần hơi xúc động, phệ thiên võ mạch thực sự quá nghịch thiên, có một loại nghiện cảm giác, nhọc nhằn khổ sở tu luyện, còn không bằng lược đoạt một hồi võ mạch. Tu Vi so với ta càng cao, lược đoạt sau khi, đối với ta nâng lên càng lớn, cái này khôi ngô thanh niên Tu Vi, cao hơn ta không được bao nhiêu, vì lẽ đó, chỉ nhắc tới thăng nhất dài. Nếu như cái này khôi ngô thanh niên là tiên hoàng Tu Vi, Lược đoạt võ mạch sau khi, tu vi của ta khả năng trực tiếp tăng vào 5, 6 cấp. Đương nhiên, nếu như vẫn muốn lược đoạt võ mạch đến tăng lên tu vi, đó cũng là không được. Như vậy tích lũy lại tu vi, mặc dù không có cái gì tác dụng phụ, có điều, chung quy không sánh bằng vững chắc tu luyện được tới tu vi. Đến cuối cùng thời điểm, cơ sở không đủ vững chắc, rất khó chứng đạo thành đế. Hơn nữa, vẫn muốn lược đoạt võ mạch, sẽ qua ủy lại phệ thiên võ mạch, một ngày nào đó, sẽ trở thành phệ thiên võ mạch khối lỗi, tẩu hỏa nhập ma. Điên cuồng lược đoạt. Vì lẽ đó, đem lược đoạt võ mạch xem là một loại phụ trợ tu luyện công cụ, mới phải lựa chọn chính xác. Phụ. Long Thanh Trần trong lòng bàn tay dựng lên cựu sắc chân hỏa, tùy ý mà ra, rơi vào khôi ngô thanh niên trên thân thể, nhất thời hóa thành than cho. Như vậy, có thể phòng ngừa người khác điều tra khôi ngô thanh niên mất đi võ mạch. Vẹo. Một bước bước ra, hắn trở lại La Ngọc Nhan nơi này. Chôn sao? La Ngọc Nhan nhẹ giọng hỏi. Vừa nãy, quá mức hiếu kỳ. Nàng thả cảm ứng, dò xét một hồi, đáng tiếc, bị trận pháp cản trở, nếu như chỉ là trôn một hồi, Long Thanh Trần tại sao phải bố trí trận pháp, ngăn cách điều tra. Điều này làm cho trong lòng nàng càng thêm khẳng định, Long Thanh Trần không hề có thể cáo bí mật của người, đương nhiên, cho tới là loại nào bí mật, nàng cũng không biết. Trôn, hắn đi rất an tưởng. Long Thanh Trần thần tình lạnh nhạc, cũng không quan tâm nàng hoài nghi, ngược lại, coi như nàng suy nghĩ nát óc cũng sẽ không đoán được lược đoạt võ mạch. Nha! La Ngọc Nhan không có lại hỏi tới, nàng cảm kích nói, vừa nãy, thật sự cảm ơn ngươi, nếu như không phải ngươi đã cứu ta, hậu quả khó mà lường được. Dễ như ăn cháo, không đáng gì. Long Thanh Trần nhàn nhạt nhìn La Ngọc Nhan một chút. Trên thực tế, vừa nãy, hắn động tới ý nghĩ, có muốn hay không đem La Ngọc Nhan đồng thời lược đoạn. Đáng tiếc, La Ngọc Nhan tu vi so với hắn thấp một điểm, lược đoạn lên, không hiệu quả gì. Vì lẽ đó, La Ngọc Nhan ở quỷ môn quan quay một vòng còn không biết có mấy người mang đến tiên linh thạch không nhiều đã sắp hết sạch vì bảo mệnh trở nên điên cuồng ta có thể cùng ngươi đang ở đây đồng thời sao? La Ngọc Nhan chờ đợi mà nhìn hắn thực lực của hắn đủ mạnh cùng với hắn trong lòng mới có thể cảm thấy chân thật cùng với ta Long Thanh Trần đánh giá nàng dài đến còn xinh đẹp quá ta có vị hôn thê nếu như ngươi không ngại làm tiếp ta là không có ý kiến gì La Ngọc Nhan sắc mặt đỏ chót hoảng loạn địa giải thích ta không phải ý này ý của ta là Chúng ta đi cùng nhau, đồng thời tìm kiếm lối ra, mở miệng. Được rồi. Long Thanh Trần đương nhiên biết nàng không phải ý này, chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi. Hai người cũng không có ngự không phi hành, cứ như vậy đi bộ tiến lên. Ở sau lưng của hai người, trên mặt tuyết, lưu lại bốn cái bình hành vết chân. Hai người một bên thả cảm ứng, siêu tầm lối ra, mở miệng. Đồng nhiên, hai người đồng thời dừng bước lại, nhìn nhau một chút, ở hơn 10 dặm ở ngoài, cảm ứng được dị thường. Đi, qua xem một chút. Long Thanh Trần cải biến phương hướng, hướng về bên kia bước đi. La Ngọc Nhan bước nhanh đuổi tới. Chương 454, ngươi nhất định phải biết. Đi tới hơn 10 dặm ở ngoài, chỉ thấy ba cái yêu nghiệt thiên tài ngã vào trên mặt tuyết, không nhúc nhích, dĩ nhiên không còn khí tức. Phát lần đầu, thân thể của bọn họ bị đông cứng thành tượng băng, có điều, nhưng không có hoàn toàn tan vỡ, hiển nhiên, vừa chết đi không bao lâu. La Ngọc Nhan mặt cười nghiêm nghị, nhìn thấy ba người trên tay không gian giới chỉ đã không thấy, hiển nhiên Bị người cướp đi, quả nhiên, cùng ta dự liệu như thế, tiên linh thạch đã sắp hao hết người, chết để điên cuồng, tiểu thế giới, sẽ biến thành săn giết trợ. Ôi! Đáng thương, đáng thương! Long Thanh Trần đỗng nhiên ngửa mặt lên trời thở dài. Hắn nhanh chóng vòng quanh ba cái yêu nghiệt thiên tài quay một vòng, vừa mới chết không bao lâu, lược đoạt võ mạch nên vẫn tới kịp. Ba người này võ mạch hàng đầu, ở tuổi trẻ đại ở trong, bộc lộ tài năng, được khen là yêu nghiệt thiên tài, hăng hái điệu tới nơi này lịch luyện, không nghi tới. Nhưng chết ở đây, đây chính là đại đa số thiên tài mệnh vận chết yếu ở trên con đường trưởng thành, chân chính có thể tu thành cường giả, lại có mấy cái. Hay là, có một ngày, chúng ta cũng sẽ cùng này ba cái yêu nghiệt thiên tài như thế, điều này làm cho ta cảm động lây, đau lòng. Bên kia phong thủy không sai, ta đi đưa bọn họ trôn. Hắn nhấc lên ba cái yêu nghiệt thiên tài, hướng về xa xa bay đi. La Ngọc Nhan trầm mặc, nàng cảm giác, Long Thanh Trần nói nhiều như vậy. Chính là vì kiếm cơ chôn đi ba cái yêu nghiệt thiên tài. Điều này làm cho nàng càng thêm hiếu kỷ, Long Thanh Trần tại sao như thế yêu thích chôn đi người khác, chẳng lẽ có cái gì đặc thù hăng mê. Đi tới xa xa, Long Thanh Trần đồng dạng trước tiên bố trí trận pháp, ngăn cách cảm ứng điều tra, lúc này mới dùng phệ thiên võ mạch tiến hành lược đoạn. Lại lược đoạt đến ba cái hàn băng võ mạch. Dung hợp sau khi, làm cho hắn hàn băng võ mạch lên cấp đến thiên phẩm thất dai. Tại sao toàn bộ đều là hàn băng võ mạch Ngẫm lại cũng là bình thường trở lại, đây là Hàn Băng đạo thì lại cổ lộ, chỉ có Hàn Băng võ mạch yêu nghiệt thiên tài mới có thể lựa chọn này cổ lộ. Không chỉ là Hàn Băng võ mạch lấy được nâng lên, hắn tiên lực tu vi cũng là lên cấp nhị giai, đạt đến lục giai tiên vương. Lục giai tiên vương, đại đa số yêu nghiệt thiên tài cũng chính là ngũ giai tiên vương khoảng chừng, trái phải, tiếp tục lực đoạt xuống, e sợ hiệu quả không có tốt như vậy. Điều này làm cho Long Thanh Trần có chút tiến thoái. Đương nhiên, những kia năm vị trí đầu, 6 7, 8, 9 đời yêu nghiệt thiên tài, tu luyện mấy trăm năm thời gian, tu vi so với hơi cao, đã đạt đến cao giai tiên vương, thậm chí, tiếp cận tiên hoàng cảnh, lược đột lên, vẫn rất có giá trị. Vèo. Nhìn thấy Long Thanh Trần trở về, La Ngọc Nhan thực sự nhịn không được, hỏi, tại sao ngươi phải đem bọn họ trốn kỹ, hơn nữa, không thể làm mặt của ta. Long Thanh Trần ánh mắt ngưng lại, dừng ở nàng xinh đẹp khuôn mặt, ngươi, nhất định phải biết. Không biết tại sao, bị hắn nhìn chằm chằm. La Ngọc Nhan cảm giác như là bị Ác Long nhìn chằm chằm như thế, mà chính mình phảng phất là một con không có sức phản kháng con mồi. La Ngọc Nhan dùng mình một cái, cuốn quýt lắc đầu, ta chỉ là tùy ý hỏi một chút. Long Thanh Trần thu hồi ánh mắt lợi hại, lạnh nhạt nói, không nên hỏi cũng đừng hỏi, lòng hiếu kỳ sẽ hại chết con mèo. Ừ. La Ngọc Nhan mặt cười trắng bệnh, nàng cảm giác mình vừa nãy khoảng cách tử vong đã rất gần. Ha ha ha. Long Thanh Trần cười lớn nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng mảnh khảnh vai. Chớ sốt sáng. Chỉ đùa với ngươi. Chỉ là chuyện cười sao? La Ngọc Nhan lệ mâu nở vực, vừa nãy bộ dáng của hắn quá đáng sợ, tuyệt đối không phải cái gì chuyện cười. Đi thôi, chúng ta đi những nơi khác nhìn, nhìn có hay không kẻ đáng thương cần an táng. Long Thanh Trần bay lên trời, tiếp tục hướng phía trước bay đi. La Ngọc Nhan yên lặng mà đổi tới, nàng cảm thấy, nếu như nàng chết rồi, nàng tình nguyện bị hàn khí đông thành băng cắt bã, cũng không nguyện bị Long Thanh Trần chôn đi. Không lâu lắm. Long Thanh Trần lại phát hiện hai cái vừa mới chết không lâu yêu nghiệt thiên tài, hắn trực tiếp nhấc lên đến, "Đáng thương, đáng thương, chôn đi." Đáng tiếc, hai người này yêu nghiệt thiên tài chỉ có tứ giai tiên vương tu vi, lược đoạt sau khi tu vi của hắn không có tiếp tục nâng lên, chỉ là hàn băng võ mạch tăng lên nhất giai đạt đến thiên phẩm cấp 8. Tiểu thế giới yêu nghiệt thiên tài, toàn bộ có hàn băng võ mạch, nếu như liên tục lược đoạt xuống, ta hàn băng võ mạch có thể sẽ đạt đến thiên phẩm cửu giai, viên mãn. Long Thanh Trần ánh mắt thâm thúy, Viên mãn võ mạch có thể xuất hiện đặc thù thiên phú, tuyệt đối so với một loại võ mạch càng mạnh mẽ hơn. Tỷ như, hắn Phệ Thiên võ mạch chính là viên mãn võ mạch, có thể xuất hiện hắc sắc vòng xoáy. Lại tỷ như, hắn Thiên giai thanh long mạch cũng là viên mãn võ mạch, có thể xuất hiện thanh long dị tượng, tăng cường sức chiến đấu. Còn có, Song tinh nữ hoàng song tinh võ mạch cũng là viên mãn võ mạch, có thể xuất hiện song tinh dị tượng. Hắn không khỏi có chút hiếu kỳ, nếu như Hàn băng võ mạch đạt đến viên mãn, sẽ xuất hiện cái gì thiên phú? Lần này, La Ngọc Nhan đã có kinh nghiệm, không có tác dụng cảm ứng điều tra hắn làm cái gì, cũng không có hỏi nhiều. Vèo! Vèo! Hai người tiếp tục hướng phía trước phi hành. Từ một mảnh kết băng trên hồ nước không bay qua, phát hiện có một yêu nghiệt thiên tài chết ở nơi đó. Nhìn thấy Long Thanh Trần không có đi trôn, La Ngọc Nhan có chút kỳ quái, Trần Công Tử tại sao không đem tên yêu nghiệt này thiên tài trôn? Người này đã từng đắc tội quá ta, trôn hắn làm cái gì? Long Thanh Trần thuận miệng nói một tiếng. Trên thực tế, hắn cùng tên yêu nghiệt này thiên tài căn bản không nhận thức. Chỉ là, tên yêu nghiệt này thiên tài đã chết đã lâu, thân thể đã đổ nát, trở thành băng cặn bã, trong cơ thể võ mạch đã sớm sụp đổ rồi, không có lược đoạt giá trị, hắn đương nhiên chẳng muốn chôn. Được rồi. La Ngọc Nhan cảm thấy rất có đạo lý, kẻ thù, cũng không cần chôn. Lục tục, lại phát hiện mấy cái yêu nghiệt thiên tài thi thể, Long Thanh Trần cũng không có đi chôn. La Ngọc Nhan ánh mắt dị dạng lên, mấy người này, cũng phải tội trần công từ sao. Đúng. Long Thanh Trần tùy ý liếc mắt nhìn. Mấy cái này yêu nghiệt thiên tài cũng chết đi đã lâu, không có lược đoạt giá trị. Chết sớm như vậy, không cho hắn lược đoạt, không phải là bằng đắc tội hắn. Long Thanh Trần huynh đệ, La Ngọc Nhan tiểu thư, bên này. mau tới đây. Một đám hơn 10 yêu nghiệt thiên tài nhìn thấy Long Thanh Trần cùng La Ngọc Nhan, nhất thời quát to lên, không ngừng mà vây tay. Long Thanh Trần cùng La Ngọc Nhan cũng chưa qua đi, mà là xa xa mà nhìn kỹ lấy bọn họ. La Ngọc Nhan chậm rãi mở miệng Những người này đều là đến từ đại gia tộc cùng đại tông môn, không thiếu tiên linh thạch, những người kia hẳn không phải là bọn họ giết. Qua xem một chút đi. Long Thanh Trần tán thành cái nhìn của nàng, chỉ có thiếu hụt tiên linh thạch người, mới có thể điên cuồng cấp giật. Bay qua sau khi, phát hiện này hơn 10 yêu nghiệt thiên tài trên người đều là vết thương đầy rẫy, hiển nhiên, đã xảy ra kịch liệt chiến đấu. Long Thanh Trần hỏi, xảy ra chuyện gì? Khấu bàn về trạch điên rồi, lôi kéo hơn 20 cái thiếu hụt tiên linh thạch người, kết thành liên minh. Điên cuồng cướp giật tiên linh thạch, không cho liền liền giết. Chúng ta đại gia tộc cùng đại tông môn người, mang theo tiên linh thạch tương đối nhiều, trở thành bọn họ cướp giật mục tiêu, chúng ta thiết yếu liên hợp lại, mới có thể cùng bọn họ chống lại. Hơn 10 yêu nghiệt thiên tài đều là biểu hiện nghiêm nghị, mời Long Thanh Trần cùng La Ngọc Nhan gia nhập. chương 455, Long Thanh Trần điều kiện. La Ngọc Nhan cũng không có lập tức đáp ứng, mà là nhìn về phía Long Thanh Trần, mơ hổ lấy Long Thanh Trần như thiên lôi sai đầu đánh đó ý tứ của, dù sao. Long Thanh Trần cứu mạng của nàng, nàng đối với Long Thanh Trần vẫn tương đối tin mặc cho. Liên thủ, cũng không phải không thể. Long Thanh Trần lạnh nhạt nói, có điều, ta có một điều kiện. Long Thanh Trần huynh đệ, có điều kiện gì, nói thẳng không sao. Chỉ cần không phải quá phận quá đáng, chúng ta cũng có thể đáp ứng. Trước, Long Thanh Trần ung dung đánh bại tinh thần các hai cái thanh niên đệ tử, đối với hắn thực lực, rõ như ban ngày, này hơn 10 yêu nghiệt thiên tài phi thường hy vọng hắn gia nhập. Sự gia nhập của hắn có thể rất lớn điệu tăng cường cái này liên minh tổng thể thực lực. Long Thanh Trần đạo, chờ một lúc, nếu là xảy ra chiến đấu, chết đi người, thiết yếu tử ta tự mình chôn kỹ. La Ngọc Nhan suýt chút nữa thổ huyết, đây cũng quá trắng trợn đi. Hơn 10 yêu nghiệt thiên tài càng là toàn bộ ngây dại, đây là cái gì quỷ điều kiện. Bọn họ không khỏi ánh mắt của quái, chẳng lẽ Long Thanh Trần có cái gì hăng mê, yêu thích làm cho người ta đào mộ. Long Thanh Trần nghiêm túc giải thích, những kia phát rồ yêu nghiệt thiên tài, vì bảo mệnh mới điên cuồng giết người cũng coi như là vạn bất đắc dĩ, bất kể nói thế nào, gặp nhau chính là duyên, chúng ta liên thủ đưa bọn họ diệt trừ sau khi ta không thể trơ mắt nhìn bọn họ thi thể bị đông cứng thành băng cát bã. Phát lần đầu gặp nhau chính là duyên. La Ngọc Nhan đương nhiên sẽ không tin tưởng chuyện hoang đường của hắn, có điều nhưng không có vẹt trần Long Thanh Trần huynh đệ thực sự là một đại thiện nhân. À, không đúng, đại thiện Long điều kiện của ngươi chúng ta đáp ứng rồi, làm thêm việc thiện. Tổng không sai, hơn 10 yêu nghiệt thiên tài mang theo đủ người, không do dự, trực tiếp đáp ứng rồi, cái điều kiện này, căn bản cũng không phải là điều kiện gì. Long Thanh Trần yêu thích trôn, vậy thì trôn đi. La Ngọc Nhan đạo, đem những kia lạc đàn người toàn bộ giết chết sau khi khấu bản về trạch những người kia, sớm muộn sẽ đối với chúng ta ra tay, bởi vì chúng ta mang đến tiên linh thạch nhiều nhất, cùng với bị khấu bản về trạch những người kia tập kích, chúng ta không bằng chủ động xuất kích. La Ngọc Nhan tiểu thư thật sự có thấy xa. Bị động chịu đòn, xác thực không bằng chủ động xuất kích, tiến công, mới là tốt nhất phòng thủ. Ta tan thành. Ta không có ý kiến. Rất nhanh, yêu nghiệt thiên tài chúng liền đạt thành nhất trí, nhất trí cho rằng, chủ động xuất kích. Long Thanh Trần đúng là không đáng kể, chỉ cần để hắn đến trôn là được. Một cô gái xinh đẹp liếc mắt nhìn Long Thanh Trần, xà, không đầu không được, chúng ta nên để cử ra một minh chủ, thống nhất địa chỉ huy, mới có thể phối hợp hiểu ngầm. Long Thanh Trần Công Tử là 100 năm trước vạn tộc trí tôn, thực lực mạnh mẽ, người minh chủ này vị trí, trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Không sai, bàn về thực lực, bàn về huy vọng, Long Thanh Trần huynh đệ đều là đầy đủ, có thể vì là minh chủ. Ngoại chứ Long Thanh Trần huynh đệ ở ngoài, ta ai cũng không phục. Yêu nghiệt thiên tài chúng nhìn nhau một chút, nhanh chóng đáp ứng lên. Thực lực và huy vọng, chỉ là một nguyên nhân, kỳ thực, còn có một nguyên nhân trọng yếu hơn, chỉ là bọn hắn chưa nói. Diệt trừ khấu bàn về trạch đảng nhân, rời đi nơi này sau khi, nếu như nơi này phát sinh chuyện truyền ra ngoài, khấu bản về trạch đám người gia tộc cùng tông môn có thể sẽ trả thù bọn họ, ai đảm nhận Minh Chủ, liền dễ dàng nhất bị trả thù. Minh Chủ giống như là một củ khoai nóng bỏng tay, bọn họ phi thường tình nguyện ném cho Long Thanh Trần. Hơn nữa, Long tộc thế lực khổng lồ, không sợ bị trả thù. Vì lẽ đó, Long Thanh Trần đúng là tốt nhất Minh Chủ ứng cử viên. Nếu đại gia như thế cất nhắc ta, Vậy ta coi như nhân không cho. Long Thanh Trần cũng không nốc, đương nhiên rõ ràng tầm tư của bọn họ, có điều, hắn cũng không có từ chối, để hắn làm minh chủ, hắn nhất định sẽ mù chỉ huy, ước gì song phương hợp lại hai bên tổn hại, người chết càng nhiều, hắn chôn thì càng nhiều, cớ sao mà không làm. La Ngọc Nhan run lên một cái, Long Thanh Trần đáp ứng làm minh chủ, những người này còn vụng trông nhạc, chỉ có nàng mơ hồ đoán được Long Thanh Trần ý đồ, làm cho này những người này cảm thấy mặc nghiệm. Trong lòng nàng quyết định chủ ý chờ một lúc, cùng khấu bàn về trạch những người kia hợp lại thời điểm, nàng nhất định sẽ đi theo Long Thanh Trần bên người, tuyệt đối không thể đần độn mà xông lên, bằng không, làm sao bị Long Thanh Trần trôn cũng không biết. Long Thanh Trần hỏi, vừa nãy các ngươi nhìn thấy những người kia thời điểm, ở đâu cái phương hướng? Cô gái xinh đẹp chỉ vào một phương hướng, ở bên kia. đuổi theo. Long Thanh Trần vung tay lên, trước tiên hướng về bên kia bay đi. vèo, vèo, vèo, hơn 10 yêu nghiệt thiên tài cấp tốc đuổi tới. Tìm tòi mấy vạn rằm, rất nhanh phát hiện những người kia, chỉ thấy, những người kia chính đang vây công tinh thần cung hai cái thanh niên đệ tử. Những người kia có hơn 20 cái, mà, tinh thần các hai cái thanh niên đệ tử thế đơn lực bạc, trước lại bị Long Thanh Trần đã thương quá, có thương tích tại người, căn bản không phải những người kia đối thủ. Những người này điên rồi, muốn cướp đoạt chúng ta tiên linh thạch, xin mời chư vị ra tay giúp đỡ. Sau khi đi ra ngoài, chúng ta tinh thần các tất có báo đáp lớn. Nhìn thấy hơn 10 yêu nghiệt thiên tài tới rồi, tinh thần các hai cái thanh niên đệ tử phản phất nhìn thấy cứu tinh như thế, hương phấn quát to lên. Hơn 10 yêu nghiệt thiên tài cũng không có sông tới hỗ trợ, mà là, dồn dập nhìn về phía Long Thanh Trần, bọn họ biết Long Thanh Trần cùng hai người này thanh niên có cựu án, hiện nhiên, để Long Thanh Trần quyết định như vậy xử trí. Hai cái thanh niên đệ tử sắc mặt khó coi hạ xuống, bọn họ cũng nhìn ra rồi, chạy tới này hơn 10 yêu nghiệt thiên tài, tựa hồ lấy Long Thanh Trần dẫn đầu, không có Long Thanh Trần gật đầu. Bọn họ tuyệt đối sẽ không hỗ trợ. Biết sai rồi. Long Thanh Trần ôm ấp hai tay, trêu tức mà nhìn tinh thần các hai cái thanh niên đệ tử. Biết. Chức là chúng ta không đúng, Trần ca phế bỏ tay của chúng ta cánh tay, cũng coi như là giáo hân quá chúng ta, kính xin Trần ca đại nhân có lượng lớn, chớ để ở trong lòng. Hai cái thanh niên đệ tử phi thường khó chịu, vì bảo mệnh, nhưng không được không túi đầu trước hắn. Long Thanh Trần khẽ gật đầu, đối với hai người thái độ vẫn tính thỏa mãn, biết sai có thể sửa. Việc thiện lớn lao như thế, rất tốt, ta tha thứ các ngươi. Nghe hắn nói như vậy, hai cái thanh niên đại hỉ, trong ánh mắt tràn ngập hy vọng. Kính xin Trần ca xem ở hổ ca phần trên, xuất thủ cứu chúng ta. Xin mời Trần ca xuất thủ cứu giúp, cái này ân cứu mạng, chúng ta khắc trong tâm khảm. Long Thanh Trần đưa tay, vướt cằm, cứu các ngươi, cũng không phải không được. Có điều, các ngươi song nhi sư muội dài đến rất đẹp đẽ, ta có chút yêu thích, các ngươi cũng yêu thích, xem như là tình địch, này cũng không phải dễ làm hai cái thanh niên có chút tức giận, trước hắn còn nói song nhi sư muội giống như vậy, không ra sao, xem thường dáng vẻ, hiện tại rốt cục lộ ra chân diện mục, long thanh trần suy nghĩ một chút, như vậy đi, ta có thể cứu các ngươi, thế nhưng sau khi đi ra ngoài, ta sẽ lập tức hướng về tinh thần các cầu hôn, cưới song nhi xuất giá, nạp dâng nàng làm thiếp, các ngươi không thể phản đối, còn muốn chúc phúc, cầu phúc chúng ta trôi qua hạnh phúc, yêu nghiệt thiên tài chúng ánh mắt dị dạng mà nhìn hắn, thừa dịp người gặp nguy. Muốn kết hôn nhân gia thích sư muội, thực sự vô liêm sỉ." La Ngọc Nhan hơi nghi ngờ, nàng cũng chưa không rõ Long Thanh Trần là chăm chú, vẫn là cố ý trêu chọc hai người này thanh niên. Chương 456: Xảy ra chuyện gì? Muốn kết hôn song nhi sư muội, vọng tưởng. Để chúng ta không muốn phản đối, còn muốn chúc phúc, cầu phúc các ngươi, làm mơ." Hai cái thanh niên không thể nhịn được nữa, phẫn nộ. Long Thanh Trần cho bọn họ bãi sự thực, giảng đạo lý. "Các ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút." Nếu như các ngươi chết ở chỗ này, cũng là không ai có thể ngăn cản ta cưới song nhi, kết quả cũng giống như vậy. Hú hồ, coi như các ngươi còn sống, ta hướng về tinh thần các đưa ra cưới song nhi, tinh thần các cũng như thường sẽ không chút do dự mà đáp ứng, các ngươi phản đối thật sự có dùng sao. Vì cùng long tộc thông ra, tinh thần các bỏ qua hai người các ngươi, lại đáng là gì? Các ngươi không muốn đem mình nhìn quá nặng, tinh thần các là một người tông môn, khẳng định lấy tông môn lợi ích làm trọng, tông môn nội bất luận người nào đều là quân cờ bất cứ lúc nào có thể vứt bỏ. Hai cái thanh niên biểu hiện âm u hạ xuống, không phải không thừa nhận, hắn nói rất đúng sự thực, cùng Long tộc thông ra, đối với tinh thần các quá trọng yếu, bằng tìm được rồi một chỗ dựa, mà hai người bọn họ cũng không phải tinh thần các không thể thiếu người. Một người thanh niên chán nản nói, nếu là ngươi nhất định phải cưới xong Nhi Sư muội, chúng ta phản đối xác thực vô dụng, kính xin ngươi đối xử tử tế xong Nhi Sư muội, nàng là một cô gái tốt. Một cái khác thanh niên hận hận nhìn kỹ lấy Long Thanh Trần. Ngươi cưới song nhi sư muội sau khi, nếu là đúng nàng không được, ta thành quỷ cũng sẽ không buông tha ngươi. Vậy thì buông tha cho. Long Thanh Trần có chút mất hứng. Thiếu niên tiên tài cười nói, Long Thanh Trần huynh đệ cùng hai người này có cử hán, chúng ta rất tình nguyện thay ngươi giết đi bọn họ. La Ngọc Nhan thấp giọng nói, hắn chính là khấu bản về trạch, những người này để cử ra tới minh chủ. Long Thanh Trần đạo, ta xác thực cùng hai người này có chút quá kết, có điều, con người của ta, yêu thích tự mình ra tay. Không thích người khác thầy ta làm rút. Khấu bàn về trạch không khỏi cao mày, giao cho ngươi xử trí, cũng không phải không thể, nhưng là, chúng ta đem hai người này bắt, tổng cần một điểm thủ lao chứ. Hai người này không gian giới chỉ, chúng ta muốn. Không sai, người, ngươi có thể mang đi, không gian giới chỉ lưu lại. Chúng ta chỉ cần không gian giới chỉ. Cùng khấu bàn về trạch kết minh hơn hai mươi cái yêu nghiệt thiên tài thái độ cứng rắn. Không thành vấn đề. Long thanh trần trong lòng bàn tay dựng lên long lực cùng tiến lực hóa thành một bàn tay lớn bao phủ mà ra đem hai cái thanh niên đệ tử lấy ra vòng dây hắn lấy xuống hai cái thanh niên không gian giới chỉ đem đồ vật bên trong rót vào không gian của mình nhận ở trong đó lấy đem hai viên đã chống không không gian giới chỉ ném cho khấu bàn về trạch cho ngươi không gian giới chỉ khấu bàn về trạch giận dữ ngươi đùa bỡn ta long thanh trần biểu hiện hờ hững trực tiếp thừa nhận không sai chính là ta đùa bỡn ngươi ngươi muốn chết khấu bàn về trạch sắc mặt tái xanh Tức đến run rẩy cả người, nắm thật chặt nắm đấm. Long Thanh Trần, chúng ta xem ở Long Tộc từ trên, đối với ngươi khá lịch sự, ngươi không muốn cho thể diện mà không cần. Chọc giận chúng ta, liền ngươi đồng thời giết. Hơn 20 cái yêu nghiệt thiên tài đều là ánh mắt không quen. Động thủ. Long Thanh Trần trợn quát một tiếng, trước tiên vọt tới. Hắn bên này hơn 10 yêu nghiệt thiên tài nhất thời sung phong liều chết tới. Cẩn thận, bọn họ là một phe, phỏng trừng bọn họ cũng kết minh. Khấu bàn về trạch đống nhiên biến sắc. Nếu như lúc này còn không thấy được, đó chính là kẻ ngu si. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Song phương va chạm vào nhau. Nhất thời bắt đầu chém giết, tiên lực khuấy động, bùng nổ ra từng đạo từng đạo hào quang áo ánh, không gian chung quanh liên miên đổ nát. La Ngọc nhan theo thật sát Long Thanh Trần bên người, nàng biết Long Thanh Trần không an lòng tốt, muốn cho Song phương hợp lại hai bên tổn hại, mới có nhiều hơn thi thể có thể chôn. Nàng đoán không sai, Long Thanh Trần xác thực không có ý tốt. Làm đối phương chiếm thượng phong thời điểm. Hắn sẽ ra tay toàn lực, giết nhiều đối phương mấy cái. Làm đã biết mới chiếm thượng phong thời điểm, hắn sẽ giữ miếng, để cho mình phương này chết nhiều mấy cái. Cứ như vậy, duy trì thực lực của hai bên cân bằng. Bởi vì, thực lực của hai bên càng là cân bằng, càng dễ dàng hợp lại hai bên tổn hại, chết càng nhiều. Trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi, chờ xong phương chết gần hết rồi, hắn cái này ngư ông là có thể đem hạ con trai đồng thời chôn, Ẩm, Ẩm, Ẩm. Chiến đấu nửa canh giờ. Đối phương chết rồi 8 cái yêu nghiệt thiên tài, hắn bên này chết rồi 5 cái. Chiến đấu một canh giờ, song phương triệt để giết đỏ cả mắt rồi, đối phương lại chết 8 cái yêu nghiệt thiên tài, hắn bên này 6 cái. Xảy ra chuyện gì? Khấu bàn về chạch cả người vết thương đầy dẫy càng đánh càng cảm giác không đúng, trước hết tỉnh táo lại, vừa nãy, nhiều lần đều sắp thắng, tại sao lại không thắng được? Long Thanh Trần bên này cô gái xinh đẹp quần áo nhôn máu, cũng là tràn ngập nghi hoặc, tại sao vẫn luôn là hòa nhau? Đều là đối diện chết mấy cái, chúng ta bên này chết mấy cái. La Ngọc Nhan lệ mâu lấp lóe, chỉ có nàng rõ ràng nhất. Thời điểm chiến đấu, nàng vẫn lưu ý Long Thanh Trần nhất cử nhất động, đối phương nhanh thắng thời điểm, Long Thanh Trần sẽ công kích mãnh liệt, phía bên mình nhanh thắng thời điểm, Long Thanh Trần sẽ nhường, dẫn đến song phương vẫn hòa nhau. Chiến đấu kéo dài đến bây giờ, song phương đều chỉ còn dư lại 6 người, khắp nơi đều có thi thể, chờ chôn. Chớ cùng bọn họ phí lời, không phải bọn họ chết, chính là chúng ta vong. Long Thanh Trần hô to một tiếng. Giết. Giết. Tinh thần các hai cái thanh niên đệ tử giống giận theo hắn sông tới giết. Vừa nãy, hai người này suýt chút nữa bị khấu bàn về trạch đẳng nhân vây giết. Hai người tự nhiên phi thường phẫn nộ. Vì lẽ đó, hai người cũng không nghĩ nhiều như vậy. Chỉ muốn giết hết khấu bàn về trạch đẳng nhân. La Ngọc Nhan xem kẻ ngu si như thế nhìn hai người này. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Liền, song phương tiếp tục bắt đầu chém giết. Cuối cùng, Long Thanh Trần bên này. Còn sót lại La Ngọc Nhan, cô gái xinh đẹp cùng tinh thần các hai cái thanh niên đệ tử. Đối phương chỉ còn giữ lại một khâu bàn về trại, lợi dụng khắp nơi vết máu, triển khai huyết độn thuật chạy trốn. Thật là thê thảm đại chiến, Song Vương tổng cộng chết rồi 33 cái. Long Thanh Trần Bi thống điệu thở dài, liếc mắt nhìn phương xa, bên kia phong thủy, thật giống không sai, ta đưa bọn họ chôn ở bên kia đi. La Ngọc Nhan không chút biến sắc mà nhìn hắn, biết hắn lại muốn bắt đầu làm việc. Cô gái xinh đẹp viền mắt thường hồng, Nàng là chân chính bi thống, bởi vì, nàng có một sư huynh chết trợ, ta giúp ngươi đồng thời chôn đi. Long Thanh Trần đúng là không có từ chối, chọn mấy cái tu vi so với hơi thấp yêu nghiệt thiên tài cho nàng, lược đoạt lên, không có giá trị gì, chỉ về hai ở ngoài một phương hướng, bên kia phong thủy cũng không sai, mấy cái này thích hợp chôn ở bên kia. Còn có cách nói này, cô gái xinh đẹp có chút nghĩ hoặc, có điều, cũng không có suy nghĩ nhiều. Một yêu nghiệt thiên tài lật ra một thân, đưa tay nắm lấy Long Thanh Trần Trần. Hướng về hắn nhờ vả, ta còn không chết, chỉ là bị trọng thương, vừa nãy, bất tình đi. Không, ngươi đã chết, chỉ là, đầu óc của ngươi không thừa nhận mà thôi. Long Thanh Trần một trưởng vỗ lại đi, tên yêu nghiệt này thiên tài bất động. Phát lần đầu, cô gái xinh đẹp cùng tinh thần các hai cái thanh niên đệ tử đều có bắn tiệm ốc. Nhìn rõ ràng, người này là phe địch người. Long Thanh Trần giải thích một hồi. rầm Trong tay hắn dựng lên long lực cùng tiên lực, hóa thành một từng cái từng cái dây khóa. Đem hơn 20 cái yêu nghiệt thiên tài thân thể của lấy, hướng về phương xa bay đi. Cô gái xinh đẹp như mày, cẩn thận hồi tưởng một hồi, đống nhiên kêu to lên, sai rồi, người này là chúng ta bên này. La Ngọc Nhan nhìn nàng một cái, đã chết, bên kia người, cũng không trọng yếu, hướng hồ, tiểu thế giới hàn khí quá nặng, ngay cả chúng ta đều rất khó sinh tồn, trọng thương người căn bản không khả năng duy trì 200 tầng hộ thể tiên lực, coi như miễn cưỡng cứu sống lại đây, cũng sẽ bị đông chết. Cũng đúng. Cô gái xinh đẹp cười khổ, không tốt nói thêm cái gì, nàng thả tiến lực, cũng là hóa thành dây khóa, đem còn lại mấy cái yêu nghiệt thiên tài cuốn lên, hướng về một hướng khác bay đi. Chương 457: Viên mãn. Vụ Long Thanh Trần tỉnh lại phệ thiên võ mạch, trên đỉnh đầu lơ lửng hắc sắc vòng xoáy dị tượng, thôn phệ chi lực bao phủ hơn 20 cái yêu nghiệt thiên tài thân thể, tiến hành lượng lớn lực đoạn. Từng cái từng cái hàn băng võ mạch từ hơn 20 cái yêu nghiệt thiên tài trên người trôi nổi mà ra, chạy xuôi đến trong lòng bàn tay của hắn. Đến trong cơ thể hắn, cùng hắn hàn băng võ mạch dung hợp được. Trải qua không ngừng mà dung hợp, hắn hàn băng võ mạch cấp tốc lên cấp, rốt cục đạt đến thiên phẩm kiểu dai. Viên mãn, đây đã là võ mạch cấp bậc cao nhất. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Hắn tiên lực tu vi cũng là liên tục đột phá tam giai, đạt đến kiểu dai tiên vương cảnh. So với hắn tu vi càng cao, lược đoạt lên, hiệu quả càng mạnh. Này hơn 20 cái yêu nghiệt thiên tài với hắn tu vi gần như, lược đoạt lên, hiệu quả bình thường thôi. Nhưng mà, nhưng thắng ở số lượng nhiều, vì lẽ đó, Tu Vi của hắn mới có thể liên tục đột phá tâm giai. Đương nhiên, lấy hắn hiện tại cửu giai tiên vương Tu Vi, đã vượt qua đại đa số yêu nghiệt thiên tài. Nếu như tiếp tục lược đoạt yêu nghiệt thiên tài võ mạch, ít có thể đột phá Tu Vi, nhiều nhất chính là nâng lên một hồi võ mạch cấp bậc. Vẹo. Nhìn thấy Long Thanh Trần trở về, la ngọc nhan trong lòng cả kinh, bởi vì, nàng phát hiện một đáng sợ hiện tượng. Long Thanh Trần mỗi trôn một lần, Tu Vi sẽ đột phá một lần. Nàng còn có thể cảm ứng được Long Thanh Trần tu vi, hiện tại đã không cảm ứng được, hiển nhiên đã vượt xa nàng. Tuy rằng trong lòng nàng nghi hoặc tầng tầng, có điều nhưng không có nói ra, lo lắng làm tức giận Long Thanh Trần, đưa nàng cũng chôn. La Ngọc nhắn hỏi, hiện tại làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Đương nhiên là tiếp tục tìm ra khẩu. Long Thanh Trần đi tới nơi này cái Hàn Băng Đạo thì lại tiểu thế giới, mặc dù không có lĩnh ngộ Hàn Băng Đạo thì lại có điều Tiên lực tu vi và hàn băng võ mạch đều chiếm được to lớn nâng lên, cũng coi như không hưởng chuyến này. Cô gái xinh đẹp trở về, tả hóa nói, nơi này, hàn khí quá nặng, căn bản không có cách nào trôn, mới vừa trôn xuống, đã bị đông thành băng tạt bã. Nàng kỳ quái nhìn Long Thanh Trần, người làm sao trôn? Long Thanh Trần cười nhạt, đương nhiên là trực tiếp dùng chân hỏa, đốt thành cho, lại trôn xuống. Cô gái xinh đẹp vỗ nhẹ cái chán, hóa ra là như vậy. Vèo, vèo, vèo. Long Thanh Trần, La Ngọc Nhan, cô gái xinh đẹp cùng tinh thần các hai cái thanh niên đệ tử đồng thời ngự không phi hành, tiếp tục siêu tầm lối ra, mở miệng. Cô gái xinh đẹp thở dài nói, trước, nhiều người, phân tán ra đến, siêu tầm phạm vi rất lớn, hiện tại, liền còn lại mấy người chúng ta, siêu tầm phạm vi quá nhỏ, càng khó tìm đến lối ra, mở miệng. La Ngọc Nhan Đạo, chậm rãi tìm đi, ngược lại, chúng ta tiên linh thạch sung túc, cũng không cần quá gớp. Tinh thần các hai cái thanh niên đệ tử chống hơn 100 tầng tiên lực hộ thể, bị đông cứng được yêu thích màu tóc thanh, cả người run run rẩy rẩy không ngừng mà nhìn về phía Long Thanh Trần. Long Thanh Trần kỳ quái, cảm giác không chịu được, là hơn thêm mấy tầng hộ thể tiên lực, các ngươi nhìn như vậy ta làm cái gì? Một người thanh niên lung túng hắn, vừa nãy, ngươi cứu chúng ta thời điểm, thuận lợi đem chúng ta trong không gian giới chỉ gì đó cũng lấy đi, hiện tại, chúng ta liền một viên tiên linh thạch đều không có, không cách nào bổ sung tiên lực. Ngươi có thể hay không trả cho chúng ta? Không nói sớm, thật giống ai hiếm có, yêu thích các ngươi chút đồ vật kia như thế. Long thanh trần từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra đồ vật của bọn họ, trả lại cho hắn chúng, cũng chính là mấy trăm ngàn tiên linh thạch, hai thanh vương khí, còn có mấy bình đồ dự bị tiên đan. Có thể thấy, tinh thần các rất khu môn, chỉ cho bọn hắn điểm ấy tu luyện tư nguyên. Phải biết, hai người này thanh niên đệ tử, ở tinh thần các trẻ tuổi đại ở trong, tuyệt đối có thể xếp vào ba vị trí đầu. Cũng chỉ có điểm ấy đáng thương tu luyện tư nguyên. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, một ngày, hai ngày, ba ngày, một tháng, hai tháng, ba tháng. Mấy người dùng dòng dã thời gian nửa năm, đem cái này tiểu thế giới từng tấp một đều tìm tòi một lần, vẫn không có tìm tới lối ra, mở miệng. Tinh thần các hai cái thanh niên đệ tử mấy trăm ngàn tiên linh thạch đã sớm tiêu hao hết, nếu như không phải Long Thanh Trần cho hắn mượn chúng tiên linh thạch, bọn họ sớm đã bị chết, rét vì lẽ đó. Hai người bây giờ là vay nợ sống qua ngày, mỗi một ngày qua, hai người nợ long thanh trần khoản nợ thì càng nhiều. Cô gái xinh đẹp tuyệt vọng đạo, hiện tại có thể xác định, căn bản cũng không có lối ra, mở miệng, lẽ nào chúng ta thật sự cũng bị vây chết ở chỗ này. Hiện tại muốn rời khỏi nơi này, chỉ còn dư lại một phương pháp, đó chính là lĩnh ngộ hàn băng đạo thì lại. La Ngọc Nhan nếu mày không đớt, tuy rằng nàng mang đến tiên linh thạch có hơn 10 triệu, nhưng là, như vậy tiêu hao xuống, sớm muộn sẽ hao hết. Đúng là vẫn còn một con đường chết. Một người thanh niên khổ sở nói, nếu như chúng ta có thể cảm ngộ Hàn Bang Đạo thì lại, đã sớm cảm ngộ, mãi đến tận đến bây giờ cũng không có cảm ngộ, chứng minh chúng ta vĩnh viễn cũng cảm ngộ không được. Một người thanh niên khác cũng là nản lòng thoái trí, chết thì chết đi, môi thời môi khắc bị hàn khí vây quanh, lo lắng sợ hai tháng ngày, ta đã qua được rồi. Phát lần đầu, ai cho phép các ngươi chết rồi? Long thanh trần ngang hai cái thanh niên một chút, các ngươi cũng không thể chết muốn chết cũng phải trả hết nợ nợ ta tiên linh thạch. nghe hắn nói như vậy, hai cái thanh niên càng là vẻ mặt đau khổ, đều nói nợ nần mới phải đại gia, ở long thanh trần nơi này không thể thực hiện được. đã đem toàn bộ tiểu thế giới từng tấp một tìm khắp khắp cả, không cần thiết tiếp tục tìm. mấy người khoanh chân ngồi ở trên mặt tuyết tu luyện, muốn cảm ngộ hàn băng đạo thì lại đáng tiếc, đạo tác vô hình vô tướng, càng muốn cản ngộ càng cảm ngộ không được. lại qua một tháng, cô gái xinh đẹp tiên linh thạch cũng hết sạch. Không thể làm gì khác hơn là hướng về Long Thanh Trần Mộ. Lại qua 3 tháng, La Ngọc Nhan Tiên Linh Thạch cũng mất. Hiện tại, toàn bộ người dùng là đều là Long Thanh Trần Tiên Linh Thạch, bổ sung tiên lực, chống đỡ hàn khí. Mỗi ngày mỗi ngày, bó lớn tiên linh thạch ra bên ngoài rút, Long Thanh Trần lòng đang nhỏ máu, hắn nghiêm trọng hoài nghi, sau khi đi ra ngoài, bốn người có thể hay không trả hết nợ. Đối với La Ngọc Nhan, hắn không lo lắng, La Ngọc Nhan là La gia chúa gái một của cải phong phú, khẳng định có thể trả hết nợ. Đối với cô gái xinh đẹp, hắn cũng không làm sao lo lắng, cô gái xinh đẹp là thanh tâm tông thanh nữ, thanh tâm tông là nhị thập tinh thế lực, nên cũng có thể trả hết nợ, coi như còn không thành, kỳ thực cũng không liên quan, dù sao, nhân ra dung mạo xinh đẹp, có thể gắn nợ. Để hắn lo lắng là hai cái thanh niên đệ tử, hai người này hiện tại đã nợ hắn hơn 8 triệu tiên linh thạch, hơn nữa, hai người này ở tinh thần các ở trong, trưởng lao không yêu, các chủ không hôn, chỉ có thể lĩnh một điểm lương tháng. Phỏng chừng 500 năm lương tháng cũng tích lũy không tới 8 triệu tiên linh thạch. Hai cái thanh niên đệ tử tối đầu không dám nhìn hắn, phỏng chừng hai người trong lòng cũng rất rõ ràng, rất khó trả sạch. Ta quyết định. Long Thanh Trần tàn bạo mà nhìn kỹ lấy hai người, sau khi đi ra ngoài, nếu như Tinh Thần Các không giúp các ngươi trả lại 8 triệu tiên linh thạch, ta liền đem các ngươi bắt đến Đông vực Nam Bộ tứ phương minh đi, để cho các ngươi gia nhập tứ phương minh, gán nợ. Tinh Thần Các sẽ trả lại. Chúng ta giàu gì cũng là yêu nghiệt thiên tài. Ta cũng không tin, không đáng 8 triệu tiên linh thạch. Hai cái thanh niên sắc mặt đỏ lên, sức lực không đủ, hiển nhiên, tinh thần các có thể hay không lấy ra 8 triệu tiên linh thạch thay bọn họ trả nợ, bọn họ cũng là trong lòng không chắc chắn. La Ngọc Nhan che miệng cười khẽ, bị vây ở chỗ này, trong lòng mỗi người đều rất nặng nghề, không biết có thể hay không đi ra ngoài, tình cờ chỉ đùa một chút, cũng coi như là khổ bên trong mua vui. Thanh tâm tông thánh nữ bỗng nhiên, ta nợ của 5 triệu tiên linh thạch không trả, coi như làm xính lễ thế nào xính lễ, La Ngọc Nhan kinh ngạc nhìn nàng, đây là ý gì? nàng đây là đang theo đuổi Long Thanh Trần sao? không được, Long Thanh Trần không chút suy nghĩ, trực tiếp cự tuyệt. Thanh Tâm Tông Thánh Nữ thu mâu ưu lên. chương 458, vượt qua cửa hải khó. lại qua hai tháng, vẫn không có tìm tới lối ra, mở miệng cũng không ai cảm ngộ đến Hàn Bang Đạo thì lại, Long Thanh Trần cũng lên, thật sự cũng lên. mỗi ngày bó lớn tiên linh thạch cào thảo thảo địa ra bên ngoài rút. Hiện tại đã tiêu hao hơn một ước tiên linh thạch, coi như hắn mang đến mấy trăm triệu tiên linh thạch, cũng luôn có lúc dùng hết, tuy rằng hắn lĩnh ngộ một chi đạo thì lại, hầu như nắm giữ bất tử chi thân, không cần lo lắng bị đồng cưng chết ở chỗ này, thế nhưng, hắn đau lòng chính mình tiên linh thạch. La Ngọc Nhan, Thanh Tâm Tông Thánh Nữ cùng tinh thần các hai cái thanh niên đệ tử tiên linh thạch đã sớm hết sạch, hiện tại rửa cả vào hắn đến nuôi, nếu như bốn người chết ở chỗ này, như vậy, không có chứng cứ, người chết món nợ tiêu, coi như hắn hướng về La Gia. Thanh Tâm Tông cùng tinh thần các đòi nợ đều rất khó. Đương nhiên, La Ngọc Nhan, Thanh Tâm Tông thánh nữ cùng tinh thần các hai cái thanh niên đệ tử so với Long Thanh Trần gấp hơn, trong lòng bọn họ rất rõ ràng, Long Thanh Trần tiên linh thạch hao hết thời điểm, chính là bọn họ bị đông cứng thời điểm chết. Thanh Tâm Tông thánh nữ Tiểu Tâm rực rực hỏi, ngươi còn có bao nhiêu tiên linh thạch? La Ngọc Nhan cũng là nhìn kỹ lấy hắn, rất quan tâm vấn đề này, không ai không để ý sự sống chết của chính mình. Tinh thần các hai cái thanh niên đệ tử, nhưng là không nói tiếng nào. Hiện tại, đã thiếu nợ Long Thanh Trần đặt mông khoản nợ, đời này cũng không nhất định có thể trả sạch. Long Thanh Trần tức giận nói, chỉ có hơn 4 tỷ. La Ngọc Nhan cùng Thanh Tâm Tông Thánh Nữ nhìn nhau một chút, đều là thở phào nhẹ nhõm, hơn 4 tỷ, còn có thể ở chống đỡ 4 năm. Thanh Tâm Tông Thánh Nữ vui mừng đạo, may là ngươi mang đến tiên linh thạch có đủ nhiều, bằng không, mấy người chúng ta tháng trước đã bị chết rét. La Ngọc Nhan ánh mắt dị dạng, Long Tộc đối với ngươi cũng thật là coi trọng. Dĩ nhiên cho người bên người mang theo nhiều như vậy tiên linh thạch. Vẫn được đi. Long Thanh Trần không có giải thích, trên thực tế, Long tộc cho chỉ là một số ít, phần lớn hay là hắn chính mình lược đoạt mà tới. Tổng cộng 500 triệu tiên linh thạch, nhị thập tinh đại thế lực dốc hết tất cả, cũng không nhất định có thể lấy ra, coi như Long tộc gốc gác phong phú, cũng không thể có thể cho hắn nhiều như vậy tiên linh thạch. Ở trên trời giơ cao đại lục thời điểm, hướng về Lăng Tiêu Tông đòi lấy hơn một rưỡi tiên linh thạch. Còn có, hắn bị binh sát khống chế sau khi chém giết cổ ma tông thái thượng trưởng lão kim viêm đạo nhân thánh ngấn thượng tiên minh hải bạc xa hoàng chờ chút bảy vị tiên quân cuối cùng lại tiêu diệt cổ ma tông tổng bộ tới sáu mắt ma quân cổ ma tông tiên vương các trưởng lão những cường giả này không gian giới chỉ toàn bộ bị hắn được mới có nhiều như vậy tiên linh thạch vẹo phương xa xuất hiện một đạo điểm đen nhanh chóng phóng to sắp tới đạt trước mặt rõ ràng là trốn một năm thiếu niên thiên tài khấu luân chạy hắn dĩ nhiên không chết la ngọc nhăn hơi kinh ngạc phải biết Các nàng tiên linh thạch đã sớm hết sạch, ở Long thanh trần tiếp thế giới, mới có thể sống đến bây giờ, rất khó tưởng tượng, khấu luận trạch là thế nào sống đến bây giờ. Thanh tâm tông thánh nữ ánh mắt lạnh lẽo, lúc đó, cho ngươi chạy trốn, còn dám xuất hiện tại trước mặt chúng ta, muốn chết. Ngược lại, ta sắp chết rồi, còn có cái gì rất sợ. Khấu luận trạch bi thảm mà cười, chỉ thấy, hắn tóc thai bù xù hai con mắt đỏ đậm, vàn vện tiêm máu, toàn bộ thân thể càng bị đông đến che kín vết rách, sắp sụp đổ rồi. Gia tộc chúng ta chỉ là thập bát tinh thế lực, không sánh được long tộc, la gia cùng thành tâm tông, ta mang đến tiên linh thạch không nhiều, đã sớm hết sạch, vì bảo mệnh, vạn bất đắc dĩ, chỉ có thể cướp giật những người khác tiên linh thạch, này có lỗi gì? Một năm qua, ta chung quanh trốn, tách ra các ngươi, đồng thời, đem lạc đàn yêu nghiệt thiên tài toàn bộ giết, cướp đoạt tiên linh thạch, mới miễn cưỡng chống được hiện tại. Hiện tại, ta ngay cả một viên tiên linh thạch cũng bị mất, tiên lực cũng nhanh hết sạch, không chiếm được bổ sung. Thanh tâm tông thánh nữ rêu cực nói, khó trách người dám to gan xuất hiện tại trước mặt chúng ta, hóa ra là sắp chết rồi, người chết, xác thực không có gì đáng sợ. La Ngọc Nhan đối với khấu luận Trạch cũng không có cảm tình gì, muốn chết liền đi không ai địa phương chết, không muốn ở trước mặt chúng ta trước mắt. Phù phù, khấu luận Trạch đông nhiên ngã quỷ ở mặt đất, dập đầu mấy lần, mới ngẩn đầu lên, khẩn cầu mà nhìn mấy người, run rế còn muốn sống, húng hồ là ta, ta còn không có đến coi nhẹ sinh tử mức độ, ta cầu xin các người. Cho ta mượn một ít tiên linh thạch, sau khi đi ra ngoài, ta nhất định trả lại gấp đôi. Da mặt của ngươi đúng là rất dày, lúc đó, theo chúng ta liều mạng chém giết, hiện tại, còn có mặt mũi hướng về chúng ta mượn tiên linh thạch. Thanh tâm tông thánh nữ cười gắn, không mượn, cút. La Ngọc Nhan cũng là lạnh lùng nói, giết người, chỉ có thể ô uế tay của chúng ta, thừa dịp chúng ta nổi giận trước, cút nhanh lên. La Ngọc Nhan cùng thanh tâm tông thánh nữ chê cười, thái độ kiên quyết, không thể mượn dáng vẻ. Khấu luận trạch không thể làm gì khác hơn là nhìn về phía Long Thanh Trần, thành khẩn đạo, Long Thanh Trần huynh đệ, ta nhưng cho tới bây giờ không có đắc tội quá ngươi, lúc đó, song phương chém giết, cũng là các ngươi động thủ trước, có thể hay không cho ta mượn một ít tiên linh thạch, để ta vượt qua cái cửa ải khó khăn này, sau khi đi ra ngoài, ngươi để ta làm cái gì đều được, dù cho cho ngươi đảm, nhiệm người theo đuổi cũng được, tốt xấu ta cũng là một yêu nghiệt thiên tài, tiềm lực vẫn là rất lớn, tương lai nhất định có thể trở thành ngươi dưới trướng đắc lực tướng tài muốn cho ta đảm nhiệm người theo đuổi người nhiều hơn đều người đáng là gì long thanh trần nở nụ cười đây cũng không phải mạnh miệng lấy hắn vạn tộc chí tôn long tộc yêu nghiệt thiên tài thân phận chỉ cần buông lời đi ra ngoài thì có vô số tu luyện giả nương nhờ vào lại đây cam nguyện trở thành hắn người theo đuổi Khấu luận trạch nghiêm túc nói ta thừa nhận lấy thân phận của ngươi quả thật có rất nhiều tu luyện giả cam nguyện đi theo ngươi có điều những kia đều là âu sầu thất bại tu luyện giả Mới có thể nương nhờ vào ngươi, giống ta như vậy tuổi trẻ đại yêu nghiệt thiên tài, khẳng định không cam lòng đành phải ở của giới trướng, hiện tại, ta cùng đường mặt lộ, mới cam nguyện tự hạ thân phận nương nhờ vào ngươi, bỏ lỡ cơ hội này, ngươi nghị thu phục yêu nghiệt thiên tài làm người theo đuổi, tuyệt! Đối không phải một chuyện dễ dàng chuyện. Long Thanh Trần trầm tư một chút, không phải không thừa nhận, hắn nói còn có chút đạo lý. Chỉ có thiên phú không cao, thực lực không mạnh, không chiếm được tu luyện tư nguyên. Âu sầu thất bại tu luyện giả mới có thể cam nguyện trở thành người khác người theo đuổi, yêu nghiệt thiên tài kiêu căng tự mãn, tuyệt đối không cam lòng trở thành người khác lệ thuộc. Nhìn thấy Long Thanh Trần có chút ý di chuyển, thanh tâm tông thánh nữ vội la lên, tuyệt đối đừng tin tưởng hắn. La Ngọc Nhân Đạo, lại như chính hắn nói tới như vậy, hắn hiện tại cùng đường mặt lộ, vì bảo mệnh mới cam nguyện đi theo ngươi. sau khi đi ra ngoài, ngay lập tức sẽ đổi ý. Không thể đáp ứng. Chết nhanh người, vì cầu sinh, cái gì đều làm được đi ra. Tinh thần các hai cái thanh niên đệ tử cũng là vội vã khuyên bảo, bọn họ đương nhiên không hy vọng Long Thanh Trần nhiều nuôi một người, nhiều nuôi một người, bọn họ phân tiểu ít đi. Các ngươi câm miệng. Khấu luận chạch mạnh mẽ lườm hai người một cái, ngược lại nhìn về phía Long Thanh Trần. Long Thanh Trần huynh đệ, không cần phải lo lắng vấn đề này, ngươi có thể ở ta võ mạch ở trong lưu lại một đạo dấu ấn. Nếu là ta dám phản bội ngươi, chỉ cần ngươi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ta võ mạch sẽ đổ nát, trở thành phế nhân. Chương 459 Không phải cho, là mượn. Chúc mừng ngươi, ngươi thành công thuyết phục ta, cho ngươi 3 triệu tiên linh thạch, có thể hay không sống sót đi ra ngoài, liền nhìn ngươi vận mệnh của chính mình. Long Thanh Trần suy nghĩ một chút, dùng 3 triệu tiên linh thạch, thu phục một tương lai có tiềm lực rất lớn yêu nghiệt thiên tài làm người theo đuổi, này khoản buôn bán vẫn là rất có lời, ngược lại, hiện tại tiên linh thạch như là nước chảy như thế ra bên ngoài chảy, cũng không kém nảy 3 triệu. Khấu luận trạch đại hỉ, Đa Tạ Long. Chủ thượng. Hắn gọi khó đọc. Long Thanh Trần nghe cũng không quen thuộc, trực tiếp gọi ta tên là được. Vâng. Khấu luận trạch nhanh chóng từ dưới đất bò dậy đến, mắt ba ba nhìn hắn, chờ đợi hắn lấy ra tiên linh thạch. Long Thanh Trần nhưng không có lập tức lấy ra, lạnh nhạt nói, trước tiên ở của võ mạch đánh tới dấu ấn, mới có thể đem tiên linh thạch cho ngươi. Đúng, đúng, ta suýt nữa đã quên. Khấu luận trạch vỗ một cái chán. Thanh tâm tông thánh nữ cởi gắn, ta xem ngươi là cố ý đã quên chứ. Vụ. Long Thanh Trần trong lòng bàn tay dựng lên long lực cùng tiến lực, triển khai mật ấn, đánh vào khấu luận trạch mi tâm. Khấu luận trạch không có chống lại, mật ấn đi vào mi tâm của hắn, tiến vào trong cơ thể hắn, tìm tới hắn hàn băng võ mạch, bám vào ở phía trên. Người có thể đi rồi. Long Thanh Trần từ không gian giới chỉ ở trong vẽ ra 3 triệu tiên linh thạch, đặt ở trên mặt tuyết. Khấu luận trạch đem 3 triệu tiên linh thạch thu vào không gian của mình nhẫn ở trong, nhưng không có rời đi, ta hiện tại đã là người theo đuổi người. Vẫn là đi theo bên cạnh ngươi tốt hơn, nếu như ngươi có chuyện gì, có thể bất cứ lúc nào dặn dò ta đi làm. Thanh tâm tông thánh nữ liếc mắt xem thấu cả rồi ý nghĩ của hắn, khinh bị nói, nói dễ nghe như vậy, kỳ thực, ngươi lo lắng 3 triệu tiên linh thạch không đủ dùng, vì lẽ đó, mới không muốn rời đi. Khấu luận trạch căm tức nàng, ngươi không muốn lấy lòng tiểu nhân, độ quân tử chi bụng Liên ngươi, còn quân tử. Thanh tâm tông thánh nữ chế nhạo, đầu trộm đuôi cấp chứ. Một đã từng địch thủ thành người theo đuổi. Theo bên người, sắc thực rất trướng mắt, Long Thanh Trần đối với khấu luận trạch phất phất tay, cần ngươi làm việc thời điểm, ta tự nhiên sẽ dùng mật ấn gọi ngươi, không gọi ngươi, không muốn xuất hiện tại trước mặt của ta. Vâng. Đối với Thanh Tâm Tông Thánh Nữ, khấu luận trạch có thể không nghe, Long Thanh Trần, nhưng không được không nghe, hắn chừng một chút Thanh Tâm Tông Thánh Nữ, lúc này mới chạm đích rời đi. Thanh Tâm Tông Thánh Nữ tả hoán nói, nhìn hắn đông chết, thật là nhiều hạ giận. Trên thực tế, Long Thanh Trần cùng khấu luận trạch không có thù Đổi vị trí suy nghĩ một hồi, nếu như hắn tiên linh thạch hết sạch, sắp bị đông cứng chết, hắn cũng sẽ cướp giật cái khác yêu nghiệt thiên tài tiên linh thạch. Mỗi người đều có cần trợ giúp thời điểm, ta cũng không ngoại lệ, tương lai có một ngày, nếu như ta cần trợ giúp, khấu luận trạch là có thể đưa đến một chút tác dụng, vì lẽ đó, bồi dưỡng một ít người theo đuổi, rất có cần phải. Đây là Long Thanh Trần từ Cửu nghịch Long Đế ký ức ở trong hấp thụ kinh nghiệm. Ở Long tộc hết thảy Long Đế ở trong, tại sao Cửu nghịch Long Đế thế lực to lớn nhất? Một mặt là bởi vì cựu nịch Long Đế thực lực của bản thân mạnh nhất, ở một phương diện khác cũng là bởi vì cựu nịch Long Đế dưới chướng có rất nhiều người theo đuổi. Kỳ thực, từ 100 năm trước, hắn liền bắt đầu chú ý bồi dưỡng một ít quan hệ tốt hơn bằng hữu, tỉ như Long Thanh Hổ, Long băng Linh, Tích Dịch Long Bộ Tộc, hắn đều đã cho công pháp. Còn có Khải Linh Đạo Nhân, hắn đã cho rất nhiều đàn vương. những thứ này đều là đầu tư, một khi hắn cần trợ giúp thời điểm, những này đầu tư thì có báo lại. Thanh Tâm Tông Thánh Nữ không phản đối. Ngươi cần trợ giúp gì, Long Tộc tự nhiên sẽ giúp ngươi. Long Tộc cũng không phải không gì không làm được, dựa vào ai cũng không bằng dựa vào chính mình. Long Thanh Trần khẽ lắc đầu, không có giải thích nhiều lắm. Chính mình có xử, chỉ có chính mình biết, từ sơ đại tổ Long sau khi ngã xuống, Long Tộc tuy rằng vẫn là thế lực khổng lồ, thế nhưng, nhưng như năm bẻ bảy mảng, nội đấu rất lợi hại, cũng không như mặt ngoài nhìn qua dạng dỡ như vậy. Phản phệ kế hoạch sau khi thành công, hắn đạt được kiểu nịch Long Đế toàn bộ ký ức, tiềm lực vô cùng. Sớm muộn đều sẽ đạt đến Cựu Lịch Long Đế thành cựu, thế nhưng, tộc lao chúng nhưng phi thường xuất ruột, hy vọng hắn nhanh lên một chút trở thành cường giả tuyệt thế, chính là vì phòng ngừa xấu nhất đích tình huống xuất hiện. Tỷ như, mấy vị Long Đế tranh quyền đoạt lợi, dẫn đến bên trong phát sinh chiến tranh. Lại tỷ như, hoang cổ long Vực bị xâm nhập, những tinh cầu khác long tộc không đến trợ giúp. Những tình huống này đều có khả năng phát sinh. Vì lẽ đó, long tộc cần gấp một vị cường giả tuyệt thế quật khởi, tiếp nhận Cựu Lịch Long Đế vị trí kinh sợ mặt khác mấy vị Long Đế ổn định Long tộc Thanh Tâm Tông Thánh Nữ cười khẽ ngươi cho chúng ta Tiên Linh Thạch có phải là cũng là vì để cho chúng ta tương lai báo đáp ngươi không phải cho là mượn Long Thanh Trần củ tránh nàng thuyết pháp cảm giác nàng tựa hồ muốn quy nợ Thanh Tâm Tông Thánh Nữ lườm hắn một cái hẹp hỏi đây không phải hẹp hỏi không keo kiệt vấn đề đây là vấn đề nguyên tắc Long Thanh Trần cảm thấy tất yếu nói rõ ràng thân huynh đệ còn phải minh tính sổ chớ nói chi là giữa bằng hữu đem món nợ toán rõ ràng mới sẽ không sản sinh tranh cãi, hữu nghị thuyền nhỏ mới sẽ không lận, ngươi tổng cộng nợ hai ta ngàn hai trăm vạn tiên linh thạch, Lang Ngọc Nhan nợ ta mười tám triệu tiên linh thạch. cuối cùng, hắn nhìn về phía tinh thần các hai cái thanh niên đệ tử, hai người các ngươi nợ nhiều nhất, đã ba mươi tư triệu. Long Thanh Trần Minh sắc nói cho bọn họ biết, ở các ngươi bị đông cứng trước khi chết, ta sẽ để các ngươi viết xuống giấy nợ, xoa bóp dấu tay phòng ngửa la ra, thanh tâm tông cùng tinh thần các quỷ nợ không tiếp thu. bốn người đã quen. Mỗi lần nhắc lên tiên tiên linh thạch chuyện, hắn sẽ phi thường kích động, bị hắn gỡ trách một phen, ngấm lại cũng là bình thường trở lại, dù là ai tiêu hao hơn trăm triệu tiên linh thạch đều sẽ đau lòng. Ngươi không phải dẫn theo phá diệt chi mâu sao? Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, La Ngọc Nhan bỗng như nói, có thể hay không sử dụng phá diệt chi mâu mạnh mẽ đánh vỡ cái này hàn băng thế giới. Thanh tâm tông thánh nữ cùng hai cái thanh niên cũng là ánh mắt tỏa sáng, phản phất thấy được còn cổ cứu mạng. Ta hỏi qua phá diệt chi mâu, không được. Long Thanh Trần khẽ lắc đầu, một chi đạo thì lại tiểu thế giới, phòng ngự lực tương đối thấp, có thể mạnh mẽ đánh vỡ, mà, hàn băng đạo thì lại tiểu thế giới quá kiên cố, trừ phi phát huy ra phá diệt chi mâu đích thực chính uy lực, mới có thể đánh vỡ, đáng tiếc, tu vi của hắn không đủ, không phát huy ra được. Nghe được lời ấy, bốn người có chút cuộc hứng, cuối cùng một tia hy vọng cũng tan vỡ. Long Thanh Trần không gian giới chỉ ở trong, đồng nhiên truyền ra phá diệt chi mâu truyền âm, võ mạch cấp bậc càng cao, cùng đạo tắc càng thân cận của Hàn băng võ mạch không viên mãn, rất khó cản ngộ Hàn băng đạo thì lại, của Hàn băng võ mạch lên cấp đến viên mãn sau khi ngộ đạo thì lại liền trở nên dễ dàng hơn nhiều, có thể thử một lần. Ngươi làm sao không nói sớm? Long Thanh Trần một trận nổi nóng, hại hắn bị vây ở chỗ này lâu như vậy, tiêu hao hơn trăm triệu tiên linh thạch. Phá Diệt Chi mô khả khả cười không ngừng, ở một chi đạo thì lại tiểu thế giới, ngươi dễ dàng như vậy liền lĩnh ngộ một chi đạo thì lại, chủ yếu cũng là bởi vì của Thanh Long Mạch là thiên giai cựu tinh. Cũng chính là viên mãn, vì lẽ đó, lĩnh ngộ một chi đạo thì lại tương đối dễ dàng, ngươi vẫn đúng là coi chính mình ngộ tính rất cao sao. Lần sau, gặp phải ta không hiểu, trực tiếp nói cho ta biết, nhìn ta vây ở chỗ này lâu như vậy, ngươi nhưng không nói tiếng nào, trốn ở trong không gian giới chỉ xem ta chuyện cười, chơi rất vui sao. Long Thanh Trần Khí muốn đánh mâu, có tin ta hay không đưa ngươi phế bỏ, biến thành tiêu hỏa côn. Phá diệt chi mâu vội vã bảo đảm, lần sau không dám. Vụ Long Thanh Trần tỉnh lại thiên phẩm cựu giai Hàn Băng võ mạch, chuyên chú cảm nộ lên. La Ngọc Nhan, Thanh Tâm Tông, Tông thánh nữ cùng hai cái thanh niên đều là kỳ quái nhìn hắn, không biết hắn tại sao bỗng nhiên tu luyện. Viên mãn võ mạch, quả nhiên cùng đạo tắc khá là thân cận. Rất nhanh, Long Thanh Trần liền phát hiện dị thường, toàn bộ tiểu thế giới phảng phất từng kia một màu xanh lam đường nét tạo thành, mỗi một tòa núi lớn, mỗi một mảnh hồ nước, mỗi một mảnh hoa tuyết đều là như vậy, phải là Hàn Băng đạo thì lại, đương nhiên, dùng con mắt là không nhìn thấy. Đây là một loại vi diệu cảm ứng. Chương 461, ta dễ dàng sao? Long Thanh Trần Ý niệm phảng phất biến thành một đôi tay, như là đánh đàn như thế, nhẹ nhàng kích thích phương xa một tòa núi tuyết màu xanh lam đường nét. Ầm. Cả tòa núi tuyết trong nháy mắt đổ nát, tạo nên bông tuyết đầy trời. Động tĩnh khổng lồ, để La Ngọc Nhan, Thanh Tâm Tông thánh nữ cùng tinh thần các hai cái thanh niên đệ tử bỗng nhiên cả kinh, hướng về bên kia nhìn lại. Ai ở bên kia? Thanh Tâm Tông thánh nữ ngở vực La Ngọc Nhan như mày, ở nơi này tiểu thế giới ở trong, cái khác yêu nghiệt thiên tài đều chết xong, ngoại trừ chúng ta ở ngoài, chỉ còn giữ lại khấu luân trạch hắn ở bên kia làm cái gì. Cũng không nhất định là khấu luân trạch khả năng có mới tới người. Lại có người đi vào chịu chết. Tinh thần các hai cái thanh niên đệ tử có chút cười trên sự đau khổ của người khác. Long Thanh Trần trong lòng có điểm buồn cười, bốn người căn bản không phát hiện được hàn băng đạo thì lại, chỉ là đoán mò Liếc mắt nhìn Lang Ngọc Nhan, hắn bỗng nhiên dụng ý niệm. Đọc kích thích một hồi La Ngọc Nhan chu vi màu xanh làm đường nét. Vụ. Chu vi hàn khí nhất thời điên cuồng dâng tới La Ngọc Nhan. Xoát xoát. Xoát xoạt xoát, xoát Làm cho La Ngọc Nhan hơn 200 tầng hộ thể tiên lực cấp tốc đổ nát, sợ đến sắc mặt nàng trắng bệnh, cuốn quýt bổ sung hộ thể tiên lực, kinh hô, xảy ra chuyện gì. Vụ. Vụ. Vụ. Long Thanh Trần Ý niệm đem thanh tâm tông thánh nữ cùng hai cái thanh niên chu vi màu xanh làm đường nét cũng kích thích một hồi làm cho ba người hộ thể tiên lực cũng là cấp tốc đổ nát, ba người đồng dạng bị dọa đến không nhẹ. Thanh tâm tông thánh nữ cảnh giác ngắm nhìn bốn phía, nơi này khá là quái dị, chúng ta đổi chỗ khác. Vô vị, không đùa các ngươi. Long thanh trần mở con mắt ra, trong con ngươi né qua băng hàn ánh sáng màu lam, đạo tắc, không có lĩnh ngộ trước, cảm giác phi thường khó. Lĩnh ngộ sau khi, cũng là hạ bút thành văn. Thanh tâm tông thánh nữ nghi hoặc mà nhìn hắn, ngươi làm? Long thanh trần đứng lên, ta đã lĩnh ngộ hàn băng đạo thì lại. Chúng ta có thể đi ra ngoài. La Ngọc Nhan lệ mâu trần to, khó mà tin nổi mà nhìn hắn, đại gia bị vây ở chỗ này sắp tới một năm, khổ sở suy nghĩ, vẫn lĩnh ngộ không được, Long Thanh Trần làm sao đống nhiên liền đốn ngộ. Vụ. Long Thanh Trần vung tay lên, khống chế hàn băng đạo thì lại, xây dựng một màu băng làm cửa lớn, đi qua đạo này cửa lớn, là có thể đi ra ngoài. Trước, tiểu thế giới, xác thực không có lối ra, mở miệng, lẽ nào vẫn không tìm được. Người làm sao lĩnh ngộ hàn băng đạo thì lại, Mau đưa phương pháp nói cho chúng ta. Thanh tâm tông thánh nữ ánh mắt tỏa sáng, không tìm được lối ra thời điểm, nàng phi thường vội vã đi ra ngoài, hiện tại, có lối ra, mở miệng, cũng sẽ không cúng lên, muốn lĩnh ngộ hàn băng đạo thì lại sau khi lại đi nữa. Phát lần đầu, La Ngọc Nhan cùng hai cái thanh niên cũng là chăm chú nhìn Long Thanh Trần, hiện nhiên, ba người cũng muốn lĩnh ngộ hàn băng đạo thì lại, phải biết, lĩnh ngộ đạo tác, chẳng khác nào phô bình tu luyện về sau con đường, vì lẽ đó. Đạo tác là mỗi cái tu luyện giả đều muốn lĩnh ngộ. Long Thanh Trần không biết vì sao lại nói thế, muốn lĩnh ngộ Hàn Băng Đạo thì lại, đầu tiên liền cần một cái viên mãn Hàn Băng võ mạch, bốn người Hàn Băng võ mạch chỉ có thiên phần 3, bốn cấp, khoảng cách viên mãn, còn kém 5, 6 cấp, ít khả năng lĩnh ngộ, ta cảm giác tiểu thế giới hiện đầy màu xanh lam đường nét, chính là Hàn Băng Đạo thì lại. Màu xanh lam đường nét. La Ngọc Nhan mở mịt ngắm nhìn bốn phía. Không có phát hiện. Long Thanh Trần có chút bất đắc dĩ, nói rồi bằng nói vô ích. Đạo tác, vô hình vô tướng, mỗi người cảm ngộ ra tới đạo tác đều là bất động, ở ta cảm ngộ ở trong, Hàn Băng đạo thì lại chính là từng kia một màu xanh lam đường nét, khả năng những người khác cảm ngộ ra tới Hàn Băng pháp tắc chính là một hình dáng khác, vì lẽ đó, căn bản không có cách nào nói cho các người, chỉ có thể ý hội, không thể nói bằng lời, chính mình đi lĩnh hội. Ta muốn đi ra ngoài, các người có đi hay không? Hắn còn muốn đi cái khác cổ lộ sông một hồi, dành thời gian. La Ngọc Nhan do dự một chút, Nhẹ nhàng lắc đầu, ngược lại đều bị vây ở chỗ này một năm, cũng không nóng lòng nhất thời, ta nghĩ thử lại thử một lần, có thể hay không lĩnh ngộ hàn băng đạo thì lại. Thanh tâm tông thánh nữ có chút không phục, ngươi đều lĩnh ngộ hàn băng đạo thì lại, không đạo lý ta lĩnh ngộ không được. Nếu như không thể lĩnh ngộ hàn băng đạo thì lại, chuyến này liền bạch lai. Chúng ta thiếu nợ trần ca hơn 30 triệu tiên linh thạch, trở lại tinh thần cắt sau khi, e sợ không tốt bằng hàn giao, chỉ có lĩnh ngộ hàn băng đạo thì lại, mới có thể đáng giá nhiều như vậy tiên linh thạch. Tinh thần các hai cái thanh niên đệ tử cũng có chút không cam lòng như vậy rời đi, dự định tiếp tục lưu lại. Trước, bốn người đối với lĩnh ngộ hàn băng đạo thì lại, đã không ôm hy vọng gì. Nhưng mà, Long Thanh Trần nhưng lĩnh ngộ hàn băng đạo thì lại, chứng minh hàn băng đạo thì lại cũng không phải không cách nào lĩnh ngộ. Lại để cho bốn người trong lòng có kỳ vọng, vì lẽ đó, mới có thể lựa chọn tiếp tục lưu lại. Chúc các ngươi may mắn. Long Thanh Trần phất phất tay, hướng về cửa lớn đi đến. hắn hàn băng võ mạch lên cấp đến viên mãn Mới cảm ngộ đến Hàn băng đạo thì lại, lấy bốn người Hàn băng võ mạch, ít khả năng lĩnh ngộ, có điều, hắn cũng không có nói ra đến, đem người khác hy vọng bốc tát, đây không phải là thường tàn nhẫn chuyện, tuy rằng hy vọng rất xa vời, nhưng dù sao có một tia khả năng. Chờ chút, thanh tâm tông thánh nữ chỉ chỉ một băng lam cửa lớn, cái cửa ra này sẽ không biến mất chứ. La Ngọc Nhan cùng hai cái thanh niên cũng là kinh chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, nếu như Long Thanh Trần rời đi, cái cửa ra này biến mất rồi, như vậy. Bọn họ thì xong rồi. Không biết. Long Thanh Trần giải thích, ta dùng hàn băng đạo thì lại xây dựng đạo này cửa lớn, kiên cố vô cùng, coi như tiên hoàng cường giả ở đây, cũng không đánh tan được. Ẩm. Vì để cho bốn người yên tâm, hắn bỗng nhiên nhất quyền đánh vào trên cửa chính, cửa lớn chỉ là hơi run dậy một chút, không có một chút nào phá hoại. Như vậy cũng tốt, có cái cửa ra này, chúng ta bất cứ lúc nào muốn đi ra ngoài cũng có thể. Thanh Tâm Tông Thánh Nữ lúc này mới yên tâm lại. Chờ chút. Long Thanh Trần vừa nhấc chân, đang muốn đi ra cửa lớn, La Ngọc Nhan lại bỗng nhiên gọi hắn lại. Lại làm sao? Long Thanh Trần có chút bất đắc dĩ, hắn phát hiện, nữ nhân chính là bận rộn, nữ tu luyện người cũng không ngoại lệ. La Ngọc Nhan có chút ngượng ngùng đạo, trước, ngươi cho chúng ta mượn tiên linh thạch, đã dùng là gần đủ rồi, có thể hay không mượn nữa một ít. Thanh tâm tông thánh nữ vô nhẹ trắng non cái chán, thiếu chút nữa đã quên rồi, chúng ta muốn duy trì hộ thể tiên lực, chống đỡ hàng khí, còn cần rất nhiều tiên linh thạch mới có thể ở lại chỗ này. Hai cái thanh niên nhưng là không nói tiếng nào, nợ Long Thanh Trần còn nợ, đã vượt qua bọn họ dòng dõi, thực sự không mở miệng được. Mượn nữa 5 triệu tiên linh thạch cho các ngươi. Long Thanh Trần từ không gian giới chỉ ở trong phủi đi đi ra 20 triệu tiên linh thạch. Đem trước nợ, toàn bộ đánh tới giấy nợ, mỗi một bút đều phải viết rõ ràng. Hắn lấy ra giấy và bút mực, để bốn người viết, thiếu chút nữa đã quên rồi việc này. Thanh Tâm Tông Thánh Nữ lật ra một cái lít mắt, bất kể nói thế nào. Chúng ta cũng coi như là cùng chung hoạn nạn bằng hữu, còn cần đánh cái gì giấy lợ, lẽ nào ngươi còn tin bất quá chúng ta? Không tin được. Long Thanh Trần Phi thường trực tiếp, ta thật vất vả tích góp 500 triệu tiên linh thạch, bị các ngươi mượn hơn một thứ, ta dễ dàng sao? Hơn nữa, hơn một ước tiên linh thạch không phải là số lượng nhỏ. Bốn người không thể làm gì khác hơn là đàng hoàng viết giấy lợ, như là làm bài tập học sinh tiểu học. Long Thanh Trần lại làm cho các nàng ký tên đồng ý, lúc này mới hài lòng thu vào trong không gian giới chỉ. Đi vào cửa lớn, không gian kịch liệt vặn mẹo, bóng người của hắn từ từ mơ hồ, cuối cùng, hoàn toàn biến mất. La Ngọc Nhan nói thầm một tiếng, thật giống như ta chúng bị kêu án thu sau hỏi chém phạm nhân như thế. Không phải là sao? Thanh tâm tông thánh nữ nhìn nàng một cái, có thâm ý khác đạo, hẹp hòi như vậy nam nhân, gả không được. La Ngọc Nhan hơi đỏ mặt, nhưng không chút nào yếu thế địa cùng nàng nhìn nhau, xác thực gả không được. Tinh thần các hai cái thanh niên đệ tử hai mặt nhìn nhau, hai người ngoài miệng nói gả không được. Lại tựa hồ như có chút phân cao thấp ý tứ, đây là tại sao? Chương 462, ngươi mạnh hơn ta, được chưa? Từ hàn băng đạo tắc tiểu thế giới đi ra, Long Thanh Trần lại xuất hiện tại 3.000 cổ lộ phía trước. Hiện tại, hắn đã lĩnh ngộ mộ một chi đạo tắc cùng hàn băng đạo tắc, nói cách khác, một chi đạo tắc cổ lộ cùng hàn băng đạo tắc cổ lộ, hắn đã đi thông, từ nơi này hai cái cổ lộ cũng có thể đến thẳng tiên tôn đài. Có điều, hắn cũng không vội đi tiên tôn đài tranh cướp xếp hạng, đó chỉ là hư danh mà thôi. Hắn càng chú trọng thực sự gì đó, nhiều lĩnh ngộ vài loại đạo tác, có thể rất lớn địa tăng cường thực lực, đồng thời, đối với tu luyện về sau cũng có lớn vô cùng tác dụng. Giống như vậy chuyên môn để tuổi trẻ đại cảm ngộ đạo tác địa phương, phi thường hiếm thấy, bỏ lỡ cơ hội lần này, sau đó, muốn cảm ngộ đạo tác liền khó khăn, thừa cơ hội này, hơn. Trường nắm vài loại đạo tác. Chủ yếu nhất là, hắn bây giờ tìm đến ngộ đạo tác đích hiếu môn, cũng chính là trước tiên lược đoạt võ mạch, đem võ mạch tăng lên tới viên mãn. Lĩnh ngộ lên liền dễ dàng hơn nhiều. Vụ, hắn trực tiếp chọn lựa Hỏa Chi Đạo Tắc cổ lộ, bước lên, trong nháy mắt tiến vào Hỏa Chi Đạo Tắc tiểu thế giới. Chỉ thấy, tiểu thế giới hiện ra màu đỏ sẫm, toàn bộ đại địa càng là đỏ đậm, Liều Lĩnh Nam Tương, Nham Tương trên dâng lên đỏ đậm hỏa diễm, tản ra nhiệt độ nóng rực, liền không gian đều bị quay nương có chút vặn mèo. Phòng trưng đem một khối sắt vứt trên mặt đất, chẳng mấy chốc sẽ hòa tan, nơi này nhiệt độ đã tiếp cận thái dương nhiệt độ. Long Thanh Trần sử dụng Hàn Băng Đạo Tắc, bao phủ ở chính mình quanh thân, ngăn cách nhiệt độ nóng dự, liền hộ thể tiên lực đều bất đi. Điều này làm cho hắn đối với đạo tắc càng thêm yêu thích. Nếu như thời điểm chiến đấu sử dụng đạo tắc, cũng là mạnh phi thường thế thủ đoạn. Vẹo. Ở phương xa có một tòa tiểu trấn, xây ở nham tương bên trên, mơ hồ có thể nhìn thấy, rất nhiều yêu nghiệt thiên tài lui tới. Khả năng nắm giữ hỏa thuộc tính võ mạch yêu nghiệt thiên tài tương đối nhiều, vì lẽ đó lựa chọn này của lộ người cũng tương đối nhiều. Hắn hướng về tiểu trấn phương hướng bất đi. Một bước bước ra, đã xuất hiện tại tiểu trấn cửa lớn, là hắn, Long Thanh Trần. Hắn là Thanh Long tộc, Thanh Long Mạch là một thuộc tính, hắn nên lựa chọn một chi đạo tắc cổ lộ mới đúng, chạy thế nào tới nơi này. Trước, Long Thanh Trần ở trên bờ các đại chiến bạc không cúng, ngân vô ngộng, xuất tẫn danh tiếng, vì lẽ đó, hết thể yêu nghiệt thiên tài đều nhận ra hắn. Tại đây chút yêu nghiệt thiên tài ở trong, Long Thanh Trần phát hiện mấy cái người quen, Khương Tử Phong, Khương Ngọc Ngưng cùng Khương Cố Hành, ba người ánh mắt cũng không quá thân mật. Còn có, Cổ Tiên Đoạt Xá thân thí trận, ở Đông vực Nam Bộ liên hợp bí cảnh ở trong, hắn lần thứ nhất sử dụng Phệ Thiên võ mạch lược đoạt võ mạch, lúc đó, Sở Phong trọng thương sắp chết, cầu xin hắn cứu giúp, hắn cảm thấy Sở Phong thương thế quá nặng, cứu không được, cũng không có để ý tới, Sở Phong bị Cổ Tiên Đoạt Xá sau khi cải danh thí trận, đối với hắn có rất sâu hoán nghiệm. Long Thanh Trần, ta khiêu chiến ngươi. Khương Tử Phong đi tới, 100 năm trước, ngươi tới chúng ta Khương gia bái phỏng, tìm kiếm kim phách, chúng ta đánh thành hòa nhau. Ngày hôm nay, phân cái thắng bại đi. Thật không tiện, ta tới nơi này, là vì lĩnh ngộ hỏa chi đạo tác, không giành tiếp thu khiêu chiến. Long Thanh Trần biểu hiện hờ hững, trực tiếp cự tuyệt. Hắn biết, Khương Tử Phong nghĩ như vậy đánh bại hắn, chủ yếu là bởi vì Khương Ngộ Ngưng quan hệ. Lúc đó, Khương gia chủ muốn đem Khương Ngộ Ngưng gả cho hắn, mà Khương Tử Phong yêu thích Khương Ngộ Ngưng, tự nhiên đối với hắn không có cảm tình gì. Khương cố hành lười biếng nói, Tử Phong sư huynh, ngươi cũng đừng làm khó hắn. Ngươi cho rằng hắn vẫn là 100 năm trước vạn tộc chí tôn sao. Hắn bây giờ, đã bị đồng lứa đổi tới, nào dám tiếp thu sự khiêu chiến của ngươi? Quên đi! Khương Ngọc Ngưng như mày, biểu hiện phức tạp liếc mắt nhìn Long Thanh Trần, lúc đó, nàng đã đáp ứng rồi, nhưng mà, Long Thanh Trần nhưng cự tuyệt, làm cho nàng có chút lung túng, có điều, 100 năm trôi qua, nàng cũng buông xuống, không muốn nhắc lại việc này. Không được! Khương Tử Phong Phi thường kiên quyết, lúc đó, ra chủ hòa các trưởng lao muốn đem ngươi gả cho hắn. Ta nhất định phải đánh bại hắn, chứng minh ta mạnh hơn hắn, làm cho tất cả mọi người đều biết, ngay lúc đó quyết định là sai lầm. Người mạnh hơn ta, được chưa? Long Thanh Trần có chút không nhịn được. Một trăm năm trước, hắn lấy được vạn tộc trí tôn tên gọi, đồng thời, lại là Long Tộc. Nhất được coi trọng thánh tử, Khác nào sao chổi giống như cuộc khởi, quang mang che lại hết thể tuổi trẻ đại, quá trói mắt, dẫn đến tuổi trẻ đại vô số yêu nghiệt thiên tài đưa hắn trở thành vượt qua mục tiêu, muốn đem hắn mạnh mẽ dâm ở dưới chân chứng minh thực lực của chính mình. Đây là chuyện tốt, cũng là chuyện xấu. Chuyện tốt chính là, hắn không thiếu đối thủ, lúc nào muốn cùng người luận bàn một hồi, chỉ cần buông lời đi ra ngoài, lập tức liền có vô số yêu nghiệt thiên tài hướng về hắn khiêu chiến, trở thành hắn ma đao thạch. Chuyện xấu chính là, hắn bất kể đi đến nơi nào, đều sẽ bị muôn người chú ý, bị rất nhiều yêu nghiệt thiên tài khiêu chiến, rất dễ dàng làm lỡ chính sự, tỉ như hiện tại, chính sự của hắn chính là lĩnh ngộ hỏa chi đạo tác. Không được Khương Tử Phong sắc mặt lúng túng, cảm giác Long Thanh Trần như là hống đứa nhỏ như thế qua loa, hắn không phải là ba tuổi hài đồng, ngoài miệng nói không tính, ngươi thiết yếu tiếp thu sự khiêu chiến của ta, ta muốn dùng hành động thực tế để chứng minh mạnh hơn ngươi. Ẩm! Hắn không cho Long Thanh Trần lần thứ hai cơ hội cự tuyệt, trực tiếp nhất quyền đập ra, đánh xuyên qua hư không, ẩn chứa bàng bạc bà uy thế, khiến cho Long Thanh Trần ra tay. Một trăm năm trước, Long Thanh Trần cùng Khương Tử Phong đánh thành hòa nhau. Nếu là như vậy... Này khương tử phong thực lực thực tại tuyệt vời phải biết ngay lúc đó long thanh trần nhưng là thánh viện đề cử ra tới vạn tộc trí tôn áp chế hết thể đồng lửa khương tử phong có thể cùng hắn đánh năng tay có thể thấy được khương tử phong cũng có vạn tộc trí tôn thực lực phát lần đầu một trăm năm trôi qua hai người thực lực bây giờ ai mạnh hơn còn rất khó nói cái khác yêu nghiệt thiên tài chúng nhiều hứng thú nhìn tình cảnh này với ảnh nắm đấm cùng nắm đấm va chạm khác nào hai con thái cổ hung thú va chạm bùng nổ ra hào quang áo ánh Năng lượng kinh khủng tám mặt đẩy ra, toàn bộ tiểu trấn vì đó rung động, tiểu trấn Chu Vi nham tương càng là tạo nên mấy tầng lầu cao. Khương Tử Phong bị đẩy lùi vài bước, khoe miệng tràn ra một vòi máu tươi. Thí Trần Đồng dạng bị đẩy lùi vài bước, cánh tay khẽ run, thoáng hơi kinh ngạc, chẳng trách 100 năm trước có thể cùng Long Thanh Trần huynh đệ đánh ngang tay, thực lực quả thật không tệ. Long Thanh Trần cũng cảm giác có chút bất ngờ, không nghĩ tới Thí Trần sẽ ra tay trước, thấy hắn đỡ cú đấm này, lẽ nào cổ tiên đã triệt để xóa bỏ sở phong lưu lại ý niệm? Đối với hắn oán nghiệm cũng đã biến mất Khương tử phong sắc mặt tái xanh Căm tức thí trần Đây là ta cùng Long Thanh Trần sự việc của nhau Chuyện không liên quan tới ngươi Ngươi bất lo chuyện người Làm sao, các ngươi muốn lấy nhiều bắt nạt thiếu sao Khương cố hành cũng là ánh mắt bất thiện nhìn chầm chầm thí trần Thí trần thần tình lạnh nhạt đạo Ta cùng Long Thanh Trần huynh đệ chỉ có hai người Các ngươi có ba người Chỉ cần con mắt không ngủ Cũng có thể nhìn ra ai lấy nhiều khi ít Nhìn thấy yêu nghiệt thiên tài chúng ánh mắt quá dị. Khương cố hành sắc mặt đỏ lên, á khẩu không trả lời được. Chương 463, tâm ma. Ai cũng không muốn nhúng tay, ta muốn cùng Long Thanh Trần một đối một. Khương tử phong ngang một chút Khương cố hành. Được, mạnh mẽ giao hơn hắn. Khương cố hành lui về phía sau, hiển nhiên, đối với Khương tử phong thực lực rất tin tưởng. Thí Trần nhưng không có lui về phía sau, lạnh nhạt nói, thật không tiện, Long Thanh Trần là bằng hữu của ta, ta quản định. Long Thanh Trần cảm giác có chút kỳ quái. Hắn và Thí Trần quan hệ rất bình thường, thậm chí, trước đây còn có chút quá kết, này Thí Trần vì sao như vậy giúp hắn? Vậy ta trước hết trừng trị ngươi. Khương Tử Phong giận dữ, xoay tay lấy ra một thanh chiến kiếm, đống nhiên chém đánh, chém ra một đạo hóng ánh kiếm mang. Chỉ sợ ngươi thu thập không được. Thí Trần cười gằn, lấy ra một cây chiến thương, điểm đâm mà ra. Cong! Mạnh mẽ va chạm, kia lửa sẽ tán loạn. Mỗi một hạt đốm lửa rơi, đều có thể đem mặt đất đập ra một cháy đen hồ lớn. Dừng tay. Một bóng người nhanh chóng bay tới, rõ ràng là một vị dâu tóc bạc trắng ông Láo. Vânh. Vânh. Ông lão song trưởng đánh ra, đem Thí Trần cùng Khương Tử Phong đều là đẩy lui đi ra ngoài, mạnh mẽ tách ra. Tại đây tiểu trấn bên trong, cấm chỉ động võ, muốn đánh đi bên ngoài đánh. Ông lão lạnh lùng địa quét mắt Thí Trần cùng Khương Tử Phong, coi như các người liều mạng ở bên ngoài, ta cũng lười nhìn nhiều. Long Thanh Trần nghi hoặc, đây là tuổi trẻ đại lịch luyện địa phương. Tại sao có thể có một tiền bối cường giả ở đây? Ngươi tránh không khỏi, ta sớm muộn còn có thể khiêu chiến ngươi. Có ông lão này ngăn cản, Khương Tử Phong không tốt lại ra tay, lạnh lùng nhìn kỹ lấy Long Thanh Trần. Tránh không khỏi, Long Thanh Trần có chút buồn cười. Lúc trước, Khương Gia Phi thường thoải mái đem kim phách bán cho hắn, hắn khá là cảm kích, vì cho Khương Gia chừa chút mặt mũi. Cố ý cùng cái này Khương Tử Phong đánh thành hòa nhau, cái này Khương Tử Phong vẫn đúng là cho rằng có thể chiến thắng hắn. Chớ nói chi là hiện tại. Hiện tại, hắn tiên lực tu vi đạt đến cửu giai tiên vương cảnh, long lực tu vi đạt đến tứ giai long vương cảnh, tiên hoàng cảnh bên dưới, tuyệt đối không tìm được đối thủ, coi như cấp 1, 2 tiên hoàng, hắn cũng có thể ganh đua cao thấp. Mà, Khương Tử Phong hiện tại tuy rằng đạt đến thất giai tiên vương cảnh, có điều, với hắn so với vẫn là trên lệnh tương đối lớn, một trăm Khương Tử Phong cũng chưa chắc là của hắn đối thủ. Ngươi xác định, ta cần trốn sao? Long thanh Trần thân thể chấn động. Ầm. Hai loại tu vi đồng thời bạo phát, toả ra cường thịnh như thế, biểu diễn một hồi tu vi cũng tốt. Một mặt có thể để cho Khương Tử Phong biết khó mà lui, ở một phương diện khác cũng có thể kinh sợ cái khác yêu nghiệt thiên tài, để những người khác yêu nghiệt thiên tài ước lượng một hồi, có đủ hay không tư cách hướng về hắn khiêu chiến. Phải biết, hắn nhưng là rất bận rộn, nếu như mỗi ngày đều có người hướng về hắn khiêu chiến, hắn nào có nhiều thời gian như vậy. Đây là cựu giai tiên vương cảnh cùng tứ giai long vương cảnh, trước ở trên bờ cát, hắn và bạc không cũng giao thủ thời điểm. Long lực tu vi cùng tiên lực tu vi đều chỉ có nhất dài, lúc này mới thời gian bao lâu, làm sao tăng vọt nhiều như vậy. Long lực tu vi tăng lên tam giai, tiên lực tu vi càng là tăng lên dòng dã cấp 8, không ai có thể ở mấy ngày ngắn ngủi bên trong nâng lên nhiều như vậy, Trước hắn khẳng định che giấu tu vi. Hai loại tu vi trong chất, thực lực của hắn đã có thể so với tiên hoàng. Cảm ứng được tu vi của hắn. Yêu nghiệt thiên tài chúng khiếp sợ không thôi. Phát lần đầu, ở Long Thanh Trần bên cạnh Thí Trần thật sâu nhìn kỹ lấy hắn Long Thanh Trần huynh đệ cũng thật là thâm tàng bất lộ ông lão cũng là thoáng hơi kinh ngạc vốt ve dâu dài đồng thời tu luyện tiên lực cùng long lực đồng thời đạt đến tứ giai vương cảnh cùng kiểu giai vương cảnh ở tuổi trẻ đại ở trong xem như là đỉnh cấp ngược lại cũng hiếm thấy thu vi của hắn cao như vậy Khương Cố hành trận mắt ngoe nguẩy tùy theo sắc mặt nóng lên có chút lúng túng hắn còn tưởng rằng Tử Phong sư huynh có thể chiến thắng Long Thanh Trần nhất không ăn thua cũng có thể đánh ngang tay Không nghĩ tới, Long Thanh Trần Tu Vi đã vượt xa tử phong sư Minh, không cùng một đẳng cấp. Khương Ngọc Ngưng trở nên thất thần, ngoại giới đều ở đồn đại, 100 năm đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm, để Long Thanh Trần phế, bị đồng lứa siêu việt, mà, cho tới bây giờ, nàng mới biết, Long Thanh Trần cũng không có bị đồng lứa vượt qua, thậm chí, càng thêm siêu việt đồng lứa. Nàng thu mô âm ú hạ xuống, nàng dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, lại là Khương gia xếp hàng thứ hai yêu nghiệt thiên tài, người theo đuổi vô số, lúc trước Long Thanh Trần nhưng không chút do dự mà cự tuyệt nàng, làm cho nàng vẫn canh cánh trong lòng, hiện tại, cũng rốt cục nghị thông suốt, Long Thanh Trần thiên phú cao như vậy, tầm mắt cũng có thể rất cao chứ. Khương tử phong sắc mặt càng là lúc trắng lúc xanh, lấy hắn thất dai tiên vương cảnh tu vi, so với Long Thanh Trần tiên lực tu vi còn kém nhị dai, chớ nói chi là Long Thanh Trần còn có Long lực tu vi, trên lệch không phải lớn một cách bình thường, hắn cảm giác mình thành một chuyện cười. Hướng về Long Thanh Trần khiêu chiến, hắn có tư cách gì? Tuyên bố đánh bại Long Thanh Trần, hắn nơi nào tới tự tin. Càng buồn cười chính là, con tưởng rằng Long Thanh Trần không dám nhận được khiêu chiến. Ha ha ha. Khương Tử Phong giống như điên cuồng cười to, hiện lên thật sâu tự dê ức. Lúc trước, gia chủ hòa các trưởng lão dự định đưa ngươi gả cho Long Thanh Trần. Ta tự cho là không thua với Long Thanh Trần. Hiện tại mới hiểu được, ta quá tự cho là, gia chủ hòa các trưởng lão quyết định mới phải chính xác. Ta căn bản không tư cách cùng hắn so với. Hắn liếc mắt nhìn Khương ngọt ngừng đẩy ra đoàn người. Từ giữa đi qua, chỉ là bóng lưng có chút cô đơn. Khương Ngọc Ngưng cuống quít đuổi tới, lo lắng hắn nghị không ra, làm ra việc đốc. Tử Phong sư huynh, hắn là hắn, ngươi là ngươi, mỗi người tu luyện chi lộ đều là bất động, ngươi tại sao càng muốn cùng hắn so với? Khương Cố hành trừng một chút long thanh trận, không dám trận lên quá hung, chỉ có thể kém kém địa trường một hồi. Cũng là đuổi theo, an ủi Khương Tử Phong, hắn là 100 năm trước vạn tộc chí tôn, long tộc thánh tử thua bởi hắn cũng không mất mặt, Tử Phong sư huynh. Ngươi muốn tỉnh lại đi, lúc trước, ngươi có thể cùng hắn đánh ngang tay, hiện tại, hắn siêu việt ngươi, tương lai, ngươi lại vượt qua hắn là được rồi. Gia chủ đã từng nói, chân chính cường giả, tuyệt đối không thể bởi vì nhất thời thất bại liền nản lòng thoái chí. việc tỏa việt dũng, mới có thể cười đến cuối cùng. Ngươi thật cảm thấy, ta còn có thể vượt qua hắn. Tựa hồ khương cố hành an ủi tác dụng, khương tử phong dừng bước, chậm rãi quay đầu lại, liếc mắt nhìn lòng thanh trần. Nay 100 năm đến, hắn chuyên cần khổ luyện chưa bao giờ dám thư giãn, chính là vì đạt đến Long Thanh Trần. Nhưng mà, Long Thanh Trần nhưng ung dung bỏ qua rồi hắn, kéo ra trên lệnh rất lớn. Nếu như đem võ đạo so sánh một tòa núi lớn, như vậy, Long Thanh Trần đã đến trên sườn núi, mà hắn, vừa leo lên chân núi. Có thể, Khương cố hành nặng nghề gật đầu, nghiêm túc nói, chúng ta Khương gia đã từng từng ra tiên đế, này đủ để chứng minh chúng ta Khương gia võ mạch có tu thành tiên đế tiềm lực, hắn bây giờ còn không tới tiên hoàng cảnh, sau đó đường còn rất dài có rất nhiều cơ hội. Khương Tử Phong ánh mắt một lần nữa vừa sáng, tự lẩm bẩm lên, đúng, chỉ cần hắn còn không có tu thành tiên đế, ta liền còn có cơ hội vượt qua hắn. Nhìn thấy Tử Phong sư huynh tỉnh lại đi, Khương Cố hành rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Tử Phong sư huynh cái gì cũng tốt, chỉ là vẫn làm Khương gia tuổi trẻ đại đệ nhất thiên tài, tiêu căng tự mãn, không cam lòng lạc hậu với người, một khi bị đồng lứa áp chế, cũng rất dễ dàng xuyên đi vào ngõ cụt. Coi như hắn tu thành tiên đế, ngươi cũng tu thành tiên đế. Như thế có thể đuổi theo bình hắn. Khương Ngọc Ngưng bổ sung một câu, nàng lo lắng, vạn nhất Long Thanh Trần tu thành tiên đế, như vậy, Tử Phong sư huynh không chịu được đả kích, triệt để sụp đổ. Khương Tử Phong ánh mắt kiên định, ta nhất định so với hắn trước tiên tu thành tiên đế. Khương Ngọc Ngưng há miệng, muốn nói lại thôi, thực sự không biết khuyên như thế nào, trong lòng nàng cười khổ, Long Thanh Trần có thể sẽ trở thành Tử Phong sư huynh một đời tâm ma, chỉ hy vọng Long Thanh Trần không muốn tu thành tiên đế, hoặc là, tu thành tiên đế thời gian chậm một chút. Chương 464, đem Thí Trần đá. Long Thanh Trần huynh đệ vừa tới nơi này, còn không rõ ràng lắm tình huống của nơi này chứ. Thí Trần cười vô vô Long Thanh Trần vai, ta nói với ngươi nói chuyện. Tình huống thế nào? Long Thanh Trần sát thực không hiểu. Ở một chi đạo tắc tiểu thế giới, có tứ quý thử thách, cùng với, lối ra, mở miệng cùng nhập khẩu lựa chọn. Ở Hàn băng đạo tắc tiểu thế giới, nhưng là chống đỡ hàn khí cùng tìm kiếm lối ra, mở miệng. Cái này hỏa chi đạo tắc tiểu thế giới. Ngoại trừ chống đỡ nhiệt độ nóng rực ở ngoài, lẽ nào cũng có cái gì thử thách. Thí Trần nhanh chóng nói, vừa mới cái kia tiền bối, chính là cái này tiểu chấn trưởng chấn, cũng là hỏa chi đạo tắc tiểu thế giới trưởng không giả, hắn ban bố nhiệm vụ, 5 người tạo thành một tiểu đội, săn giết lửa thú, săn giết lửa thú nhiều nhất 3 giờ đội, là có thể thu được liệt hỏa hơn trường, đeo liệt hỏa hơn trường, càng dễ dàng lĩnh ngộ hỏa chi đạo tắc. Lửa thú, ngươi nên biết chưa? Hắn chỉ chỉ bên ngoài trấn diện nhăm tương chính là nham tương phía dưới các loại dị thú, sinh sống ở nhiệt độ nóng rực ở trong, phi thường hung mãnh. Đeo liệt hỏa huân chương, càng dễ dàng lĩnh ngộ hỏa chi đạo tắc, trên đời còn có thứ này. Long Thanh Trần hơi kinh ngạc, phải biết, hắn thanh long mạch cùng Hàn Băng võ mạch đạt đến viên mãn, mới lĩnh ngộ một chi đạo tắc cùng Hàn Băng đạo tắc, này liệt hỏa huân chương dĩ nhiên nắm giữ viên mãn võ mạch hiệu quả. Thí Trần khẽ lắc đầu, chúng ta cũng không rõ ràng liệt hỏa huân chương đến tột cùng là cái gì, có điều, nếu vị tiền bối kia nói như vậy, khẳng định có dùng hắn đề nghị ý của ta chính là hai chúng ta lại mời ba cái yêu nghiệt thiên tài tạo thành một tiểu đội tranh cướp ba vị trí đầu tiểu đội thứ tự, bắt được liệt hỏa hân chương. long thanh trần trong lòng tính toán hắn có hai cái lựa chọn một chính là dùng liệt hỏa huyên chương đến lĩnh ngộ hỏa chi đạo tắc một cái khác chính là đưa hắn chính mình liệt hỏa võ mạch tăng lên tới viên mãn cũng có thể cản nộ ở đông vực nam bộ liên hợp bí cảnh thời điểm hắn dùng phệ thiên võ mạch lược đoạt mà đến liệt hỏa võ mạch đạt đến thiên phẩm thất dài, khoảng cách viên mãn, còn kém nhị dai. Tuyệt đối đừng coi thường này nhị dai, phải biết, võ mạch cấp bậc càng cao, tăng lên càng khó. Muốn đạt đến thiên phẩm cửu dai viên mãn, chí ít cần lược đoạt hơn 20 điều thiên phẩm liệt hỏa võ mạch, dung hợp sau khi, mới có thể lên cấp. Ở nơi này tiểu thế giới, có mấy trăm yêu nghiệt thiên tài, hơn nữa, đều là hỏa thuộc tính võ mạch. Lược đoạt lên, cũng không phải khó, có điều, nếu như không có lý do liền săn giết hơn 20 cái yêu nghiệt thiên tài. Nhất định sẽ gây nên nhiều người tức giận, đến thời điểm, bị mấy trăm yêu nghiệt thiên tài vây công, vậy thì không ổn. Được, vậy thì tổ đội đi. Hắn rất nhanh làm ra quyết định, quyết định dùng liệt hỏa hần trương lĩnh ngộ hỏa chi đạo tác, nếu như lĩnh ngộ không được, lại đem liệt hỏa võ mạch lên cấp đến viên mãn, hai bút cùng vẽ, tất nhiên có thể lĩnh ngộ hỏa chi đạo tác. Thoải mái. Thí Trần cười to, lại vô vô bờ vai của hắn, một bộ quan hệ rất tốt dáng vẻ, nói đùa, trước đó nói cẩn thận, chúng ta là một tiểu đội liền muốn đoàn kết, ngươi cũng không thể như thánh viện thời điểm như vậy hãm hại ta. Với ảnh, Với ảnh. Long Thanh Trần cũng là Vô vũ Thí Trần vai, yên tâm, ta không phải là người như thế. Có thể là quá đau, Thí Trần khỏe miệng co giật, run lên vai. Long Thanh Trần thấp giọng nói, 100 năm trôi qua, Sở Phong đối với ta hoán nghiệm, ngươi nên triệt để áp chế chứ. Thí Trần hơi thay đổi sắc mặt, chính là ta Sở Phong, cái gì hoán nghiệm, ta không hiểu ngươi đang ở đây nói cái gì. Long Thanh Trần lạnh nhạt nói, Ở Thánh viện thời điểm, ta cũng đã nhìn ra ngươi là cổ tiên đoạt sát thân, nơi này không có những người khác, không cần che giấu. Thí Trần hít sâu một hơi, ta cũng biết rõ, ngươi có thể lược đoạt võ mạch chuyện, bí mật này một khi bị cái khác tu luyện giả biết, phiền toái của ngươi liền lớn. Vì lẽ đó, chúng ta đều nắm giữ đối phương nhược điểm, vẫn là vẫn làm bằng hưu tốt hơn. Long Thanh Trần cười cận, cố ý đem Thí Trần đích thực thực thân phận ngay mặt nói ra, chính là vì nhắc nhở Thí Trần, không nên cử động cái gì ý nghĩ. Hai người ở bề ngoài quan hệ rất tốt dáng vẻ, trên thực tế, trong lòng nghĩ như thế nào, chỉ có hai người chính mình rõ ràng. Lẽ ra nên như vậy. Thí Trần đi về phía trước, đi, chúng ta đi trong thôn trấn võ đài, yêu nghiệt thiên tài chúng đều ở nơi đó tổ đội. Cùng Thí Trần cùng đi đến trong thôn trấn võ đài trên, Long Thanh Trần phóng tầm mắt nhìn, chỉ thấy, rất nhiều yêu nghiệt thiên tài tốn 5 tụm 3 tụ tập cùng một chỗ, thương lượng tổ đội chuyện. Tổ đội, tổ đội. Thí Trần trực tiếp hô to. Một trăm năm trước vạn tộc chí tôn, long tộc thánh tử Long Thanh Trần, còn có, cổ tiên chí tôn Thí Trần, nhị đẳng ba. Long Thanh Trần muốn tổ đội. Đi, qua xem một chút. Thí Trần là ai? Rất nhiều yêu nghiệt thiên tài vây quanh. Thí Trần có chút lung túng. Sắc thực, từ tiếng tâm mà nói, Long Thanh Trần so với hắn đại. Từ thân phận mà nói, Long Thanh Trần cũng cao hơn hắn. Hiện tại, hai người là đồng đội quan hệ, Long Thanh Trần chung quy phải an ủi một hồi hắn, không có chuyện gì. Ta chỉ là khắp mọi mặt đều so với người ưu tú một điểm. Thí Trần muốn đánh người. Ta còn không tìm được đội ngũ, ta có thể gia nhập sao? Ta đã có đội ngũ, có điều, ta có thể thoát ly, gia nhập các ngươi cái này đội. Yêu nghiệt thiên tài chúng đều là nhìn Long Thanh Trần, cho tới, Long Thanh Trần bên cạnh Thí Trần, bị bọn họ trở thành không khí. Thậm chí, còn có một thiếu nữ thiên tài nói rồi một câu như vậy, đưa cái này tên gì Thí Trần người đá ra đội ngũ, là có thể nhiều chiêu một tiêu chuẩn. Để Thí Trần tức đến run dậy cả người, xanh cả mặt. Thật không tiện, hắn là phó đội trưởng, không thể đá. Long Thanh Trần cười nhạt lấy nói một tiếng, chỉ chiêu ba người. Thí Trần có chút khó chịu, hắn lúc nào thành phó đội trưởng, nói cách khác, Long Thanh Trần chính mình đảm nhiệm đội trưởng. Có hơn 20 cái yêu nghiệt thiên tài thỉnh cầu về chỗ, Long Thanh Trần chọn lên. Hắn chọn người tiêu chuẩn, rất đơn giản, chỉ có 4 cái yêu cầu. Một, chính là tu vi không thể thấp hơn thất dài tiên vương cảnh. Hai, chính là tinh thông hai loại trở lên thiên giai võ kỹ, ba, chính là nghe lời, phục tùng đội trưởng chỉ huy, bốn, chính là nhan sắc không thể thấp hơn tám phân. Cuối cùng, hắn lựa chọn một mi tâm có mắt dọc thanh niên, một tóc ngắn nữ thiên tài, một cao gầy nữ thiên tài. Ba người đều là nói ra tên của chính mình, đơn giản tự giới thiệu mình một hồi, biết nhau, có điều, Long Thanh Trần một cũng không nhớ kỹ. Thí Trần Đạo, chúng ta đi tìm trưởng Trấn đăng ký một hồi, nhận lấy đội ngũ lệnh bài, cũng có thể đi săn giết lửa thú Liền, 5 người cùng đi tìm Trường Trấn, đăng ký cái này tiểu đội. Trường Trấn hỏi cái này tiểu đội tên gì thời điểm, Long Thanh Trần tùy ý cho tiểu đội lấy một cái tên, Long Thanh Trần tiểu đội. bốn người đều cảm thấy hắn rất không muốn mặt, có điều, cũng hết cách rồi, ai bảo hắn là đội trưởng đây. Xuất phát, Long Thanh Trần liếc nhìn lệnh bài trong tay, mặt trên minh văn có chút kỳ lạ, phỏng trừng có ghi chép công năng. Khi bọn họ săn giết lửa thú thời điểm, khối này lệnh bài là có thể cảm ứng được, do đó biết bọn họ săn giết bao nhiêu, quyết định mỗi cái tiểu đội xếp hạng. Chương 464, hạng người bình thường. Mắt dọc thanh niên chỉ một phương hướng, địa quật lửa thú nhiều nhất, chúng ta trực tiếp đi địa quật đi. Tóc ngắn nữ thiên tài không đồng ý, địa quật lửa thú tuy rằng nhiều nhất, thế nhưng cũng nguy hiểm nhất, ta cảm thấy, hay là đang bên ngoài săn giết lạc đàn lửa thú, tương đối an toàn. Mỗi cái tiểu đội mục tiêu đều là ba vị trí đầu, chúng ta cũng không ngoại lệ chứ? Mắt dọc thanh niên bất mãn nói, địa quật lửa thú nhiều nhất Giết lên nhanh nhất, chỉ có tiến vào địa quận mới có thể bắt được ba vị trí đầu. tóc ngắn nữ thiên tài cười gằn, đầu tiên suy tính phải là an toàn. nếu như mệnh cũng bị mất, làm sao nắm ba vị trí đầu? mắt dọc thanh niên khí không nhẹ, tu luyện, đoạt thiên điệu tạo hóa, vốn là đi ngược lên trời, nguy hiểm là chuyện thường xảy ra. nếu như một điểm nguy hiểm liền rút lui, thẳng thắn đừng tu luyện, sớm một chút lấy chồng, nối roi tông đường, chẳng phải là càng tốt hơn? nếu như chỉ là một điểm nguy hiểm, đương nhiên không đáng kể, nhưng là. Mấy ngày trước, rất nhiều tiểu đội tiến vào địa quận, tử thương nặng nghề, căn cứ bọn họ từng nói, trong lòng đất, có linh chủ cấp lửa thú, thậm chí, còn có tổ thú, này hai loại lửa thú sức chiến đấu mạnh phi thường, có thể dễ dàng đem tiên hoàng xé thành mảnh vỡ, ngươi cảm giác mình so với tiên hoàng còn càng mạnh hơn sao. Tóc ngắn nữ thiên tài lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, còn có, thương lượng về thương lượng, miệng của ngươi đặt sạch sẽ điểm, coi như nối roi tông đường, ta cũng sẽ cho đội trưởng như vậy trí tôn thiên tài nối roi tông đường. Mà không phải như ngươi vậy hạng người bình thường. Cao gầy nữ thiên tài che miệng cười khẽ, nhiều hứng thú nhìn hai người cai vã, tựa hồ cảm thấy hai người biện luận rất có ý tứ. Thí Trần có chút đau đầu, đây đều là cái gì đồng đội? Long Thanh Trần nhưng là mặt tối xâm lại, chẳng lẽ, cái này tóc ngắn nữ thiên tài đối với hắn có ý gì? Ngươi nói ai là hạng người bình thường? Mắt dọc thanh niên giận tím mặt địa chỉ vào tóc ngắn nữ thiên tài, mi tâm mắt dọc đống nhiên nhảy lên, có mở dấu hiệu. Đừng. Tóc ngắn nữ thiên tài một trưởng vũ khi hắn trên cổ tay, đưa hắn tay vô bỏ, cũng không e ngại hắn mắt dọc, âm thanh lạnh như băng nói, còn dám sở trường chỉ vào ta, ta sẽ không khách khí. Người muốn chết. Mắt dọc thanh niên không thể nhịn được nữa, mi tâm mắt dọc đống nhân mở, lộ ra một đạo đỏ đậm ánh sáng.